Những này ta đều hiểu, ta cũng rõ ràng. Ta đã từng thử nghiệm qua cuộc sống của người bình thường, nhưng là ta làm không đến. Vũ Nôn Thất tiếp tục nói ra, những này ngươi cũng đồng dạng rõ ràng, nhưng là ngươi không có ra mặt điều hòa, cũng không có tới giúp ta. Rất đơn giản, ngươi là thủy thần giáo người, đương nhiên là ta càng điên người càng cao hứng. Ta càng cô độc, liền càng chỉ có thể ỷ lại một mình ngươi. Cho nên ta có được hôm nay hôm nay, ngươi cũng là có trách nhiệm. Lữ ước thu có điểm không kiên nhẫn. Nàng thực tại là không muốn nghe vụ ngôn thất những này nói nhảm, ngươi vì cái gì đổi ý. Bởi vì ta gặp đến một cái thực tình đối ta tốt người, ta không nghĩ hắn thương tâm, liền này đơn giản. Hắn là ta cái này nhiều năm hắc ám trong cuộc đời, duy nhất, ánh sáng. Mật thất bên trong, dây lát ở giữa lại lần nữa trầm mặc. Lữ ước thu kêu một trương hư hóa mặt lớn, tại không trung không ngừng biến hóa xé lẫn. Trên chán một cái lại một cái gân xanh, nhô lên, xa suốt. Nhô lên, lại xa suốt. Mái đầu bạc trắng cũng điên cuồng bốn phía mở rộng, có thể thấy được lúc này lữ ước thu nội tâm cũng không phải mặt nàng bên trên bình tĩnh như vậy. Quả nhiên, không bao lâu, lữ ước thu liền rốt cuộc nhịn không được, người điên, ngươi liền là một người điên. Lão nương ta tân tân khổ khổ dưỡng ngươi cái này nhiều năm, lại vẫn không bằng một cái nam tử xa lạ đối ngươi tốt. Ngươi cái này bạch nhã lang, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Lão nương ta trước kia liền không nên cứu ngươi, để ngươi bị ngươi kia cha ghẻ sống sờ sờ hành hạ chết lữ ước thu chửi hầm lên, trọn vẹn mắng một khắc đồng hồ mới hơi mệt, chậm dài yên tĩnh xuống. Vũ nôn thất tại cái này qua một mực lặng lặng, không nói gì. Đợi đến lữ ước thu mắng xong, vũ nôn thất mới hỏi ngược lại, ngươi nói ngươi tốt với ta, vậy ta hỏi ngươi, sinh nhật của ta là lúc nào? lữ ước thu khẽ giật mình. Sau đó lại độ bạo khởi, chửi hầm lên, một cái phá thời gian, người nào nhớ a? Vũ nôn thất nhàn nhạt nói ra, nha, vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Trường 377, lãnh hồng ngọc tấn cấp tông sư, 4.200 chữ. Đệ tam phòng tuyến. Hoa tư lệnh nâng lấy lãnh nguyên đi vào phòng tạm giam, sau nửa giờ, trao mày đi ra. Đại tư mã cùng tạ thiên hai người liền đụng lên đi, hoa tư lệnh, thế nào dạng rồi. Mặc dù thành công bắt được lãnh nguyên cái này cao tầng nội gián nhưng mà lúc này hai người nội tâm một dạng lo sợ bất an, dày vò lo lắng. Nam cảnh binh sĩ bên trong, đến cùng còn có hay không cái khác nội gián Hai ngày trước tập kích đệ nhị phòng tuyến thần bí hắc bào người đến cùng là người nào. Lãnh nguyên vì cái gì một câu không phát, trên mặt biểu tình thực tại là làm người nhìn không thấu. Trong này nghi điểm, thực tại là có điểm nhiều. Bên cạnh cách đó không xa, Khương Hạc Niên, Trương Tiểu Kiếm, Lãnh Hồng Ngọc mấy cái người cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn về phía cái này một bên, muốn biết chân thực tình huống. Bởi vì cái này một lần giao dịch cùng nội gian có thể đủ bắt tới rất lớn độ là dựa vào Trương Tiểu Kiếm, Lãnh Hồng Ngọc mấy người. Cho nên hoa tư lệnh ba người đều ăn ý không có đuổi bọn hắn đi, ngược lại để bọn hắn gia nhập vào. Đây là một loại đối thiên tài đứng đầu ưu đãi, cũng là đối ưu tú hậu bối dịu dắt. Để bọn hắn gia nhập vào cái này loại cao tầng quyết sách bên trong, cũng có lợi cho đề cao vinh dự của bọn họ cảm giác cùng thuộc về cảm giác. Hoa tinh kiếm vòng nhìn đám người một mắt, nhịn không được lắc đầu, chầm chầm nói, thầm nửa giờ. Không quản ta là uy hiếp còn là lợi dụng, thậm chí cầm ra quốc gia vinh dự, gia tộc vinh dự. Lãnh Nguyên Y Nguyên vẫn là không nói một lời. Hoa Tư Lệnh một mặt buồn bực, chuyện này có điểm gì là lạ? Hoa Tư Lệnh cái này vừa nói, đám người cũng đồng dạng là một mặt buồn bực. Tiểu Kiếm nhướng mày, chuyện này tiến triển đến Lãnh Nguyên cái này chỗ, thật giống có điểm quái dị. Lãnh Hồng Ngọc hai mắt thật sâu nhìn lấy phòng tạm giam, quyền đầu nắm thật chặt, lại tại bung ra, bung ra lại lại nắm chặt. Hiện nhiên Lãnh Hồng Ngọc nội tâm Y Nguyên còn tại tiến hành kịch liệt mà phức tạp đấu tranh, cũng không bình tĩnh. Hoa Tư Lệnh kia việc này chỉ có thể cái này giải quyết sao. Khương Hạc Nhiên nhịn không được lên trước một bước nói. Lãnh nguyên giả câm, ta hoài nghi chuyện này khả năng cùng cái kia thần bí hắc bào người có quan hệ. Trong này dính đến nào đó loại bí mật, để hắn không thể nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hoa tư lệnh trầm rãi mở miệng nói. Hắn trầm tư một hồi về sau, đồng nhiên đi đến lãnh Hồng Ngọc trước mặt, nghiêm túc nói ra, Lãnh Hồng Ngọc đồng học, ta chỗ này có một cái biện pháp có thể dùng để mở lãnh nguyên miệng. Nhưng là cái này một đạo bí thuật khả năng hội đối lãnh nguyên đại não tạo thành một chút tổn thương ta biết rõ cái này dạng làm đối ngươi cùng với đối lãnh gia có thể có chút không ổn nhưng bây giờ là chiến lúc trạng thái từ phía trước kim cương ngư yêu tộc bố chi ta nhóm biết rõ yêu tộc toàn tính không tiểu hắn cái này một lần nghĩ muốn nhất cổ tác khí toàn bộ phá hủy chúng ta sau cùng hai đạo phòng tuyến thẳng hướng lục địa cho nên lãnh nguyên miệng bên trong tình báo mười phần trọng yếu thậm chí có khả năng liên quan đến hắc bào người cùng với cái này một lần chiến tranh đi hướng cho nên ta đến hướng ngươi nhóm lãnh gia nói một tiếng xin lỗi, ta đây là không thể không làm. Lãnh Hồng Ngọc thân thể nhịn không được chấn động, một đôi mắt cũng thống khổ đóng lại. Hồi lâu, Lãnh Hồng Ngọc hít một hơi thật sâu, hốc mắt thường đỏ nhìn thẳng Hoa Tinh Kiếm, Hoa Tư lệnh, động thủ đi. Vì ta nhóm lãnh gia vinh dự cùng thanh bạch, lãnh nguyên trưởng bối phản bội sự tình, cần phải muốn biết rõ ràng. Ta minh bạch. Hoa Tư lệnh nhìn thật sâu Lãnh Hồng Ngọc một mắt, cả cái Tây Man lãnh gia đều là quân nhân xuất sinh. Tại Tây Man tỉnh, tại Nam Cảnh binh sĩ bên trong, danh vọng không tiểu. Tại binh sĩ bên trong rất nhiều binh sĩ sĩ quan cũng đều là ra từ Lãnh gia. Nhưng mà, đến từ mấy chục năm trước Lãnh Hồng Ngọc phụ thân chiến tử, mẫu thân thất thủ, Lãnh gia đã từng bước đi hướng suy sụp. Năm ngoái Lãnh Hồng Ngọc nhị thúc Lãnh Kiến Hoa lại lần nữa vì nước hy sinh, Lãnh gia càng là suy sụp đến điểm đóng băng. Ngày xưa cường thịnh gia tộc, cũng chỉ có Lãnh Nguyên cái này một vị bát phẩm đại tông sư tại đau khổ chèo chống. Nhưng mà hiện nay Cái này một vị gia tộc trụ cột lại bị ấn lên phản đồ ân ký. Đây đối với cái này vốn là đã bấp bênh gia tộc đến nói, kia càng thêm là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Một môn tứ tông sư, hiện nay chỉ còn lại lãnh nguyên một cái. Hiện nay lãnh nguyên lại phát hiện là yêu tộc phản đồ, đây quả thực để người bóp cổ tay thở dài. Hoa tinh kiếm sở dĩ còn muốn hỏi lãnh hồng ngọc ý kiến, đồng dạng cũng là cân nhắc đến lãnh hồng ngọc sắp tấn thăng, đột phá thành vì tông sư nguyên nhân. Ta cái này thông chi trung ương Phái phái kia vị đại sư xuống đến. Hoa tinh kiếm con mắt lấp lóe, hắn một đi đến, ta nhóm lập tức liền có thể dùng biết rõ chân tướng sự tình. Lãnh Hồng Ngọc im lặng gật đầu, "Ừm." Chưa hôm đó, nam cảnh binh sĩ không có xuất binh, Kim Cương Ngư yêu tộc bên kia lại là trước tiên thổi lên tiến công cái lệnh. Đại tướng quân Kim Lôi, xuất lĩnh lấy mấy trăm tên cao phẩm cường giả, gần mười vạn yêu tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng đệ nhị trường thành dưới nước. Đại lượng yêu tộc lạ như hắc sắc bảy khiên, trung trung điệp điệp vọt tới đệ nhị trường thành dưới nước kim lôi con mắt đỏ bừng miệng bên trong phát ra từng đợt cuồng loạn gầm thét thanh hèn hạ vô sỉ nhân tộc ngự hải sư trả mạng lại cho con ta kim lôi gặp một lần mặt liền điên cuồng hướng nhân tộc phòng tuyến cái này một bên vọt tới đại tư mã cùng tạ thiên hai người không nói hai lời lên trước nên kích linh lực cùng yêu lực va chạm tại không trung khuấy động mở một vòng lại một vòng khủng bố sóng xung kích hoa tinh kiếm vừa định thành tích xuất thủ bầu trời xa xăm bên trên một cỗ khí thế đáng sợ lập tức hàng lâm kim cương ngư yêu tộc tộc trưởng kim tiêu tự thân hàng lâm hắn ngăn tại hoa tinh kiếm trước mặt lão đồ vật người đối thủ là ta hoa tinh kiếm sắc mặt băng lãnh nhìn trầm trầm kim tiêu sắt cơ bạo phát một người một cá dây lát ở giữa chiến đấu cùng một chỗ trên mặt nước nhân tộc cùng yêu tộc cũng đồng dạng đều rất điên đặc biệt là chiến trường bên trên một vệ tử hắc sắc bóng người trong tay nàng thất tinh đao ngư đao khí tung hoành điên cuồng vung dậy một đạo lại một đạo tiên huyết ở trên mặt nước điên cuồng nở rộ, lạ như cắt lúa nước liêm đao. Liêm đao đến chỗ, liền có một mảng lớn hạt tóc đổ xuống. Một đầu thân dài tới 7 mét tiên diệm đấu ngư, cũng là như bạo nộ hùng sư một dạng tại lãnh hồng ngọc trùng quanh bốn phía sắt lục. Đến chỗ, tất cả sinh vật đều bị xé thành nát bấy. Cái này là lãnh hồng ngọc một đạo khắc cấp S linh thú, tướng quân đấu ngư. Cái này một đầu linh thú chỉ gặp sinh động như thật, là như chân thực. Đúng vậy, làm linh thú triệt để cụ hiện hoàn thành, Là như chân thực sinh vật thời điểm. Cái này lúc tinh thần lực giá trị lại đạt đến một cái điểm giới hạn điểm, liền có thể tiến giai thành ví tông sư. lãnh hồng ngọc hai đạo linh thú một ra, lập tức đem nàng quanh người nước biển toàn bộ hóa thành một phiến to lớn tiên huyết vòng xoáy. lãnh hồng ngọc sắc mặt như băng. To lớn vẫn nộ cơ hồ muốn từ trong độ ngực của nàng phun ra đến, đem nàng bao phủ hoàn toàn. Chính mình kính trọng nhiều năm trường bối, vậy mà lại là yêu tộc phản đồ. Mà cha mẹ của nàng... Trước kia lại là bởi vì phản đồ mà chết thảm, cho nên hai cái cùng nhau được ra, Lãnh Hồng Ngọc thật sắp điên. Vây quanh, vây quanh. Trung quanh tất cả ngăn hướng Lãnh Hồng Ngọc lục phẩm yêu tộc cường giả, toàn bộ là như khí cầu một dạng lần lượt nổ tung, vỡ vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Giết tới đằng sau, trung quanh lục phẩm đỉnh phong yêu tộc cường giả toàn bộ run lẩy bẩy, kinh hãi tột cùng nhìn lấy Lãnh Hồng Ngọc, không dám lên trước một bước. Một đám phế vật. Lãnh Hồng Ngọc hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm chúng quanh yêu tộc. Miệng bên trong phát ra một tiếng xem thường gào thét. Sau đó, Lãnh Hồng Ngọc thân thể khẽ động, vậy mà hướng không trung cao phẩm cường giả vòng tròn đánh tới. Gặp một màn này, những kia bị nhân tộc tông sư dây dưa kéo lại yêu Vương nhóm, lập tức nội tâm cuồng hỉ. Hắn nhóm sớm liền chú ý tới cái này cường đại nhân loại nữ nhân, một mực nghĩ muốn vụng trộm diện sát đi, nhưng mà một mực không có cơ hội. Hiện nay nàng vậy mà không biết trời cao đất rộng rượi vào qua đến, kết quả thực liền là tự tìm đường chết. Yêu tộc cao phẩm cường giả số lượng vốn là liền nhân tộc hơn nhiều. Lúc này lãnh hồng ngọc tự động đến gần, lúc này liền có mấy đầu yêu vương cười lạnh hướng lãnh hồng ngọc đánh tới. Mắt thấy cái này mấy đầu yêu vương liền muốn đem lãnh hồng ngọc bào phủ. Ông! Một cỗ kinh thiên động địa linh lực ba động, dây lát ở giữa liền tại lãnh hồng ngọc thân bên trên phong thích. Sau đó, chỉ gặp lãnh hồng ngọc bên cạnh hai đầu linh thú, thú đồng bên trong đống nhiên toát ra hai đạo tinh quang. Sau đó cái này hai đạo tinh quang cấp tốc lan tràn đến toàn thân của bọn nó. Kia là linh thú hoàn toàn cụ hiện biểu hiện. Hai đầu linh thú đồng tử bên trong kia một chút mê mang cũng dây lát ở giữa tiêu thất, bị một cô linh động quang mang thay thế. Cái này là ngự hải sư từ lục phẩm đột phá đến thất phẩm tiêu chí, linh vật triệt để cụ hiện, linh thức thức tỉnh, nắm giữ chính mình thần thức cùng ý chí. Từ cái này nhất khắc bắt đầu, hắn nhóm không lại là hư vô tồn tại. Mà là triệt để, có máu có thịt sinh mệnh. Vâng Theo lấy cái này hai đầu linh thú thức tỉnh linh thức, một cô càng thêm đáng sợ ba động từ cái này hai cái thân bên trên nở rộ. Sau đó hư không bên trong, cả cái thương khung tựa hồ thức tỉnh chấn động lên. Vô hình bên trong, tựa hồ có một cố lực lượng chính chậm rãi rót vào lãnh hồng ngọc cùng hai đầu linh thú thân thể bên trong. Cái này là ngự hải sư đột phá đến thất phẩm tông sư về sau, có thể dùng dẫn ra lực lượng, thiên địa lực lượng. Vâng! Cái này một cố lực lượng một rót vào. Lãnh Hồng Ngọc cùng hai đầu linh thú thân bên trên khí thế dây lát ở giữa cực độ chèo thăng. Nếu nói, Lãnh Hồng Ngọc phía trước tại mọi người cùng chúng yêu trước mặt, chỉ là một cái hơi có chút sáng tỏ đồng đóm. Kia lúc này, Lãnh Hồng Ngọc khí tức liền dây lát ở giữa phát sinh biến hóa về chất, biến thành một khỏa to lớn, mềm rủ xuống dâng lên thái dương. Là như chim bay bay lên đầu cảnh, cá chép nhảy lên long môn. Đây là một loại sinh mệnh bên trên biến hóa về chất. Lãnh Hồng Ngọc đột phá động tĩnh 10 phần to lớn. Không chỉ có là ở trên mặt nước chiến đấu đám người, liền liền cái khác cao phẩm cường giả cũng toàn bộ đều chú ý tới. Đại Tư Mã, Tạ Thiên, Hoa Tư lệnh toàn bộ đều nhịn không được nhìn lại. Giết. Nhanh điểm giết nàng. Mà cơ hồ là Lãnh Hồng Ngọc khí tức đột phá một sát na kia, kia chính hướng Lãnh Hồng Ngọc nhào tới ba đầu yêu vương. Trên mặt mèo vờn chuột thông dung cùng cười lạnh lập tức tiêu thất, chuyển biến thành vị kiên kỵ cùng thật sâu sắc ý. Không quản là nhân tộc hay là yêu tộc, từ trung phẩm đột phá đến cao phẩm kia thời khắc này, là bọn hắn yếu ớt nhất thời khắc. Cái này nhân loại nữ nhân ở lục phẩm thời điểm đã thập phần cường đại, tuy tiện ngược sát cái khác lục phẩm. Hiện nay đột phá đến thất phẩm, thực lực cũng tuyệt đối bất phàm. Cho nên thừa dịp nàng vừa đột phá thời điểm, cần phải đến lập tức giết chết, dùng miễn hậu hoạn vô biên. Ba vị yêu vương ngầm hiểu liếc mắt nhìn nhau, lúc này thân hình dây lát ở giữa bạo phát, hắn nhóm lập tức sử dụng ra toàn bộ lực lượng, điên cuồng hướng lãnh hùng ngọc đánh tới, muốn đem cái này thiên tài bóp chết tại cái nôi bên trong. Bất quá! Liên tại cái này ba đầu thất phẩm yêu vương sắp đến gần lãnh hồng ngọc thời điểm, đống nhiên, nàng bên cạnh thất tinh đao ngư thân thể đống nhiên khẽ động, hóa thành một đạo mơ hồ. Không chung một đạo hào quang chợt hiện. Sau đó ba đầu yêu vương bên trong trong đó một đầu, đột nhiên đầu thân phân ly. Nửa người trên thể vẫn còn tiếp tục tiến lên, nửa người dưới thể lại là tự động rớt xuống phía dưới mặt biển bên trên. Phu phu một tiếng đập ra một đạo to lớn bọt nước. Còn còn sót lại nửa người trên kia một đầu yêu vương. Sương sờ nhìn lấy chính mình nửa người dưới rất xuống mặt biển bên trên, trọn vẹn qua mấy giây mới phản ứng được. Cái này nửa người trên cũng lập tức hóa thành một đường vòng cung, chậm rãi rơi xuống đến phía dưới mặt biển bên trên. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lệnh hai đạo hai đầu thất phẩm sơ kỳ yêu vương, sương sờ xử ngay tại chỗ. Bọn hắn hai cái không biết là lãnh hồng ngọc tại lục phẩm đỉnh phong thời điểm, liền có thể đối phó thất phẩm sơ kỳ yêu vương hoặc là ngự hải sư. Hiện nay đột phá đến thất phẩm. Bọn hắn những này phổ thông thất phẩm yêu vương, vậy thì càng thêm không có khả năng là nàng đối thủ. Toàn thân lớn lấy đại lượng bảy màu vây cá gai, là như con nhím một dạng tướng quân đấu ngư. Thân thể nó khẽ động, cũng chống rông xuất hiện tại hai đầu yêu vương trước mặt. Cái này hai đầu thất phẩm kim cương ngư vừa định dãy ruột, lại phát hiện trước mặt có đại lượng vây cá gai từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít bao trùm bọn chúng tầm mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số vây cá gai đem bọn nó thân thể toàn bộ quấn xuyên. hắn nhóm cũng biến thành con nhím, huyết nhục con nhím. Một cái nháy mắt liền thuấn sát rơi ba đầu thất phẩm yêu vương, Lãnh Hùng Ngọc lại lần nữa phát lực, một đầu xông vào thất phẩm vòng chiến bên trong. Thất Tinh Đao Ngư cùng tướng quân Đấu Ngư nhất kỵ đường thiên, đến chỗ, một vị lại một vị yêu vương lần lượt mất mạng. Thẳng đến sau cùng, yêu tộc không thể không phân ra một vị bát phẩm đại yêu vương, mới rốt cục kiềm chế lại Lãnh Hùng Ngọc. Mà tại cái này quá trình bên trong, Lãnh Hùng Ngọc liền không sai biệt lắm giết sạch 10 đầu thất phẩm yêu vương để chú ý tới cái này một vị kim tiêu đầu lông mày đều tại nhịn không được điên cuồng run rẩy giết Mặt khác một bên kim lôi đối chiến đại tư mã kim lôi cũng là hoàn toàn giết điên toàn thân yêu lực phảng phất không cần tiền giống như điên cuồng phóng thích một đạo lại một đạo sát chiêu bạo phát đánh đại tư mã liên tiếp lùi về phía sau đại tư mã toàn thân đấm máu nhưng là không nói tiếng nào ý nguyên thật chặt trầm ổn giữ vững kim lôi không để hắn lên trước một bước cũng không để hắn thừa cơ tiến công cái khác người. Đại Tư Mã tự nhiên minh bạch, Kim Lôi cái này là vì hắn chết đi nhi tử báo thù, cho nên ngược lại càng xem Kim Lôi phẫn nộ bạo phát, hắn khẹt miệng liền có chút nhịn không được thoải mái nhất lên. Kim Lôi tự nhiên chú ý tới Đại Tư Mã biểu tình, lúc này nội tâm càng thêm bực bội, miệng cũng phát ra một tiếng so một tiếng càng thêm mãnh liệt gào thét. ầm, phanh phanh phanh. Đống nhiên, liền tại cái này đại chiến say xưa, tất cả mọi người rết rối bởi thời điểm, đệ nhị trường thành dưới nước một tòa cự đại phong hỏa đài bên trên chỉ gặp một vị xoáy khí thiếu niên động nhiên ở phía trên gõ lên nổi trống, thổi lên kèn. những này tiếng âm nhạc xuyên thấu qua mấy đài to lớn âm hưởng truyền phát ra, hết sức vang dội, cơ hồ nổ vang nửa cái không trung. tích tác, tiết tấu mười phần vui mừng. nhìn kỹ, cái này một vị xoáy khí thiếu niên, chính là trương tiểu kiếm. theo lấy to lớn tiếng kèn vang vọng thương khung, đem tất cả người lực chú ý đều kéo qua tới. do hắn là kim lôi nhìn qua thời điểm, tiểu kiếm càng là đắc ý hét lớn một tiếng, các huynh đệ. Mang thức ăn lên lạc. Hôm nay, ta nhóm an toàn ngư yến. Lập tức, một đầu kim quang lòng lánh cá lớn, liền bị vương bảo bảo cùng nhan an thanh hai người nhấc tới. Cái này một đầu cá lớn thân dài tới 5 mét, vậy cá kim quang lòng lánh bên trong còn mang theo từng sợi hồng sắc huyết tuyến, thoạt nhìn mười phần bất phàm. Mặc dù cái này một đầu kim sắc đại ngư thật giống chết rồi, nhưng là kia thân thể cường tráng, kiên dày vậy cá, khuôn mặt dữ tợn, y nguyên có thể thấy được cái này da hỏa tuyệt đối không dễ trọc toàn thân đều tản ra một cỗ hung thần ác sát khí thế. Không sai, cái này một đầu cá lớn, chính là kim cương ngư bộ lạc đại tướng quân nhi tử, kim phong Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Trường 378, kim lôi đại tướng quân chết. 4.200 chữ cầu đặt mua. Nguyên bản tiêu sắt lánh túc, huyết tiên tứ phương tàn khốc chiến trường. Bị tiểu kiếm cái này một quay nhiễu, không khí đều có chút khó hiểu biến vị lên đến. Do hắn là những kia cao phẩm cường giả nhóm, bọn hắn thực lực cường đại. Tự nhiên là đem tiểu kiếm bên này tình huống nhìn rõ ràng. Nhân tộc tông sư nhóm một nhìn, lập tức thân thể sương sờ, sau đó mặt liền không nhịn được lộ ra từng vệt dở khóc dở cười tiêu dung. Một chút tông sư nhịn không được phình bụng cười to. Một chút thì nhịn không được lớn tiếng gọi tốt, tốt. Không sai. Làm tốt lắm. Danh con, ngươi ăn trước. Chờ một chút ta nhóm lại ăn, ha ha. Yêu tộc tông sư phía bên kia thì từng cái bạo nộ. Liền là như tại hoàng sắc nhân trùng mắt bên trong. Hắc nhân cùng bạch nhân có thời điểm dáng dấp rất giống, căn bản nhận không ra. Kim cương ngư ở trong mắt nhân tộc, mỗi một đầu cũng cơ hồ đều lớn lên rất giống, đều là cá. Nhưng là tại kim cương ngư yêu tộc chủng tộc của mình bên trong, mỗi một đầu đều lớn lên rất đặc biệt, hoàn toàn khác biệt. Do hắn là kim phong thân bên trên vậy cá còn cùng cái khác kim cương ngư hoàn toàn khác biệt, kim sắc vậy cá sinh trưởng từng sợi hồng sắc thơ máu. Cho nên cơ hồ là nhìn đến tiểu kiếm mấy người thụ thương nhắc lên to lớn kim cương ngư thi thể. Hắn nhóm lần đầu tiên liền nhận ra, kia là hắn nhóm kim cương ngư bộ lạc thiếu tướng quân, kim phong. Mà lúc này ở giữa sân, nhất là lửa giận ngút trời, nhất là răng tí con mắt nứt ra, liền là kim lôi. Kim lôi vừa nhìn thấy chính mình nhi tử thi thể một sát na kia, cơ hồ cả cái người đều muốn tại chỗ bạo tạc. Xuất sinh! Xuất sinh! Kim lôi gào khóc đại nộ, cả cái ngư thân điên cuồng liền muốn hóa thành kim sắt thiểm điện bắn mạnh mà đến. Chuẩn bị vì chính mình nhi tử báo thù cũng đồng thời đoạt lại chính mình nhi tử thi thể. đáng tiếc, một mực chặt chẽ trầm trầm để phòng hắn đại tư mã, lại thế nào khả năng để hắn như nguyện đâu. đại tư mã thân hình lóe lên, toàn bộ thân thể liền dây lát ở giữa xuất hiện tại kim lôi bên cạnh. đồng thời thừa dịp kim lôi cảm xúc bạo nộ, nội tâm phòng tiến sụp đổ một sát na, hai tay hóa thành một chuôi to lớn liêm đao, đem kim lôi bụng cá cho soạt mở một đạo to lớn vết thương. kim lôi lập tức ăn đau lui nhanh, bụng cá tiên huyết như chú. kim lôi tướng quân không cần phải gấp gáp A. Chúng ta đều còn luận bàn xong đâu. Đại tư mã giống như cười mà không phải cười nhìn lấy kim lôi nói. hung hồn yêu lực từ kim lôi thân thể nội bộ trôi nổi mà ra, bao cuốn bụng cá kia một đạo vết thương thật lớn. Trong chớp mắt, kia một đạo vết thương thật lớn vậy mà liền cầm máu, sau đó mắt trần có thể thấy nhanh chóng khỏi hẳn. Đại tư mã kiên trì một màn, khỏe mắt không khỏi nhảy nhảy một cái. Quả nhiên yêu tộc cường đại nhục thân liền là biến thái. Kim Lôi nổi trận lôi đình nhìn lấy Phong hỏa Đài Trương Tiểu Kiếm, lại nổi trận lôi đình nhìn lấy trước mặt Đại Tư Mã, một khỏa tâm cơ hồ đều muốn khí nổ. Mỗi thù giết con lân cận ở trước mắt, kết liêu hắn lại là cái gì đều làm không đến. Mà hiện nay nhìn lấy bộ dáng, cái kia đang chết nhân loại tựa hồ còn chuẩn bị trà đạp hắn nhi tử thi thể, ăn sống nuốt tươi, đánh ra cào xương. Kim Lôi toàn thân đều đang run rẩy. Kim Lôi tiếp tục bắn vọt pha vây, nhưng mà vừa mới một mực phòng thủ Đại Tư Mã lại biến đến vô cùng chủ động. Không ngừng phát động công kích, để nó căn bản vô pháp tiến lên nửa bước. Kim lôi nội tâm, biệt khuất vô cùng. Mà càng làm cho kim lôi nhanh muốn thổ huyết là, liền tại đại tư mã dây dưa hắn qua bên trong. Nơi xa cái kia đang chết nhân loại tiểu tử, hắn thanh âm đang không ngừng liên tiếp truyền đến. Kim lôi con mắt mỗi nhìn bên kia một mắt, nội tâm đều muốn nhỏ máu một lần. Cái này loại cảm giác, thật nhanh muốn đem nó cho cha tấn điên. Đệ nhị trường thành dưới nước phong hỏa đài bên trên. Tiểu kiếm ngay tại vương bảo bảo chỉ đạo hạ tương điểm xử lý kim phong thi thể. Tiểu kiếm kia tiện tiện thanh âm, cũng tại to lớn âm hưởng truyền ba xuống, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ai nha, kim phong cái này khỏa đầu cá không tệ, chúng ta có thể dùng nấu một cái đầu cá canh. Chậc chậc, kim phong cái này đầu cá đại nha, thật đại. Nghĩ đến cái này nấu ra đến đầu cá canh là lại trắng lại nồng lại hương lại tinh tế. Ai nha, bảo ca ngươi động tác cẩn thận một chút. Ngươi nhìn kim phong cái này phế vật ánh mắt nhiều đáng sợ, chết còn muốn chúng ta. mã trứng Hắn mắt cá giữ cho ta, ta mấy người một lần hảo hảo nhấm nháp một lần. Rất nhanh, một cái to lớn nổi sắt nước nóng liền đun sôi. Tiểu Kiếm nâng lên kim phong kia to lớn đầu cá liền ném vào, vang lên xèo xèo. Cái này từ từ thanh âm liền là như từng sợi đinh sắt đồng dạng, đâm tiến kim lôi nội tâm bên trong. Tiểu Kiếm càng là lộ ra một bức người vật vô hại tiểu dung, mặt mày hớn hở đối kim lôi gọi nói: Kim lôi tướng quân, ta cái này một cái canh cá rất là mỏm mỡ, ngươi mấy người một lần muốn hay không nhấm nháp một cái ta nhấm nháp ngươi mẹ. Kim lôi dây lát ở giữa chửi ầm lên, chỉ lấy trương tiểu kiếm đủ loại thô tục đều chạy ra, đem tiểu kiếm tổ tông mắng một cái lượn. Chỉ là, hắn lúc này có thể là đang cùng đại tư mã kịch chiến trạng thái bên trong A. Hắn cái này một bên nội tâm một đợt động, xuất thủ liền hội do dự. Mà một do dự, lập tức liền bị đại tư mã bắt lấy cơ hội. Lập tức kim lôi thân bên trên lại lần nữa bị thương, máu me đầm địa. Mặc dù nói yêu tộc nhục thân cương đại nhưng mà mỗi một lần chữa trị nhục thân đều là cần thiết yêu lực. Mà một khi kim lôi yêu lực tiêu hao hoàn tất, kết cục không cần nói cũng biết. Đồng dạng chịu ảnh hưởng, cũng còn có yêu tộc cái khác yêu vương. Theo lấy tiểu kiếm tiện nói tiện nói, nội tâm của bọn nó cũng đồng dạng không khỏi xuất hiện ba động. Mà một đợt động, lập tức liền hội bị nhân tộc tông sư nhóm nắm lấy cơ hội, thừa cơ trọng thương. Cho nên không đến một lát, bởi vì tiểu kiếm nôn ngữ mà thụ thương yêu vương, số lượng vậy mà liền có mấy vị, chiến tích kinh người Nhân tộc Tông Sư nhóm một nhìn cái này hiệu quả, dở khóc dở cười đồng thời cũng là có chút im lặng. Cái này su tiểu tử là ai vậy? Thực tại là có đại tài. Phong hỏa đài bên trên Mỹ thực thị nghiên tiếp tục. Nấu xong đầu cá canh về sau, tiểu kiếm hướng vương bảo bảo hỏi, bảo ca, tiếp xuống chúng ta làm cái gì Mỹ thực? Vương bảo bảo ông ông trả lời, hạ một đạo đồ ăn, chúng ta ăn lát cá sống. Tiểu kiếm kinh, lát cá sống. Có phải hay không kia trùng đem ngư thân bên trên thịt từng mảnh từng mảnh cắt bỏ sau đó đổ chấm ăn sống cái chủng loại kia vương bà bảo đúng thế tiểu kiếm lập tức lớn tiếng hướng lấy nơi xa kim lôi lại lần nữa quát kim tướng quân tiếp xuống đến ta nhóm liền phải đem ngươi nhi tử thịt từng mảnh từng mảnh cắt bỏ ngươi không có ý kiến chứ ngươi cái này hỗn đàn lão tử ta muốn chơi chết ngươi kim lôi điên thật sắp điên lại là đầu cá canh lại là lát cá sống cái này thiếu niên quả thực liền là ác ma cùng xuất sinh ầm kim lôi cái này một nội trận lôi đỉnh Đại tư mã lập tức lại tại hắn cá lưng bên trên soạt ra một đạo dài dài vết thương, tiên huyết là như suối phun một dạng điên cuồng phun ra. Kim lôi đối này lại là không quan tâm, trực tiếp hướng tiểu kiếm bắn mạnh mà đến. Bất quá hắn mới vọt tới một nửa, đại tư mã liền lại lại lần nữa vọt tới nó trước mặt, Kim tướng quân, thế nào gấp gáp như vậy, chúng ta đều còn không có luận bàn xong. Cút ngay. Ta lại không. Cút ngay à. Ta liền không ta liền không. Phía dưới, Mỹ thực thịnh yến tiếp tục. Tiểu kiếm cầm ra một chôi sắc bén truy thủ, từ kim phong thân thể cắt lấy khắp nơi hóng ánh sáng long lanh thịt cá xuống đến. Tiểu kiếm một cái ném vào miệng bên trong, dây lát ở giữa con mắt to sáng, cầm lấy mịt rồ phổn kích động hô lớn. Hoa, wow, kim lôi tướng quân, cái này lát cá sống, thực tại là ăn quá ngon. Lại tươi lại non còn tràn ngập co dãn ta cái này mới ăn một miếng liền hoàn toàn thích. Hoa, wow, thoải mái, quá thoải mái. Ngươi nhi tử hôm nay hẳn là có thể đủ để ăn no, quá thoải mái. Tạ ơn ngươi nhi tử phục vụ. Xin hỏi ngươi còn có hay không nhi tử, có lời nói lại cho ta hai cái, tạ ơn. Bên cạnh, nghe lấy tiểu kiếm cái này từng tiếng trắng trận khiêu khích, nhan An Thanh cùng triệu tử cầu hai người đều có chút im lặng. Gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Nhan An Thanh nói, ừm, triệu tử cầu cũng là nhịn không được gật đầu. Bất quá, hai người mặc dù nói, nhưng là không có chút nào ngăn cản ý nghĩ thậm chí nhìn lấy tiểu kiếm trước mặt lát cá sống cùng đầu cá canh, hai người cũng không nhịn được chép miệng. Kiến thức qua tối hôm qua Kim Phong phạm vào tội nghiệt, hiện nay Kim Phong có kết quả như vậy, kết quả thực đúng là đáng đợi. Thậm chí còn tiện nghi hắn. Bởi vì tối hôm qua Kim Phong tại tiến hành thao thiết thịnh yến thời điểm, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là sống. Kim Phong tàn nhẫn, từng điểm cắt lấy nguyên liệu nấu ăn thịt, ngay trước mặt bọn hắn mặt từng điểm ăn. Cho nên tiểu kiếm hiện nay sở tác sở vi, tại hai người bọn họ mắt bên trong đã là nhân tử gấp trăm lần trên bầu trời nhìn lấy chính mình nhi tử từ từng điểm ti tiện nhân loại xuất sinh ăn vào bụng bên trong kim lôi hoàn toàn xa vào bạo nội trạng thái cả cái người đánh lên cũng biến đến điên lên đến biến đến không có kết cấu gì cái này chiến đấu phương thức chỗ tốt là lực lượng càng thêm điên cuồng tốc độ có thời điểm cũng càng thêm cấp tốc nhưng mà chỗ xấu cũng có khá rõ ràng không ngừng bị đại tư mã bắt lấy nhược điểm tại trên người của nó lưu lại từng đạo vết thương không đến một lát. Kim lôi thân bên trên đã máu tươi chảy đầm đìa, huyết nhục vang tung tué. Đại lượng thương thế tiêu hao hết kim lôi đại lượng yêu lực, khiến nó càng đánh càng rơi vào khốn cảnh. Kim cương ngư yêu tộc tộc trưởng kim tiêu, hắn cũng phát hiện kim lôi trạng thái không thích hợp. Nhưng mà lúc này hắn cũng đồng dạng bị hoa tư lệnh thật chặt kiềm chế lại, căn bản liền vô pháp chi viện. Kim tiêu không ngừng mở miệng hô quát, để kim lôi tỉnh táo lại đến, nhưng là hiệu quả rõ ràng không lớn. Hả? Kim lôi, cẩn thận! Liên tại Kim Tiêu nhìn về phía Kim Lôi thời điểm chiến đấu, cái này lúc chỉ gặp liền tại rơi vào trạng thái bùng nổ Kim Lôi phía dưới, kia sóng lớn quần quận nước biển bên trong, đồng nhiên có hai thân ảnh bạo sông mà ra. Cái này hai người là tần phấn lao sư đào giã tử, cùng với Hồng Thành Năm một lao hiệu trưởng Trần Ngọc Đình. Hai người vừa xuất hiện, lập tức đằng đằng sát khí hướng Kim Lôi gấp giết mà đi. Mặc dù nói yêu tộc tinh thần lực là yếu hạng, nhưng mà hai người dựa vào gần như thế, dựa vào Kim Lôi thị lực cũng sớm liền phát hiện ph Đáng tiếc Kim Lôi lúc này trô tại bạo nộ trạng thái, cho nên một lúc không có phát ra nói. Bất quá. Liền xem như phát giác, Kim Lôi cũng không để ý chút nào. Nhìn lấy hai vị thất phẩm giết tới, Kim Lôi không những không giận mà còn lấy làm mừng. Giết ngươi nhóm, Lão tử ta muốn giết ngươi nhóm. Không sai, muốn giết trương tiểu kiếm cái này tiện nhân giết mà không phải. Muốn giết đại tư mã cái này chó đồ vật cũng đồng dạng giết mà không phải. Mà hiện nay có hai cái thất phẩm qua đi tìm cái chết. Kia vừa tốt thành vì hắn tiết phẫn mục tiêu. Kim Lôi một chiêu đẩy ra đại tư mã, sau đó gầm thét hướng Trần Ngọc Đình cùng Đào Giá Tử bắn mạnh mà đi. "Ra đi ta linh thú." Trọng Quyền Tức Vĩ Đường Lang Hà. "Ông." Trần Ngọc Đình nội tâm khẽ động, một đầu hình thể to lớn bảy màu lộng lấy tức Vĩ Đường Lang Hà linh thú liền từ hắn linh hải đan điền bên trong bay ra. Trọng Quyền Tức Vĩ Đường Lang Hà vừa xuất hiện, lập tức gầm thét hướng Kim Lôi phóng đi. Đào Giá Tử cũng tay phải một điểm, một chôi bát phẩm pháp kiếm vung ra. Pháp kiếm cùng trọng quyền tức Vĩ Đường Lang Hà hình thành một cái cái góc, đem kim lôi khốn tại chính giữa. "Điều trùng tiểu kỹ, đi chết đi." Kim Lôi một mặt xem thường nhìn chằm chằm trước mặt pháp kiếm cùng trọng quyền bị bị hà linh thú, khắp khuôn mặt là bạo ngược. Hắn thân thể khẽ động, liền dây lát ở giữa vọt tới hai cái trước mặt. Sắc bén vây cá đao vạch một cái mà xuống, không khí chung quanh lập tức lần lượt bạo liệt, xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian. Nhìn lấy bạo sông mà đến Kim Lôi, Đào Giá Tử cùng Trần Ngọc Đỉnh hai người lại là một mặt bình tĩnh thậm chí Trần Ngọc Đình mắt bên trong còn lóe lên qua một vẻ dị sắc cùng kiên quyết. Mắt thấy Kim Lôi càng ngày càng gần, Trần Ngọc Đình đông nhiên quát khe nói: Đào Giả Tử, ngươi nhanh điểm động thủ. Ai? Tốt ta. Đào Giả Tử thở dài một tiếng, biết mình lại do dự, ngược lại chỉ hội hại chết cái khác người. Lúc này một đạo bí pháp từ Đào Giả Tử trong tay phát ra, lập tức kia một chui hướng Kim Lôi vọt tới bắt phẩm pháp kiếm, bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa ba động. Sau đó một giây sau với cả chuôi bắt phẩm phát kiếm trung trùng điệp điệp bạo tạc một cú cỡ nhỏ mây hình nấm trực tiếp từ kim lôi trước người từ từ bay lên to lớn bạo tạc lực trực tiếp đem kim lôi cho nổ bay hắn thân bên trên đại lượng từng mảnh từng mảnh kim sắt vảy cá trực tiếp bị tạc không có một mảnh lớn vảy cá hạ cũng huyết nhục bay tán loạn bầu trời hạ xuống như chút nước huyết vũ bay ngược lại kim lôi chấn kinh nhìn trầm trầm đào giả tử hắn biết rõ đào giả tử chỉ là một vị thất phẩm luyện khí sư Cho nên vì vượt cấp luyện chế cái này một kiện bát phẩm pháp kiếm, hắn có thể là hao phí vô số tâm huyết, cả đời này còn có thể hay không luyện chế thành công chuôi thứ hai đều là ẩn số. Kết quả hiện nay nó vậy mà nói tự bạo liền tự bạo. Người điên, cái này người cũng là người điên. Bất quá chỉ là dựa vào bát phẩm pháp khí liền muốn thương tổn hắn, quả thực là si tâm vọng. Kim lôi, đằng sau, đằng sau. Liên tại kim lôi còn rung động tại đào giã tử tự bạo pháp kiếm thời điểm động nhiên một đạo vô cùng khẩn trương thanh âm, động nhiên tại trên đỉnh đầu nó vang lên. cái này là kim tiêu thanh âm. kim lôi sửng sợ, sau đó động nhiên quay người lại, chỉ gặp liền sau lưng nó, chỗ kia cũng đồng dạng chính lẳng lặng treo bay lên một thân ảnh. cái này một thân ảnh là trần ngọc đình linh thú, thất phẩm trọng quyền tức vĩ đường lang hà. đương nhiên, lúc này nhất làm cho kim lôi sợ hãi vạn phần là, một đạo lại một đạo linh văn, từ trọng quyền tức vĩ đường lang hà chỗ ngực không ngừng lan tràn trôi nổi mà ra phủ đầy toàn thân của nó. Sau đó, trong quyền tức Vĩ Đường Lang Hà ngực, có một đạo ẩn chứa khủng bố năng lượng quang đoàn. Chính càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Kim Lôi Kinh. Cái này cũng là tự bạo. Hơn nữa, còn là linh thú tự bạo. Trần Ngọc Đình không phải phổ thông thất phẩm, hắn là linh vũ giả, cho nên hắn thực lực có thể so với bát phẩm. Cho nên cái này một đầu tức Vĩ Đường Lang Hà tự bạo uy lực, so vừa mới kia một trôi pháp kiếm uy lực còn muốn khủng bố đến đâu mấy lần. Vâng! Một đạo khủng bố tột cùng bạo tạc quy lực từ kim lôi thân sau nở rộ. Một khỏa so vừa rồi còn muốn to lớn mây hình ấm, lại lần nữa dâng lên. Mà liền tại kim lôi thân thể bị khủng bố bạo tạc nổ bay sát na, đại tư mã đã tại không trung trở lấy hắn. Linh vũ kỹ, tử thần liêm đao. Bạch! Đại tư mã hóa thành một đạo phi ảnh chợt lóe lên. Mà kim cương ngư bộ lạc đại tướng quân, kim lôi, dây lát ở giữa thi thể phân ly. Chết không thể chết lại. Kim lôi nơi cổ. Tiên huyết là như suối phun, điên cuồng phun tung tóe. Không, không. Phong hỏa đài bên trên, khi nhìn đến Trần Ngọc Đình chuẩn bị tự bạo chính mình linh thú một sát na, chính mỹ vị ăn lát cá sống trương tiểu kiếm, điên, dây lát ở giữa điên. Linh vật cùng ngự hải sư là sinh tử du quan, tính mệnh đi theo. Trần Ngọc Đình linh thú tự bạo. kia Trần Ngọc Đình, cũng sống không được. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Trường 379, Trần Ngọc Đình, ta rốt cuộc rửa sạch tội lỗi của ta bốn nghìn chữ. Lão sư, lão sư, nhìn lấy giữa không trung Trần Ngọc Đình là như diều bị đứt dây một dạng rơi xuống. Tiểu Kiếm răng tí con mắt nứt ra, toàn thân run rẩy dữ dội, trong tay bàn ngã trên đất. Tiểu Kiếm một đầu từ phong hỏa đài dọc xuống, đạp thủy mà đi, điên cuồng hướng Trần Ngọc Đình phiêu huyết thân thể phóng đi. Binh lính xung quanh cùng các tướng lĩnh cũng là chấn kinh nhìn lấy một màn này, mặt lộ chấn kinh. Từ đào Giã Tử cùng Trần Ngọc Đình xuất hiện, đến hai người tự bạo trọng thương kim lôi. Cái này hết thể cơ hồ đều là trong chớp mắt liền hoàn thành, không đến 3 giây đồng hồ. Phải. Cái này một lần hành động, là đào giã tử cùng Trần Ngọc Đình sớm liền thương lượng xong. Đông dạng cũng là vì sợ hai kim lôi phát hiện mánh khỏe, cho nên hai người không nói hai lời liền phát động đón sát thủ. Đào giã tử tự bạo chính mình khổ cực nhiều năm mới luyện thành bắt phẩm pháp khí, Trần Ngọc Đình càng là trực tiếp tiến hành linh thu tự bạo. Cái này vì, chính là cho đại tư mã tranh thủ cơ hội. Cái này là sớm liền thiết kế tốt kịch bản. Mà tiểu kiếm xuất hiện, là một loại ngoài ý muốn, Mà không thể không nói, tiểu kiếm tại đại quân trước mặt nấu ăn kim phong hành vi, cũng xác thực là dây lát ở giữa đánh tan kim lôi bùng tim, để hai người hành động càng thêm thuận lợi. lão sư, tiểu kiếm đã hoàn toàn cố không phải lúc này tràng thượng đại chiến cùng với các loại chiến đấu dư ba, điên cuồng xuống tới, tiếp lấy Trần Ngọc Đình máu thịt bè bé bét thân thể. Vừa bắt đầu, huyết. Vô cùng vô tận huyết liền từ Trần Ngọc Đình thân bên trên trôi nổi thẩm thấu ra ngoài. Trần Ngọc Đình nguyên bản làm đến thất phẩm võ giả, cứng như cương thiết thân thể bên trên, lúc này lại là phủ đầy đầy từng đạo tinh miệng vết thương. Những vết thương này từ trong ra ngoài, vết thương hướng bên ngoài xoay tròn, phảng phất nổ tung bóng ra. Nặng nhất thương thế là Trần Ngọc Đình đan điền linh hải chỗ. Lúc này chỗ kia, trực tiếp liền xuất hiện một cái bóng chuyển lớn nhỏ to lớn chỗ trống. Chỗ trống bên trong trống rỗng hoàn toàn có thể dùng từ cái này đầu nhìn đến một đầu khác. Mà không bên trong nguyên bản vị trí huyết nhục tổ chức cùng khí quan các loại, toàn bộ tiêu thất không còn một mảnh. Lao lão sư, ngươi cần gì a? Tiểu kiếm nhịn không được chửi ầm lên, ngươi liền một cái thất phẩm, ngươi cần gì làm đến nước này, liền mệnh đều không cần. Bằng cái gì? Bằng cái gì a? Cái này chỗ kia nhiều bát phẩm hoặc là cửu phẩm, bọn hắn không mạnh hơn ngươi. Ngươi một cái thất phẩm ngươi khoe khoang cái gì? Lại không tốt, ngươi không thể chờ ta. Lão tử ta một năm tam phẩm, năm sau nói không chừng liền cửu phẩm. Lão tử ta đến thời điểm giết cái này kim lôi, chẳng phải là liền như giết gà. Ngươi ngươi trang cái gì trang, ngươi trang cái gì a? Mặc dù thương thế kinh người, Trần Ngọc Đình mặt lại là hiện ra một vệ quỷ dị ửng hồng, phản phất hồi quang phản chiếu. Hắn lặng lặng nhìn trương tiểu kiếm, không có phản bác, không có xen vào, mặt lộ ra một vệ tan tưởng giải thoát tiếu dung. Đợi đến tiểu kiếm mang xong, Trần Ngọc Đình mới chậm rãi cười nói, tiểu kiếm Không nên trách bọn hắn, cái này là vi sư chính mình lựa chọn." Ngươi gật người. Trương tiểu kiếm không tin. Tiểu kiếm ác độc nghĩ đến, tuyệt đối là phía trước Trần Ngọc Đình phạm sai lầm, cho nên những này người bức Trần Ngọc Đình tự bạo tạ tội. "Thật, ta không có tất yếu gật ngươi. Ta hôm nay sở tác sở vi, Khương Hạc Niên, phí vô cực mấy người đều tại hiện trường, bọn hắn biết đến. Đây quả thật là chính ta lựa chọn." Trần Ngọc Đình nói tới chỗ này, thanh âm không khỏi trầm trọng xuống đến, con mắt bên trong cũng nhớ lại cái gì. Ta Trần Ngọc Đình một đời, hết thẻ thu xuống tám vị đệ tử, ngươi không tính. Mà cái này tám vị đệ tử, sau cùng một vị cao thắng cũng tại hai ngày trước hy sinh. Hắn nhóm toàn bộ từng cái chiến tử tại cái này sa trường bên trên, hóa thành liệt sĩ, chỉ còn lại ta cái này một cái lao đầu sống tạm. Ta học sinh nhóm đều chết sạch, cho nên cái này sau cùng, đương nhiên liền đến phiên ta cái này lao sư ra sân. Trương Tiểu Kiếm toàn thân run rẩy dữ dội, nước mắt không biết tại sao, một lần liền rơi ra. Tiểu kiếm mắng, ngươi hy sinh, ngươi khai sáng thái cực quyền thế nào làm? Còn có ngươi à, Trần Ngọc Đình cười từ trong mồm ho ra một đạo tụ huyết, thanh âm khàn khàn. ngươi thiên tư tung hành, cái này công pháp truyền thừa tới ngươi tay bên trong, ta yên tâm, ta cũng không có bất kỳ tiếng đối. Tiểu kiếm lại lần nữa mắng to, ngươi cái này ngu xuẩn. Ta có thể là khương lão đầu đệ tử. Nhưng mà ngươi cũng tính là ta nửa cái đệ tử à, hiện tại có thể là tân võ giả thời đại, giảng cứu tông phái truyền thừa kia có thể là lạc hậu tư tưởng. Trần Ngọc Đình nói đến đây, lại nhịn không được con mắt mê ly lên, hồi tưởng lại cái gì, vài thập niên trước, bởi vì ta sai lầm. Chúng ta viêm quốc hy sinh bỏ mình mấy vạn danh sĩ binh, mấy trăm vị Nam Hải Đại học thiên tài học sinh, phí vô cực mấy vị đệ tử, cũng bởi vì ta sai lầm cũng vẫn lạc. Ta biết, sai lầm liền là sai lầm, tội nghiệt liền là tội nghiệt. Những năm gần đây, mặc dù ta hàng năm đều hội ra tiền tuyến hết sức đánh giết yêu tộc, Nhưng là mỗi lần nửa đêm bừng tỉnh nghĩ đến một màn này, ta liền cảm thấy đến hai tay của ta là đấm máu, dính đầy vô số người vô tội tội nghiệt. Hiện nay ta tu vi chạy tới điểm cuối cùng, không có khả năng tiến thêm một bước. Cho nên tại cái này sau cùng có thể đủ kéo một vị cửu phẩm yêu tộc xuống nước, đây đã là ta vinh hạnh lớn nhất. Mấy vạn đầu nhân mạng nợ, mỗi ngày con lên người đều thật nặng nề Hiện nay tốt, ta, rốt cuộc miễn cưỡng rửa sạch tội lỗi của ta. Tiểu kiếm kinh ngạc nhìn Trần Ngọc đỉnh Một câu cũng nói không nên lời. Giữa không trung, theo lấy Kim Lôi đột nhiên chết đi, cả cái cao phẩm cường giả chiến trường, dây lát ở giữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Từng đầu yêu vương chấn kinh nhìn Kim Lôi thi thể, trần mắt hốt mồm, đều có chút vô pháp tin tưởng. Kim Cương Ngư bộ lạc, chỉ thua ở tộc trưởng Đệ Nhị cường giả, Kim Sát chiến thần, lại bị nhân tộc giá hỏa cho âm chết. Đang cùng Hoa Tư lệnh chiến đấu Kim Tiêu, cũng là kinh ngạc nhìn trước mặt một màn này, đại náo một dây lát ở giữa có chút dừng lại. Giết. Kim tiêu các loại yêu tộc ngần người, có thể đại tư mã có thể không có. Một chiêu đem kim lôi đầu chặt đi xuống, đại tư mã dây lát ở giữa thân thể hóa thành tàn ảnh, giết tiến yêu tộc bảy bên trong. Những này tu vi chỉ có thất, bát phẩm yêu vương, tại đại tư mã khủng bố thực lực trước mặt dây lát ở giữa là như giấy mỏng, lần lượt vỡ tan, sẽ toái. Không trung dây lát ở giữa lại lần nữa hạ lên huyết vũ. Từng đầu yêu vương kêu thảm chấn nhiếp nửa cái thương khung. Đáng chết. Kim tiêu. Cùng với mặt khác hai đầu cựu phẩm kim mộ, kim mộ dây lát ở giữa phản ứng qua tới. Ba cái lo lắng hướng đại tư mã cản đường mà đi. Có thể kim tiêu bị hoa tư lệnh ngăn lại. Kim mộ cùng kim mộ bị tạ thiên ngăn lại. Lúc này trạng thái khẩn cấp phía dưới, chỉ có kim mộ buộc phát ra tuyệt chiêu, thoát ra được tạ thiên lĩnh vực, hướng đại tư mã phóng đi. Nhưng mà liền này một chỉ hoãn vài giây đồng hồ, không trung liền có ba đầu thất phẩm cùng một đầu bát phẩm yêu tộc cường giả vỡn lạc. Đại tư mã cường hãn thực lực tại cái này chỗ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, bọn gia hỏa này không có một đầu là hắn một hiệp chi địch. Lại qua 10 giây, đợi đến kim mục rốt cuộc phòng vệ đại tư mã, lúc này mặt biển đã đầy là một đầu lại một đầu to lớn yêu thú, tiên huyết nhuộm đỏ cả cái mặt biển. Đại tư mã tại cái này ở giữa, chọn vẹn giết năm đầu bắt phẩm, 10 đầu thất phẩm, chiến tích mười phần nổi bật. Đại tư mã là chuyên chọn bắt phẩm đến giết. Rút lui. Toàn quân rút lui. Kim Tiêu con mắt phát đỏ nhìn lấy chiến trường, khẩn cấp vạn phần giống giận lui lại. Không có cách đánh. Căn bản không có cách đánh. Kim Lôi đại tướng quân một chết, cả cái yêu tộc đại quân dây lát ở giữa khí thế giảm lớn, vô tâm tái chiến. Ma chiến đấu, nhất thủ trọng liền là khí thế. Phía dưới yêu tộc đại quân lúc này đã phát sinh bạo động, quân tâm dao động. mà đổi thành bên ngoài trọng yếu nhất là, theo lấy Kim Lôi sinh tử, chiến trường cân bằng đã lọt vào phá hư. Trước lúc này... Tạ Thiên cùng Đại Tư Mã hai người liền có thể dùng dùng 2 với 3, hai người ngăn trở Kim Lôi, Kim Mậu, mộ, Kim Mộc ba vị cựu phẩm. Mà hiện nay, theo lấy tối cường Kim Lôi chiến tử, Kim Mậu cùng Kim Mộc địa vị lập tức biến đến hết sức khó xử. Kim Tiêu mười phần sợ hãi, lại tiếp tục đánh xuống, liền cái này hai vị cũng hết rồi. Rút lui. Cho nên hiện tại cần phải lập tức rút lui. Giết. Các huynh đệ cùng ta cùng nhau giết ta. Yêu tộc muốn rút lui, Đại Tư Mã cùng Tạ Thiên hai người lại là không toàn theo. Hai người vung tay hô to, hùng hồn linh lực từ bọn hắn thân bên trên chấn động mà ra, càn quét nửa cái thương khung, trùng trùng điệp điệp. Thu phục đệ nhất trưởng thành dưới nước, đúng vào lúc này. Các vinh đệ, các binh sĩ, rửa sạch ta nhóm sỉ nhục thời khắc, đến, cho ta giết. Vâng. Không quản là thiên thượng còn là dưới nước, tất cả nhân tộc binh sĩ tại ngự hải sư, tại thời khắc này giây lát ở giữa là như điên cuồng đồng dạng. Điên cuồng bột phát ra chính mình tất cả lực lượng, hướng yêu tộc đại quân truy sát mà đi. Kim cương ngư đại quân cũng hoàn toàn vô tâm ham chiến, vừa đánh vừa lui, điên cuồng lui lại. Lãnh hồng ngọc cũng hoàn toàn giết điên, từ hắc sắc áo ra bị máu tươi nhiễm đỏ. Bên cạnh thất tinh đao ngư cùng tướng quân đấu ngư đánh chó mù đường, đuổi theo một vị lại một vị thất phẩm yêu vương, đem bọn nó từ thiên thượng chém xuống. Cán cân thắng lợi, đã hoàn toàn hướng nhân tộc siêu mèo. Trên mặt nước, tiểu kiếm ôm lấy Trần Ngọc Đình tản tạ thân thể, hắn cố gắng trừng to mắt, ngẩng đầu lên 45 độ sừng nhưng mà nước mắt còn là ngăn không được từ hốc mắt của hắn bên trong trôi nổi xuống dưới thấm ướt hắn quần áo Trần Ngọc Đình đã nhanh sắp không kiên trì được nữa ánh mắt bên trong quang mang tại từng điểm tiêu tán trái tim kêu động cũng càng đến càng vô lực nhưng mà hắn khoe miệng mỉm cười giải thoát Tiểu Dung ôn hòa Trần Ngọc Đình trên mặt Tiểu Dung càng hạnh phúc hắn nội tâm liền càng khó chịu Tiểu Kiếm lúc này nội tâm vô cùng phức tạp đúng vậy không sai hắn biết rõ Trần Ngọc Đình nói là đúng Hắn phía trước phạm vào tội nghiệt vô cùng sâu nặng, bởi vì hắn tự ý rời vị trí, để yêu tộc thành công đánh lén hắn dẫn dắt binh sĩ đội ngũ, binh sĩ thảm tao sát hại, hóa thành đoan hồn. Trần Ngọc Đình cũng bởi vậy bỏ ra to lớn đại gia, ra tòa án quân sự, tuổi già đều tại vì chính mình năm đó một cái sơ xảy chủ tội, thậm chí sau cùng Trần Ngọc Đình vì cái này một món nợ máu, còn phải bỏ ra chính mình sinh mệnh đại giới, dùng này đổi lấy giải thoát. Nhưng cùng Trần Ngọc Đình cái này trận ở trung bên trong tiểu kiếm biết đến. Trần Ngọc Đình là một cái rất không sai người, trừ háo sắc bên ngoài, cái khác phẩm đức đều không tệ, thậm chí là hợp cách. Đối với nắm giữ tu luyện cổ võ thiên phú người, Trần Ngọc Đình không tiếc truyền thụ, tận tâm chỉ bảo. Đối với mình buông xuống sai lầm, hắn cũng không có né tránh, dũng cảm làm đương, mấy chục năm như một ngày, không một câu oán hận nào. Hiện nay vì chiến tranh thắng lợi, hắn càng là vô tư bỏ ra chính mình sinh mệnh. Kết cục này, đối với cái khác người, đối với quân đội quốc gia đến nói là công bằng. Nhưng đối với Trần Ngọc Đình đến nói, lại thực tại là có chút tàn nhẫn cùng bất hạnh. Nhưng mà, Trần Ngọc Đình còn là dứt khoát mà nhưng lựa chọn trước người, lựa chọn quốc gia. Ngọc Đình. Ngọc Đình. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lo lắng đống nhiên đống nhiên tiểu kiếm thân sau vang lên. Tiểu kiếm mơ hồ nhìn lại, chỉ có nơi xa chính có hai đạo nhân ảnh gấp đuổi mà tới. Cái này hai đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, một giây trước còn xa ở chân trời, một giây sau lại là dây lát ở giữa xuất hiện tại tiểu kiếm thân sau. Nam nhân là giả vẫn trắng kiện, mặc trên người hắc bạch hai màu y bảo, khí chất bất phàm. Còn bên cạnh nữ nhân là một cái trung niên phụ nữ, mặc trên người một bộ váy dài màu lam, khí chất ung dung. Cái này hai người, lại là phi vô cực cùng hải đường. Phi hiệu trưởng, hải phó hiệu trưởng, ngươi nhóm thế nào đến rồi? Đột nhiên nhìn đến hai người, tiểu kiếm có chút xứng sở. Trần Ngọc Đình nguyên bản nhanh muốn tiêu tán rơi tất cả quang mang con mắt, tại lúc này cũng hơi hơi chấn động. Trần Ngọc Đình nhịn không được si ngốc nhìn lấy trước mặt mỹ nhân, khỏe miệng cười nói, Hải Đường, ngươi tới. Không nghĩ tới gần chết phía trước còn có thể nhìn tới ngươi, tạ ơn. Hải Đường một mặt phức tạp nhìn lấy Trần Ngọc Đình, nói khẽ, nín hơi, không cần nói, tiếp xuống đến giao cho ta. Hả? Trần Ngọc Đình sững sờ. Sau một khắc, chỉ gặp Hải Đường đống nhiên đem hai tay của mình thả tại Trần Ngọc Đình kia to lớn phần bụng phá động bên trên. Sau đó từng đạo trong suốt sáng long lanh bạch sắc quang mang liền từ trên thân thể của nàng nổi lên. Một giây sau, những này bạch sắc quang mang là như quang lưu đồng dạng, nhanh chóng rót vào Trần Ngọc Đỉnh thân thể bên trong. Những này bạch sắc quang mang nhìn giống như bình thường, nhưng mà theo bọn nó thân bên trên, Tiểu Kiếm lại là cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh người sinh mệnh ba động. Tiểu Kiếm dây lát ở giữa đại kinh kinh ngạc nhìn lấy Hải Đường Phó Hiệu trưởng, đại não đông nhiên nhớ ra cái gì đó. Hải Đường Phó Hiệu Trường, ngươi, ngươi. Hải Đường không có trả lời, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài không ngừng hơi hơi lay động, từ trên người nàng phủ lông ra đến bạch sắc quang mang cũng càng thêm nồng đậm. Từng đạo là như nước chảy hội tụ đến Trần Ngọc Đình thân thể bên trong, thần kỳ là làm những này bạch sắc quang mang rót vào Trần Ngọc Đình thân thể về sau chỉ gặp Trần Ngọc Đình thân bên trên bỗng nhiên buộc phát ra vô tận sinh cơ, hắn thân bên trên từng đạo bởi vì Linh Hải bạo tạc mà căng ra, bên ngoài quyện vết thương, tại lúc này vậy mà dây lát ở giữa khép lại, càng thêm thần kỳ là. Trần Ngọc Đình đan điền linh hải kia to lớn chỗ trống cũng lập tức cầm máu, sau đó từng đạo mầm thịt từ bốn phía nhục bích bên trong ngọc ra, cấp tốc đan vào một chỗ. Trong chớp mắt, Trần Ngọc Đình thân bên trên trọng thương vậy mà dây lát ở giữa khỏi hẳn, hắn bị Hải Đường từ địa ngục môn trước kéo lại. Hải Đường diệu thủ thần y chi danh, tại cái này chỗ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Như này một màn kinh người, chính Trần Ngọc Đình cũng đồng dạng kinh sợ, hắn kinh ngạc nhìn Hải Đường, một lúc không minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu kiếm cùng Trần Ngọc Đình cũng lập tức đại kinh. Bởi vì theo lấy màu trắng quang mang rót vào Trần Ngọc Đình thân thể bên trong, hải đường nguyên bản bóng loáng gương mặt dây lát ở giữa biến nhăn, nếp nhăn liên tục xuất hiện. Từng đạo da đốn ngồi, sắc ban từ mặt mọc ra. Nguyên bản nở nang thân thể trẻ trung, cũng đồng dạng nhanh chóng dàn u, biến thành da bọc xương, là như lão nhân. Tiểu kiếm hù đến, Trần Ngọc Đình cũng hù đến, sau đó sau một khắc liền bỗng nhiên muốn nảy lên khỏi mặt đất đến muốn cự tuyệt hải đường trị liệu. Trần Ngọc Đình sao có thể không minh bạch, hải đường đây là tại thi triển bí pháp nào đó, đem nàng sinh mệnh truyền lại cho hắn. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 380, siêu cấp S linh thú, đăng tháp thủy mâu, 4000 chữ. Mặt biển bên trên, Trần Ngọc Đình kéo lấy thân thể bị trọng thương, vừa định từ trên mặt nước nhảy dựng lên, lại là lại bị phí vô cực cho nhân xung dưới, để hắn vô pháp động đậy. Hào Hào nằm, không muốn động. Phí vô cực cáo bảo nói: vô cực, ngươi, Trần Ngọc Đình một lúc luôn cuống, không muốn nói. Phí vô cực nhìn thật sâu Trần Ngọc Đình một mắt, quay đầu nói, hiu, cái này lúc không trung bên trong cũng đống nhiên có một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, là Khương Hạc Niên. Khương Hạc Niên vừa xuất hiện cũng đầy chấn kinh nhìn lấy Hải Đường, nhìn lấy Hải Đường thân bên trên, mặt kia lít nha lít nhít, không ngừng buộc phát nếp nhăn, nội tâm siết chặt, thần sắc đại biến. Hải Đường, ngươi cái này là, Khương Hạc Niên đừng nói nhảm nhanh điểm hội trận phải phải khương hạc niên trần chờ một chút mới phản ứng lại từng đạo tinh thần lực bình trướng từ phí vô cực cùng khương hạc niên thân bên trên lan tràn ra đem chúng quanh bình phương mấy thước cự ly toàn bộ bao phủ phí vô cực hai tay lại vung lên bốn phương tám hướng đều dâng lên từng mặt tường nước đại lượng tường nước lẫn nhau vây kín hình thành một mặt to lớn hộ tráo đem hắn nhóm ngã út bao phủ tại chính giữa nước biển cấp tốc lao nhanh bọt nước bắn tung tóe ngăn cách rơi tầm mắt mọi người Song trọng phòng ngự phía dưới, hoàn toàn che lại hội cháo đồ vật bên trong. Hội cháo bên trong. Tiểu kiếm chấn kinh nhìn lấy hải đường phó hiệu trưởng, chỉ gặp theo lấy từ trên thân hải đường chạy ra đến ánh sáng màu trắng càng ngày càng nhiều. Trần Ngọc Đình phần bụng quán xuyên thương lập tức khép lại càng lúc càng nhanh, một đạo lại một đạo mầm thịt mà nhanh chóng sinh ra, đan vào một chỗ. Mà lại tiểu kiếm thấy rõ ràng, cái này còn không chỉ là đơn giản vết thương khép lại mà thôi. Xuyên thấu qua vết thương hở. Có thể dùng nhìn đến Trần Ngọc Đình thân thể nội bộ, nguyên bản đã toàn bộ phá toé e rơi tạng khí, lúc này cũng đồng dạng lại điên cuồng khép lại, tỏa sáng sinh cơ. Phá toé e rơi xương cốt cũng nhanh chóng ngọc ra. Trần Ngọc Đình thân thể tỏa ra kinh người sinh cơ. Chỉ là, Trần Ngọc Đình thương thế khôi phục càng lúc càng nhanh, Hải Đường thân bên trên giàn mua liền càng là nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản đầy đặn tứ tha dáng người, lúc này nhanh chóng khô gắt, khô héo xuống đến. Phảng phất dưới làn da đến huyết nhục tổ chức, điên cuồng bị rút hút mà rơi dáng người cấp tốc biến thành da bọc xương, nếp nhăn cùng lão nhân ban sinh trường tốt, làn da mất đi tất cả quang trạch, là giống như vỏ cây giả, biến đến vô cùng khó coi. Nguyên bản hất sắc tóc dài biến đến pha tạm thảm đạm, tiếp lấy một luồn một luồn nhanh chóng rơi xuống, rơi trên mặt đất. Hải đường lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ, cấp tốc lao đi, lao tử. Một màn này, thực tại là để phía trước nhìn đến Hải đường mỹ lệ đám người, cảm thấy vô cùng lo lắng. Hải đường, Hải đường, chính mình sinh mệnh được đến tiếp diễn. Phá thoái thân thể được đến khỏi hẳn, như này việc vui, nhưng mà Trần Ngọc Đình lại là nội tâm một điểm vui vẻ đều không có. Hán kinh hãi vô cùng nhìn lấy dùng tốc độ kinh người lao đi hải đường, kinh hoàng vô cùng. Hải đường ngươi đang làm gì? Ngươi nhanh điểm dừng tay cho ta. Ta chết liền chết rồi, cái này không có cái gì. Ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn, nhanh điểm ngừng xuống, nhanh điểm ngừng xuống A. Phí vô cực, ngươi có phải hay không điên rồi? Nhanh điểm xuất thủ ngăn cản A. Phí vô cực ta thao mã nhanh điểm ngăn cản Hải Đường a. Phí vô cực ngươi cái này hỗn đản. Phí vô cực cũng đồng dạng một mặt không nhẫn tâm nhìn lấy Hải Đường, nhưng mà cuối cùng vẫn là lắc đầu, không nói gì. Hiệu trưởng, gia gia, ngươi nhóm cái này. Tiểu Kiếm cũng là vô pháp lý giải nhìn lấy trước mặt một màn này. Đây coi là cái gì? Khi sinh Hải Đường phó hiệu trưởng mệnh đến cứu vớt Trần Ngọc Đình mệnh sao? Liên tại Tiểu Kiếm nghi hoặc ở giữa, Trần Ngọc Đình phân bụng chỗ trống đã triệt để khỏi hẳn, hóa thành thụ thương trước bộ dáng. Mà nguyên bản đoàn trang Mỹ lệ hải đường, cũng triệt để hóa thành một cái mênh mang già rồi trăm tuổi lão nhân. Nàng hai mắt đục ngầu, liền ngồi sổm tư thế đều vô pháp duy trì. Cả cái người hướng bên cạnh vô lực một ném, tựa hồ lập tức liền muốn làm chàng lão tử. Hải đường. chân Ngọc Đình cuồng kinh, liền muốn xông tới ôm lấy cái này sắp chết đi lão nhân. Bất quá lại là trước tiên bị một cái người ôm lấy, là phí vô cực. Phí vô cực ngươi cái này vương bắt đạn. Ngươi vì cái gì không ngăn cản hải đường Lão tử ta chết liền chết rồi, cứu ta có cái gì ý? Ông! Liên tại Trần Ngọc Đình kinh sợ chửi ầm lên thời điểm, giữa sân bỗng nhiên lại lần nữa nhất biến. Chỉ gặp nguyên bản đã lao đi, nhanh muốn tử vong tắt thở hải đường trên người, bỗng nhiên lại lại lần nữa hiện ra hiện từng đoàn từng đoàn màu trắng quang mang. Những này quang mang tựa hồ cùng phía trước trị liệu Trần Ngọc Đình giống nhau như lúc. Những này quang mang vừa xuất hiện, liền bao trùm bao phủ lại hải đường thân thể, hình thành một cái màu trắng quang kén. Đó lấy! Để trương tiểu kiếm cùng Trần Ngọc Đình hai người chấn kinh một màn xuất hiện. Làm cái này bạch sắc quang kén xuất hiện thời điểm, hải đường thân thể ra nua vậy mà chậm rãi thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ. Thân thể tứ chi không ngừng héo rút, vốn lượn co quắp tại cùng nhau. Sau cùng, tại tiểu kiếm cùng Trần Ngọc Đình hai người đại trừng vô cùng ánh mắt bên trong, hải đường vậy mà tại phản. Lão. Hoàn. Đồng. chân chính ý nghĩa bên trên phản lão hoàn đồng Nàng từng điểm khôi phục thanh xuân từ lão niên biến thành trung lão niên, sau đó là trung niên, thanh niên, thiếu niên, tiểu hải. thân thể khung xương cũng theo lấy tuổi tác giảm bớt, không ngừng thu nhỏ. sau cùng, tại mọi người kinh ngạc vô cùng ánh mắt bên trong, hải đường vậy mà sống sờ sờ biến thành một cái vừa rồi xuất sinh không bao lâu hải nhi, da trên người trắng non như ngọc, thân bên trên thì tốt tốt, một đôi mắt đại đại hắc sắc tỏa sáng, sáng long lanh nhìn lấy trương tiểu kiếm mấy người, phí vô cực đau lòng lên trước ôm lấy cái này hải nhi. Hải Nhi cũng tựa hồ có mấy phần trí tuệ giống như. vừa nhìn thấy phi vô cực, trong mồm lập tức phát ra từng chuỗi bạc linh tiếng cười, thanh âm mềm nhuyễn ngọt ngào, thanh thúy êm thai. Kinh! Trần Ngọc Đình Kinh! Trương Tiểu Kiếm cũng đồng dạng tiến. Ta đi! Ta xiết cái đi! Một màn này, quả thực so Trần Ngọc Đình khởi tử hoàn sinh còn muốn để người rung động. Hải Đường Phó Hiệu Trưởng không chỉ có là khởi tử hoàn sinh, còn phản lao hoàn đồng. Như là không phải cái này bé gái thoạt nhìn bộ dáng cùng hải đường phó hiệu trưởng rất giống, tiểu kiếm đều cho là mình muốn gặp quỷ. Bất quá lúc này nhìn phí vô cực cùng Khương Hạc Niên sắc mặt hai người mặc dù phức tạp, nhưng là không có bao nhiêu bộ dáng khiếp sợ. Hai người tựa hồ sớm đã biết chuyện này, cho nên cái này là vừa mới hai người không có ngăn cản hải đường nguyên nhân. Ra ra, phí hiệu trưởng, cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu kiếm hầu gấp hỏi ra chính mình nghi vấn trong lòng, Trần Ngọc Đỉnh cũng liền bận nhìn lại. Khương Hạc Niên nhìn phí vô cực một mắt, phí vô cực gật gật đầu. Khương Hạc Niên lúc này mở miệng nói ra, chuyện này ngươi nhóm hai cái là kinh lịch, không đạt được, cho nên bí mật có thể dùng nói cho ngươi nhóm, nhưng là nhớ lấy không thể dùng truyền bá ra ngoài. Nếu không Hải Đường hội có đại phiên phước. Vâng, Tiểu Kiếm liên tục lớn tiếng đáp, ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ bí mật này. Trần Ngọc Đình cũng lớn quát, từ giờ trở đi, ta mệnh liền là Hải Đường, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì có hại nàng sự tình sát thực, từ vừa mới cũng có thể thấy được, hải đường nắm giữ thần kỳ có thể giúp người khác khởi tử hoàn sinh năng lực, nhưng là rõ ràng, cái này loại năng lực đại giới to lớn, không thể tùy tiện sử dụng. cái này loại năng lực một ngày bị ngoại nhân biết đến, kia hải đường sẽ hội hãm như đến một cái cự đại nguy hiểm bên trong. gặp sát mặt hai người trịnh trọng nghiêm túc, khương hạc niên cùng phí vô cực hai người cũng là không khỏi gật gật đầu. trên thực tế, phí vô cực cùng khương hạc niên đối trương tiểu kiếm cùng trần ngọc đỉnh cũng tính là so yên tâm trạng thái. Nếu không đã sớm đem Tiểu Kiếm đuổi đi ra, hoặc là trực tiếp đem Trần Ngọc Đình đánh ngất xỉu, mà không phải để hai người bọn họ con mắt thấy hải đường biến hóa. Hải đường sở dĩ có thể cho người khác kéo dài tính mạng, chính nàng có lại biến thành hài nhi bộ dáng, cái này cùng nàng linh vật có quan hệ. Khương Hạc Niên trầm rãi nói ra, nàng linh vật là đăng tháp thủy mẫu. Cái gì? Tiểu Kiếm vừa nghe đến cái này danh tự, lập tức liền kinh, ra ra ngươi nói là cái kia siêu cấp S linh thú, đăng tháp thủy mẫu. không sai. Khương Hạc Niên chậm rãi gật đầu. "Nóa." Vừa nghe đến hải đường linh thú là cái này, Trần Ngọc Đình cũng đồng dạng là đại kinh, sau đó mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đăng Tháp thủy mẫu lại được xưng làm vĩnh sinh thủy mẫu. Tại linh lực khôi phục phía trước, Đăng Tháp thủy mẫu đã đại danh đỉnh đỉnh, làm người nhóm nói chuyện say xưa. Bởi vì, loại sinh vật này có được thần kỳ phản lão hoàn đồng năng lực. Đăng Tháp thủy mẫu thuộc về thủy tức trung cương, là một chủng chủ yếu dùng càng tiểu vi sinh vật làm chủ yếu thức ăn săn mồi tính sinh vật áp dụng không tính sinh sôi phương thức, nhiều sinh hoạt tại nhiệt đới hải vượng. Các nhà khoa học cường điệu nói, đăng tháp thủy mẫu là trước mắt duy nhất phát hiện có thể đủ từ tính thành thuộc giai đoạn hồi phục đến ấu trùng giai đoạn sinh vật. căn cứ một vị trường kỳ từ sự tình đăng tháp thủy mẫu nghiên cứu nhà khoa học giới thiệu, hắn quan sát ước chừng 4.000 đầu đăng tháp thủy mẫu, kết quả biểu hiện, hắn nhóm toàn bộ đều có thể phản lao hoàn đồng, không có người tự thân nguyên nhân tử vong qua một cái, mà lại từ lý luận nói, cái này trùng tuần hoàn qua là vòng đi vòng lại có thể dùng vĩnh viễn lặp lại đi xuống. Đến mức đăng tháp thủy mẫu đến tột cùng là như thế nào hoàn thành phản láo hoàn đồng cái này một thần kỳ qua, bên trong bí ẩn còn chờ tại hải dương sinh vật học gia cùng di truyền học gia môn tiến hành giải đáp. Có nhân viên nghiên cứu nhận là, đăng tháp thủy mẫu phản láo hoàn đồng qua khả năng là thông qua tế bào chuyển phân hóa qua thực hiện. Tại này qua bên trong, tế bào loại hình cùng công năng sẽ phát sinh cải biến. Mà nương theo loại công năng này bên trên chuyển hóa xuất hiện thì là khí quan tái sinh. Có lẽ chính là tế bào loại biến hóa này qua vì đăng tháp thủy mẫu chế tạo ra bất tử thân thể. Như là đem một cái đăng tháp thủy mẫu mở ra, nó có thể tại 24 giờ bên trong biến thành hai đầu thủy tức trùng, 72 giờ sau mọc ra xúc giác. Liên tính đem hắn đánh nát, chỉ cần hắn tế bào hoàn chỉnh, cũng có thể dùng biến thành một cái thủy tức trùng, lại bắt đầu lại từ đầu sinh mệnh. Có thể dùng hiểu như vậy đăng tháp thủy mẫu sinh mệnh là không có chấm dứt. Nói cách khác, đăng tháp thủy mẫu trước khi chết trở lại sinh mệnh bắt đầu Một lần nữa suy diễn chính mình sinh trưởng, trưởng thành. Đây cơ hồ là chân chính vĩnh sinh. Cho nên, Đăng Tháp thủy mẫu lại được xưng làm Vĩnh Sinh thủy mẫu. Tại linh lực khôi phục về sau, Đăng Tháp thủy mẫu cái này chủng vĩnh sinh năng lực lớn nhất độ truyền thừa xuống dưới. Hải Đường phó hiệu trưởng liền nắm giữ cái này chủng vĩnh sinh năng lực. Đăng Tháp thủy mẫu linh thú nắm giữ hai đạo linh kỹ, đệ một sinh mệnh chuyển rời. Hải Đường phó hiệu trưởng có thể dùng đem chính mình sinh mệnh chuyển rời cho cái khác người. Đương nhiên cái này hội tiêu hao hết hải đường sinh mệnh. Đệ 2, Luân hồi vĩnh sinh. Một ngày hải đường phó hiệu trưởng sinh mệnh đi đến cuối con đường, nàng liền có thể phát động cái này một đạo kỹ năng, để chính mình quay về thời trẻ con. Cái này hai đạo linh kỹ hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp với nhau, thành tiêu hải đường y lý thánh xưng hảo. Đồng dạng, liền dựa vào cái này hai đạo năng lực, đăng tháp thủy mẫu bị bình xét cấp bậc vì siêu cấp S. Đương nhiên, như này cường đại đến có thể xưng lịch thiên thần kỹ, cũng không phải không có đại giới Đệ nhất đạo linh kỹ sinh mệnh chuyển rời, chuyển rời cho người khác nhiều ít, hải đường tự thân sẽ phải gánh chịu đến gấp 2 phản vệ. Đệ nhị đến linh kỹ luân hồi vĩnh sinh, cái này một đạo linh kỹ làm lệnh thời gian rất dài, thời gian 10 năm mới có thể một lần phát động. Mà lại chí ít cần muốn tu luyện tới lục phẩm ngự hải sư mới có thể phát động. Đây cũng là phí vô cực cùng Khương Hạc Niên vẫn giấu kín hải đường linh thu bí mật nguyên nhân. Đệ nhất đạo linh kỹ khả năng còn tốt. Viêm quốc một chút cao tầng cùng với một chút cựu phẩm ngự hải sư cũng đều biết cái này một đạo năng lực. Nhưng là đệ nhị đạo linh kỹ một ngày bị người có dụng tâm khác biết đến, hải đường rất có thể sẽ bị giam giữ thậm chí nuôi nốt lên đến, thành vì một vài đại nhân vật thậm chí cường giả kéo dài tính mạng vũ khí. Cho nên loại bí mật này, chết cũng không thể nói ra miệng. Khương Hạc Niên nói xong, phí vô cực thật sâu nhìn lấy trương tiểu kiếm cùng Trần Ngọc Đình, từ giờ trở đi, hải đường phó hiệu trưởng đã hy sinh chết người là bởi vì Trần Ngọc Đình tông sư chuyển rời sinh mệnh lực quá nhiều mà bỏ mình, Minh Bạch sao?" Trương Tiểu Kiếm cùng Trần Ngọc Đình hai người dây lát ở giữa nội tâm run lên, lớn tiếng nói, "Minh Bạch!" "Ừm." Hoa hoa. "Ô ô." Phí Vô Cực lại đơn giản bàn giao vài câu về sau, trong ngực hắn nữ nhi bỗng nhiên hoa hoa khóc giống lên. Phí Vô Cực có điểm dở khóc dở cười nói, "Tốt, ừm, bảo bảo hẳn là đói bụng, ta đi cho nàng đút sữa." Khương Hạc Nhiên nhịn không được lên trước một bước, khù khụ. Cái kia ta đút sữa trình độ còn là không sai. Vô cực, ngươi nếu không cho ta đút một lần. Nếu không lớn nàng liền không nguyện ý. Phí vô cực không nói hai lời liền cự tuyệt, ôm chặt lấy ngực bên trong bé gái, lao bà của ta đương nhiên chỉ có thể cho ta đút. Khương Hạc Niên. Ngươi liền cho ta đút một lần nha. Không cho. Vô cực ca ca. Cút. Tiểu kiếm cùng Trần Ngọc Đình ở bên cạnh nhìn lấy một trận buồn cười, dở khóc dở cười lắp đầu. Bất quá, biết rõ hải đường phó hiệu trưởng không có chết tiểu kiếm nội tâm một lần dễ chịu rất nhiều. Hải Đường cùng Trần Ngọc Đình hai người đều có thể sống lấy, cái này loại cảm giác, thật tốt. Danh lấy sinh mệnh Trần Ngọc Đình, mặt cũng là không khỏi đầy là kinh hỉ. Bất quá, hắn đan điền linh hải trống rỗng, hắn linh thú lại là chết rồi. Trần Ngọc Đình sống lấy, nhưng là linh vật lại là không có. Hắn lại cũng trở thành không ngự hải sư, chỉ còn lại võ giả tu vi. Phí vô cực giải thích nói, cái này rất bình thường. Hải Đường sinh mệnh chuyển rời chỉ có thể cứu người mệnh cứu không linh thú mệnh. Mà lại cho dù có lời nói chỉ sợ cũng cứu không, ngươi trọng quyền bì bì hạ bởi vì tự bạo sớm liền tạc thành cho tàn, thần cũng khôi phục không a. Trần Ngọc Đình khẽ thở một hơi, bất quá hắn còn là rất thỏa mãn. Mặc dù linh thú chết rồi, nhưng ít ra hắn mệnh vẫn còn, võ giả tu vi cũng vẫn còn, cũng tính là một trùng an ủi. Ngươi ở rẻ, truy tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương vẩn. Tiểu quy hệ thống lại lại lại tăng cấp. 4.000 chữ. Chính diện chiến trường. Theo lấy Kim Cương Ngư bộ lạc đại tướng quân Kim lôi chết đi, cả cái yêu tộc đại quân phát sinh tang tác. Tất cả nhân tộc điền cuồng truy kích, đánh chó mù đường. Kim Cương Ngư yêu tộc tộc trưởng Kim Tiêu, mặc dù dựa vào chính mình cường đại thực lực, dốc hết toàn lực tại đoạn hậu. Nhưng mà hắn bị hoa tư lệnh kiềm chế, khó dùng hành động. Như này tuyệt hảo cơ hội, đám người tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Đại tư mã cùng tạ thiên hai người càng là không ngừng điên cuồng bạo phát, dốc hết toàn lực chém giết lấy kim cương ngư yêu tộc bên trong cao phẩm cường giả. Trọn vẹn truy sát đến trời tối, xông vào đến kim cương ngư bộ lạc lãnh địa, kim cương ngư bộ lạc chủ thủ cường giả đến, đến rút, người nhóm mới lui lại. Cuối cùng, cái này một chiến nhân tộc thu được cực kỳ thắng lợi huy hoàng. Đệ nhất, đệ nhất trường thành dưới nước thành công thu phục. Đệ nhị, đại tư mã cùng tạ thiên hai người điên cuồng bạo phát xuống. Lại lần nữa đánh giết một tên địch phương cựu phẩm yêu tộc Cường Giả, Kim Mục. Đệ Tam, trước trước sau sau, sau trận này Kim Cương Ngư yêu tộc vẫn là cao phẩm Cường Giả tiếp cận 5, 60 đầu. Trung phẩm cùng hạ phẩm yêu tộc, càng là vô số kể. Trong đó càng là giết chết đại tướng quân Kim Lôi, cùng với Kim Mục cái này hai vị cựu phẩm. Cái này chiến quả, mười phần lóa mắt. Chiến tranh thắng lợi, cả cái nam cảnh binh sĩ buộc phát ra từng đạo cực kỳ hưng phấn tiếng hò hét, tiếng chấn thương cung. Toàn thân đấm máu lanh hồng ngọc, lúc này mặc dù thở hổn hển, toàn thân mỏi mệt, một đầu tử hắc sắc tóc ngắn bị huyết nhục sền sệt dính vào nhau, nhưng là mặt nàng bên trên thần sắc lại là vô cùng phấn khởi cùng kích động, bởi vì lãnh nguyên phản bội đưa đến nước ức, tại lúc này cũng nhận được một chủng cọ rửa cùng phong thích. Trung quanh cái khác nhân tộc tông sư cũng đồng dạng không khỏi đưa ánh mắt thả tại lanh hồng ngọc thân bên trên, trong thần sắc đầy là kinh diễm cùng rung động. Tại vừa mới truy kích chiến bên trong, lanh hồng ngọc dựa vào chính mình sức một mình. Chém giết một đầu bát phẩm đại yêu vương, bảy đầu thất phẩm yêu vương, thực lực mười phần cường hãn. Rất nhanh, Nam cảnh trường thành đại thắng liền truyền khắp cả cái viêm quốc, cùng với khắc mặt khác ba đầu phòng tuyến. Làm xuống toàn quốc chấn động, Trung ương cùng với khắc quân đoàn không ngừng gửi đi chúc mừng báo qua đến. Internet cũng tại độ sôi trào khắp trốn, cả nước chúc mừng. Cái này là Nam cảnh trường thành đến từ năm trước phòng tuyến thứ nhất thất thủ về sau, rốt cuộc chuyển tới trọng đại tin vui. Mà lại cái này tin vui lớn, phi thường đại. Có thể nói là gần mười mấy năm bên trong, viêm quốc đôi bên ngoài tác chiến, từ chưa thu được to lớn thắng lợi. Chọn bẹn chém giết yêu tộc đến gần 7, 80 đầu cao phẩm cường giả. Phải biết, tại bình thường, chỉ cần quân đội bên trong có người có thể chém giết một đầu cao phẩm yêu tộc cường giả, Trung ương liền hội phát đến chúc mừng điện báo, đồng thời thông báo đi toàn quân. Hôm nay, Nam Cảnh Trường thành không chỉ thu hồi phòng tuyến thứ nhất, lại vẫn liền mang tiêu diệt như này đa số lượng cao phẩm yêu tộc cường giả, đây quả thực liền thiên hàng đại hỉ cũng đồng dạng bởi vậy cả cái internet toàn bộ đều sôi trào lên các chủng ca ngợi chi từ bốn phía rào rạc người người đều là dùng chính mình là nam cảnh trường thành quân đoàn vĩ vinh vào lúc ban đêm đệ nhị trường thành dưới nước tổ chức trọng đại quân công khao thưởng đại hội trên mặt mọi người đều tràn đầy hạnh phúc tự hào tiểu dung một phiến hoan thanh tiểu ngữ vũ thần đường người lãnh hồng ngọc quân công nhiều nhất nàng chọn vẹn chém giết tám đầu yêu tộc cao phẩm cường giả một đầu bát phẩm đại yêu vương bảy đầu thất phẩm yêu vương chiến tích này và hôm nay chiến đấu bên trong cực kỳ loa mắt Hoa Tư lệnh tự thân cho lãnh hồng ngọc ban phát quân công huy chương, đem lãnh hồng ngọc lên trước làm nam cảnh trường thành quân đoàn thiếu tướng. đương nhiên nội danh không có quyền cái chủng loại kia, không có binh. Đồng thời nhất làm cho tất cả người chấn kinh là Hoa Tư lệnh lại vẫn ban thưởng lãnh hồng ngọc một khối lớn đạt đến bóng truyền lớn nhỏ Linh Văn Thạch. Cái này một ban thưởng một ra, lập tức tại chỗ tất cả mọi người kinh, thậm chí liền liền những kia tông sư cường giả cũng đồng dạng không khỏi nhìn qua hô hấp biến đến thô trọng linh văn thạch là cao phẩm cường giả cực kỳ trọng yếu tài nguyên tu luyện một trong nghe nói có cái này đồ vật tại tốc độ tu luyện lật cái một gấp hai hoàn toàn không có vấn đề trước lúc này lục địa bởi vì linh lực thiếu thốn cơ hồ khó đến lấp kín cái này chủng chân quý tài nguyên tu luyện chân diện mục cũng chỉ có tại yêu tộc tay bên trong mới có thể thấy chân dung mười phần chân quý hiện nay cũng chỉ có tại nam cảnh trường thành cảnh nội khảo sát ra một cái linh văn thạch khoáng mạch về sau Viêm quốc mới chính thức ý nghĩa nắm giữ cái này chủng tài nguyên tu luyện, mà tại chỗ đám người vạn vạn không nghĩ tới là, hoa tư lệnh, trung ương cùng với quốc gia, vậy mà hào phóng như vậy liền đem cái này chủng trọng yếu chiến lược tài nguyên coi như ban thưởng ban phát ra đến. Linh Văn Thạch mười phần quý giá, một khỏa liền giá trị một ngàn vạn công hơn điểm. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia, căn bản cũng không có người nguyện ý hối đoái, mỗi một người đều nóng lòng chính mình che giấu chính mình tu luyện. Lãnh hồng ngọc tay bên trong cái này một khỏa 2 nắm đấm lớn nhỏ Linh Văn Thạch, chỉ sợ 100 kg là có. 100 kg liền là 10 vạn kg, mà 1 dê 1 ngàn vạn công hơn điểm. Cho nên lãnh hồng ngọc tay bên trong cái này một khỏa Linh Văn Thạch, giá trị trực tiếp đạt đến 1 vạn ước công hơn điểm. Bất quá đối với cao phẩm cường giả đến nói, cái này đẳng cấp bọn hắn, nhất Linh Văn Thạch các loại đắt đỏ tài nguyên tu luyện mới là trọng yếu nhất, công hơn điểm đã có cũng được mà không có cũng không sao. vạn công điểm kết quả này một ra, tiểu kiếm một đôi mắt dây lát ở giữa trường thẳng. ngoa tào, lãnh ca phát tài, lãnh ca lại phát tài a, lãnh ca tại phú bà con đường càng chạy càng xa. tiểu kiếm nội tâm điên cuồng sôi trào, quả nhân à? nhiên a, niên thiếu không biết phú bà tốt, đem nhầm thiếu nữ xem là bảo. niên thiếu không biết cơm chùa hương, đem nhầm thanh xuân đổ cấy mặn. đầu bạc lại đem phú bà tìm, nhưng mà phú bà đã sớm chạy. phú bà tốt, phú bà hương, phú bà là hát cám bên trong một luồng ánh sáng chỉ cần phú bà nắm chặt, suốt đêm chuyển vào biệt thự lớn, tiểu kiếm nội tâm trở nên kích động. Quả nhiên, hắn cần phải phải thật tốt cố gắng, nếu không cái này các loại tuyệt hảo cơ hội tốt từ tay bên trong không công chạy đi. Giữa sân, phảng phất là biết tâm tư của mọi người, hoa tư lệnh một đôi mắt vòng nhìn đám người một mắt, chậm rãi nói ra, linh văn thạch là một chủng tài nguyên tu luyện, vậy mà là tài nguyên tu luyện, vậy dĩ nhiên là cầm tới tu luyện, dù là hắn mười phần chân quý, mười phần đắt đỏ. Mà các vị ở tại đây đều là vì quốc gia xuất đầu lô, vẩy nhiệt huyết người. Phía trước quốc gia là không có điều kiện, cho nên mới khổ đại gia. Hiện nay vậy mà khảo sát ra Linh Văn Thạch khoáng mạch, kia không hề nghi ngờ, đại gia nhất định sẽ là nhóm đầu tiên hưởng dụng người. Tại cái này chỗ, ta hoa tinh kiếm cũng thay trung ương, vì quốc gia, thay người dân nói một câu. Các vị ở tại đây, người nhóm khổ cực. Người nhóm là quốc gia này anh hùng. Hoa tinh kiếm cái này vừa nói. Tại chỗ đám người dây lát ở giữa mùi đau nhức, nhiệt lệ doanh trọng. Trao giải đại hội tiếp tục. Trương Tiểu Kiếm, Nhan An Thanh, Triệu Tử cẩu, Âu Dương Tương Linh bốn người cũng đồng dạng có quân công ban thưởng, mà lại ban thưởng không ít. Cái này một lần có thể đủ đoạt lại đệ nhất trường thành dưới nước, Trương Tiểu Kiếm mấy người không thể bỏ qua công lao. Thứ nhất, Tiểu Kiếm mấy người chém giết Kim Phong, thành công để Kim Lôi cái này cựu phẩm cường giả mất phương hướng. Thứ hai, Tiểu kiếm mấy người phá được nam cảnh binh sĩ cùng kim cương ngư bộ lạc giao dịch, bắt được nội gian lãnh nguyên. Cái này hai phần công lao hết sức trọng yếu. Thậm chí có thể nói, nếu không có tiểu kiếm mấy người cố gắng, chỉ sợ hôm nay cái này chiến vô pháp thủ thắng, cũng vô pháp chém giết nhiều như vậy cao phẩm cường giả. Hoa tinh kiếm, một đôi mắt hài lòng tại tiểu kiếm mấy người thân bên trên quét qua, tán thưởng chi tình, rào rạt vũ biểu. Trung quanh cái khác cao phẩm cường giả nhóm, đại tư mã, tạ thiên các loại tông sư cũng đồng dạng đầy là thưởng thức nhìn lấy tiểu kiếm mấy người cái này một lần chiến dịch Nam Hải đại học cái này mấy tên học sinh đều hoàn toàn chứng minh chính mình thiên phú cố gắng cùng với tâm tính bọn hắn là thiên tài bên trong thiên tài tin tưởng ngày sau đột phá thất phẩm thành vi một phương tông sư tỷ lệ hẳn là cực lớn nghĩ tới đây Hoa Tinh Kiếm cũng là nhịn không được vung tay lên lúc này từ trong ngực của hắn bay ra bốn khỏa trong suốt sáng long lanh tương tự hạt châu đồ vật tiểu kiếm bốn người rũi ra tay tiếp lấy lập tức cuốn hỉ chỉ gặp cái này bốn khỏa hạt châu đều là yêu thú yêu đan hơn nữa còn đều là lục phẩm đỉnh phong yêu đan giá trị cao ngang hoa tinh kiếm vuốt một vuốt chính mình dưới cầm sợi dâu cười nói cái này là phần thứ nhất ban thưởng phần thứ hai ban thưởng từ hôm nay trở đi mấy người các ngươi cụ hiện linh thú cần thiết tiến hóa vật liệu chỉ cần là quốc gia tồn kho hoặc là quân đội tồn kho nắm giữ ngươi nhóm đều có thể dùng giá gấp mua dạ ơn hoa tư lệnh Hoa Tinh kiếm một câu nói kia một ra, Tiểu Kiếm mấy người lại lần nữa cuồng hỉ không ngừng. Đối với Trung phẩm Ngự Hải sư đến nói, tiến hóa tài liệu tập hợp 10 phần gian nan, mà lại giá cả đắt đỏ, mỗi một loại tài liệu tập hợp đều 10 phần không dễ dàng. Mà hiện nay Hoa Tinh kiếm cái này vừa nói, lập tức liền có thể cấp cho bọn hắn tiết kiệm đại lượng tiền lực. Tiểu Kiếm cũng là vô cùng kích động, trực tiếp liền không nhịn được vọt tới Hoa Tinh kiếm trước mặt, tạ ơn Hoa gia gia, tạ ơn Hoa gia gia. Một bên nguyên bản chính vui vẻ ra mặt cùng có vinh Nghiên khương hạng niên lúc này một nghe cái này hoa ra ra lập tức tiếu dung liền cứng ngắc sắc mặt lạ như ăn một con ruồi một dạng khó chịu Trung quanh phí vô cực trần ngọc đình mấy người cũng là dây lát ở giữa im lặng trương tiểu kiếm cái này xú tiểu tử cái này nhận ra ra nhận thân thích bản sự càng đến càng lô hỏa thuần thanh quả thực là không muốn mặt trừ phía trên hai cái ban thưởng bên ngoài tiểu kiếm triệu tử cẩu mấy người quân hàm cũng đồng dạng dâng lên biến thành thiếu tá trao giải đại hội rất nhanh kết thúc. Mỗi người đều là vui vẻ ra mặt rời đi, tất cả cao phẩm cường giả cũng là một mặt hài lòng. Cái này một lần trong chiến dịch, do hắn là sau cùng truy sát, rất nhiều người đều thành công đánh giết một đầu yêu vương. Cái này là một phần thu hoạch khổng lồ. Đồng thời tại cái này một lần quân công đại hội bên trên, hoa tinh kiếm cũng không keo kiệt, tất cả tông sư đều chiếm được một phần linh văn thạch. Tiểu kiếm mấy người minh bạch, hoa tinh kiếm đây là tại lung lạc người tâm. Nam cảnh trường thành cái này một bên liên tục xuất hiện nội gian, đối cả cái quân đội cùng phòng tuyến ảnh hưởng thực tại là quá khổng lồ, thậm chí kém một chút liền muốn phá hủy rơi cả cái nam cảnh binh sĩ sản sinh tai nạn tính kết quả, mà một dạng những này cao phẩm cường giả làm phản tuyệt đại độ cũng là bởi vì tài nguyên tu luyện không đủ, cái người tu vi đình trệ, cho nên Hoa Tinh Kiếm hôm nay ban thưởng đại lượng Linh Văn Thạch chính là cho đại gia đánh một trâm thoải mái tề. Quốc gia nguyện ý cho đại gia cung cấp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt tài nguyên tu luyện. Ngươi nhóm không cần thiết phản bội chạy trốn. Đệ nhị phong tuyến, một gian mất thất. Tiểu Kiếm được đến ban thưởng về sau, liền lập tức hưng phấn đi đến cái này chỗ. Tiểu Kiếm mở ra tay bên trong Phúc Hà bối, thanh toán cái này trận chiến đấu thu được đến chiến lợi phẩm. Phúc Hà bối thể tích cực lớn, là thừa khê bối 10 lần trái phải, đến gần mấy ngàn mét vuông lớn nhỏ. Nhưng mà hiện nay, cả cái Phúc Hà bối không gian bị nhét tràn đầy, toàn bộ đều là đủ loại yêu thú thi thể cùng với chiến lợi phẩm. Tiểu Kiếm hai mắt phát sáng. Mở ra hệ thống giao diện, đem một đầu lại một đầu yêu thú quét hình, hối đoái thành quy tệ. Tứ phẩm yêu thú 100 đầu. Ngũ phẩm yêu thú 43 đầu. Sau cùng, còn có hoa tư lệnh khen thưởng một khỏa lục phẩm đỉnh phong yêu đan. Phía trước tứ, ngũ phẩm yêu thú yêu thú, dựa theo giá thị trường, tứ phẩm yêu thú giá cả tại 2 ức đến 10 ức. Ngũ phẩm yêu thú giá cả tại 10 ức đến 40 ức. Sang quý nhất là hoa tư lệnh sau cùng ban thưởng kia một khỏa lục phẩm đỉnh phong yêu đan, giá trị là 400 ức quy tệ. Tiểu kiếm không có đem tất cả yêu thú toàn bộ hối đoái thành quy tệ, bởi vì hắn đằng sau tập hợp mua tiến hóa vật liệu cũng cần rất nhiều tiền. Cho nên chỉ cho tiểu quy hệ thống một nửa, còn lại một nửa lưu lại thừa khê bối, chuẩn bị không cần. Mặc dù như đây, làm tiểu kiếm đem một nửa yêu thú hối đoái thành quy tệ về sau. Hắn quy tệ lại lần nữa đạt đến một cái độ cao mới, 1.000 ước. Hệ thống giao diện. Quy tệ, 1.000 ước. Linh lực, 22000. Tinh thần, 1.500. Sám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 Tứ phẩm hai lần nhập kình võ giả. Trong đó, tiểu kiếm cái này một lần ra tiền tuyến được đến lớn nhất thu hoạch, kia liền tinh thần lực giá trị để thăng. Tiểu kiếm vừa đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ thời điểm, tinh thần lực giá trị mới trăm điểm. Mà hiện nay, đi qua cái này một lần tiền tuyến không biết ngày đêm chiến đấu cùng với không ngừng thêm điểm, tinh thần lực giá trị đột phá đột phá đến 1500 điểm, chọn vẹn lật nhiều gấp 3. Tinh thần lực giá trị thêm điểm, 10 phần đất đỏ. 1000 vạn quy tệ mới có thể gia tăng 1 điểm tinh thần lực. Cho nên từ 400 điểm để thăng tới 1.500 điểm, có thể nghĩ tiểu kiếm tiêu hao nhiều ít quy tệ. Đồng dạng như là không phải vì thăng cấp cái này tinh thần lực, tiểu kiếm quy tệ cũng sớm liền đạt đến 1.000 ước. Tinh thần lực mặc dù lật 3 lần, nhưng là tiểu kiếm lại là cảm giác cái này một hạng năng lực thật giống có điểm gân gà. Không sai, liền là gân gà. Mặc dù nói tinh thần lực tràn ngập ra đi, có thể đủ làm ra đa sử dụng. Nhưng là 1.500 điểm tinh thần lực chỉ có thể để tiểu kiếm thăm dò tự thân trùng quanh đường kính 15 mét phạm vi dò vật mà thôi. Cái này một điểm thăm dò cự ly thực tại là có điểm ngắn. Cái này để tiểu kiếm có một chủng lãng phí đại lượng quy tệ cảm giác, tốn hao đại lượng tiền, nhưng là không có cái gì tác dụng, Bạch Hoa. Chờ một chút đi hỏi một chút hương lão đầu, cái này dạng một mực cắm đầu thăng cấp tinh thần lực thật giống có điểm gì là lạ. Tiểu kiếm nghĩ, liền chuẩn bị trước thăng cấp một lần cái khác kỹ năng. Bất quá đúng lúc này, một đạo cơ giới tiếng bỗng nhiên vang lên. Tiểu kiếm trước mặt cũng bắn ra một cái hệ thống không trang. Đinh, kiểm tra đến một cái tân hệ thống phiên bản, phải chăng thăng cấp? Tiểu kiếm có điểm sửng sốt. Hắn tiểu quy hệ thống, vậy mà lại lại lại có thể thăng cấp. Tiểu kiếm không do dự, lập tức điểm phải. Ngươi ở rẻ, chế tế, thức tỉnh thế lực, xây nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 382, lão ứng ăn gà con, 4200 chữ. Tiểu kiếm không nghĩ tới, quy tệ góp nhặt đến 1000 nức. Tiểu Quy hệ thống vậy mà lại có thể lại tăng cấp. Hệ thống đã thăng cấp 2 lần, cái này là lần thứ 3. Phía trước 2 lần thăng cấp bên trong, lần thứ nhất thăng cấp là cung cấp hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục. Lần thứ 2 thăng cấp là cung cấp tinh thần lực giá trị thăng cấp. Mặc dù tiểu kiếm còn không có cảm nhận được tinh thần lực giá trị thăng cấp mang đến chỗ tốt, nhưng là hắn một mực nghe Khương Hạc Niên cùng với Lanh Hồng Ngọc bọn người nói qua. Có đại lượng lục phẩm đỉnh phong ngự hải sư đều bởi vì tinh thần lực giá trị không đủ Mà kiện tại lục phẩm đỉnh phong, vô pháp tấn cấp thất phẩm tông sư, cho nên tinh thần lực thăng cấp còn là 10 phần trọng yếu, có thể nói đằng sau tiểu kiếm từ lục phẩm đỉnh phong tấn cấp đến tông sư, ngưỡng cửa này trực tiếp liền biến mất, hắn có thể dùng trực tiếp thuận lợi tấn cấp. Cho nên hiện tại hệ thống lại tăng cấp, tiểu kiếm một lần có chút hiếu kỳ cùng tâm động lên đến. Cái này hệ thống thăng cấp hoàn tất, lại hội mang đến cho hắn thế nào dạng tân hệ thống kỹ năng đâu? Lúc này hệ thống giao diện cùng phía trước hai lần đồng dạng, giao diện đen kịt một màu. Chỉ còn lại chính giữa một cái màu trắng thanh tiến độ. Hiện nay thanh tiến độ từng điểm nhúc nhích cái này 1%, 2%, 3%. Nhìn lấy hệ thống thăng cấp thời điểm, phòng trừng phải chờ tới ngày mai mới có thể nhìn đến. Tiểu kiếm lúc này đi ra mật thất, trở lại quân doanh trưởng đồng bên trong. Lúc này, tất cả mọi người y nguyên còn chỗ tại chiến tranh thắng lợi hương phấn bên trong, cả cái đệ nhị trưởng thành dưới nước, trừ còn tại cương vị tuần tra phòng thủ binh sĩ bên ngoài. Những người khác tại hương phấn chúc mừng lên. Cả cái phòng tiến một phiến Hoan Ca tiểu ngữ, tiểu kiếm mặt cũng không khỏi lộ ra một trận tiêu dung. Cái này một lần viêm quốc có thể đủ đánh về đến đệ nhất trường thành dưới nước, thực tại là một cái to lớn tin tức tốt. Do hắn là còn trọng thương Kim Cương Ngư Bộ Lạc cao phẩm cường giả, đánh giết Kim Lôi cùng Kim một cái này hai vị cựu phẩm yêu tôn, càng là để người hưng phấn không thôi. Cả cái Kim Cương Ngư Bộ Lạc hết thệ cũng mới chín vị cựu phẩm yêu tôn, hôm nay liền vẫn lạc hai vị, cái này có thể nói là thương cân động cốt. Lại thêm tiền thưởng bảy 80 yêu vương cùng đại yêu vương vẫn lạc, sau trận chiến này, kim cương ngư yêu tộc ít nhất phải hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian. Cả cái nam cảnh phong tuyến, cũng hẳn là sẽ hòa bình một đoạn thời gian. Bất quá, kim cương ngư yêu tộc chắc chắn sẽ không liền này từ bỏ ý đồ. Nói cho cùng cái này một lần chém giết kim lôi đại tướng quân một vị địa vị như này trọng đại nhân vật, cả cái kim cương ngư bộ lạc chỉ sợ là muốn dẫn tới không nhỏ dung chuyển. Trở lại quân doanh bộ lạc. Tiểu kiếm lập tức nhìn đến một vị bóng người quen thuộc vướt mắt từ bên trong đi ra. Chỉ gặp cái này người, chính là đế đô đại học ngày thứ hai tại Cao Tay Lâm Sa. Một nhìn trương tiểu kiếm, Lâm Sa cũng là nhãn tỉnh sáng lên, liền nhanh bước đi tới. Ải, huynh đệ huynh đệ, không phải tại đánh trận sao. Thế nào ta nhìn mọi người hình như đều rất hưng phấn bộ dáng, cái này là mở tiệc ăn mừng. Tiểu kiếm giật mình tại tại chỗ, sau đó đông nhiên nghĩ đến cái gì, có chút chấn kinh nhìn lấy Lâm Sa, huynh đệ. Ngươi ngủ bao lâu rồi?" Lâm Sa vuốt vuốt tóc của mình, trả lời, "Thật giống cũng không bao lâu, cũng liền 3 ngày trái phải đi." Tiểu kiếm triệt để im lặng, "Tốt ta, ta nhóm đã đánh xong." "Cái gì?" Lâm Sa sững sờ, "Ta cái này tùy tiện ngủ một giấc, ngươi nhóm đã đánh xong rồi?" "A." Cái này là tiểu kiếm quan sát lấy Lâm Sa, đột nhiên lại phát hiện một kiện chuyện thần kỳ. "Lâm Sa, đột phá." Phía trước hắn đến tiền tuyến thời điểm, là tam phẩm đỉnh phong. Mà hiện nay Hắn vậy mà đã đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ, Ta cũng không nhìn ngươi tu luyện qua, ngươi thế nào đột phá. Tiểu kiếm một mặt kinh ngạc, gọi thẳng không có khả năng. Đi đến tiền tuyến cái này gần một tháng thời gian, lâm xa không phải ăn liền là ngủ, không phải ngủ liền là ăn. Từ trước đến nay không có nhìn qua hắn tu luyện, cũng không có nhìn qua hắn chiến đấu qua. Nhưng mà liền là như này đổi phế là như heo một dạng sinh hoạt. Hắn vậy mà đột phá. Cái này, đây quả thực phá vỡ tiểu kiếm tăng quan. Ừm Ta đột phá sao? Cái này lúc lâm xa cũng là sướng sốt một chút, sau đó cẩn thận cảm thụ một chút chính mình thân thể. Ôi, ta thật đột phá a! Tiểu kiếm. Vào lúc ban đêm, cả cái tiệc ăn mừng mở đã khuya. Thậm chí một chút bên trong, Cao Phẩm Ngự Hải Sư còn chạm cốc uống rượu lên, Hạ Phẩm Ngự Hải Sư cùng bình sĩ thì không cho phép. Đối với bên trong, Cao Phẩm Ngự Hải Sư đến nói, bình thường rượu tinh liền xem như uống một thiên nhất đêm cũng rất khó say. Cho nên uống say chỉ là vì trợ hứng. Nhen lửa không khí. Cả cái đệ nhị phòng tuyến vô cùng náo nhiệt, đương nhiên cũng có một nơi bất động. Tại quân hạm một châu ngóc ngách bên trong, chỉ gặp chính lãnh hồng ngọc một cái người tự rót tự uống uống vào. Tiểu kiếm nhích tới gần, chỉ gặp lãnh hồng ngọc uống không phải phổ thông rượu, mà là một chút linh thực quả thực ngâm qua đi rượu, cũng chính là linh tiểu. Phổ thông rượu đối ngự hải sư vô dụng, nhưng là linh tiểu liền không giống nhau, ngự hải sư cùng võ giả uống cũng hội say. Lãnh hồng ngọc rơ lên một cái tiểu bình. Từ ngực từ ngực liền hướng chính mình miệng bên trong rót, một cái nháy mắt liền đem một cả bình linh tiểu cho làm vào bụng bên trong, không mang thở một cái. Có thể nói là uống gọn gàng mà linh hoạt, uống hảo ý tiêu sái. Gió đêm thổi tới, Lãnh Hồng Ngọc tử hất sắc tóc ngắn vòng quanh phất phới, tại trong gió nhẹ lướt nhẹ đung đưa, là như màu đèn tinh linh. Lãnh Hồng Ngọc mắt say lờ đờ mông lung, một bên nhìn phía xa thâm trầm bóng đêm, một bên trong mồm không ngừng phát ra một chút ý nghĩa không rõ lầu bầu. Thảo Nê Mã. Giả Thao Nê Mã Lãnh nguyên ngươi cái xuất sinh, không muốn rơi đến lao tử tay bên trong. Nếu không lão tử ta một đao chém chết ngươi. không, không đúng, một đao chém chết quá tiện nghi. Ta muốn mười đao, trăm đao, một ngàn đao. Thảo Nê Mã Cái Vương bắt đàn, xuất sinh. Tiểu Kiếm, Tiểu Kiếm yên lặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. Cho dù là say rượu hình thức, lãnh hồng ngọc Y Nguyên vẫn là rất cường hãn a. Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ, còn là cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Lạnh, lãnh ca. Lãnh ca chúng ta cùng uống thế nào?" Tiểu Kiếm đi qua hướng lấy tiếu kiểm nói, khụ khụ, đây chính là một cái khó đến có thể dùng xúc tiến cảm tình cơ hội tốt. Lãnh Hồng Ngọc nghe đến thanh âm, chậm rãi xoay người lại. Lãnh Hồng Ngọc lập thể tinh mịn ngũ quan bên trên, hai cái gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Không thể không nói, dưới trạng thái này, Lãnh Hồng Ngọc ít mấy phần khí khái hào hùng, mà nhiều hơn mấy phần nữ nhân vũ mị. Do hắn là lúc này mị nhãn như tơ, nhìn tiểu kiếm nội tâm giật giật. Không hổ là Lãnh ca không quản là bá khí còn là ôn nhu, đều có thể dùng hoàn toàn không chế. Nhìn ngươi tới là Trương Tiểu Kiếm, lãnh hồng ngọc hơi hơi ngơ ngác một chút, sau đó thốt ra, Nga, là ngươi à, ngươi cái này vô sỉ bại hoại. Tiểu Kiếm, lãnh ca, ngươi có phải hay không đối ta có chút hiểu lầm. Nga, kia liền là vô sỉ bại hoại không muốn mặt lại thêm láo sắp ghê. Tiểu Kiếm, khu khu, lãnh ca, ta là qua đến bồi ngươi cùng uống rượu. Tiểu Kiếm cười hì hì đi tới nói, Sau đó nhịn không được ngồi tại lãnh hồng ngọc bên cạnh. Khoảng cách gần quan sát, chỉ gặp lãnh hồng ngọc một trương tinh xảo gương mặt càng thêm nhìn tốt. Tướng mạo Mỹ lệ, ngũ quan lập thể thâm thúy. Một đôi hẹp dài mắt vượng tại lông mi dài thấp thoáng hạn, hơi hơi hướng tà phi, một cách tự nhiên liền nhiều ra một cô đặc biệt ý vị. Một đầu tử hắc sắc tóc ngắn ngang thai rơi xuống, mềm mại Mỹ lệ, sáng đến có thể soi gương, theo lấy lãnh hồng ngọc thân thể đồng đường, chỉnh tề trên dưới tung bay thức tham mà lại khỏe đẹp cân đối thân thể tại áo da màu đen bọc vào, phát họa ra một cái có lồi có lõm đường cong, để người nhịn không được miên man bất định. Cái này một cái mỹ lệ lại tư thế bay hùng buộc phát nữ nhân, đồng thời thân bên trên mang theo một cô hiếm thấy hào khí, cùng bình thường nữ tử hoàn toàn khác biệt. Tiểu kiếm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nói thật, dù cho không được lãnh hồng ngọc tiền, được đến nàng người cũng là không sai. Ngươi còn dám dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn ta, ta liền đem ngươi con mắt cho móc ra. Đúng lúc này, Lãnh Hồng Ngọc kia thanh âm lạnh như băng đống nhiên tại Tiểu Kiếm bên thai vang lên. Ku ku. Tiểu Kiếm liền thu hồi ánh mắt, dây lát ở giữa một trận xấu hổ. Lãnh ca thoạt nhìn còn giống như không có say a. Hắn nhìn lén nàng nàng lại vẫn có thể phát giác. Gặp Tiểu Kiếm trung thực, Lãnh Hồng Ngọc hài lòng hừ lạnh một tiếng, lại phối hợp đến uống lên linh rượu. Uống vào uống vào, Lãnh Hồng Ngọc tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, ngắm Tiểu Kiếm một mắt nói ra. Ta nhìn ngươi mỗi ngày sắc mị mị. Trường học bên trong chủ động hướng ngươi lấy lòng nữ sinh thật giống cũng không ít, nhưng mà ngươi thật giống như một cái đều không có đủ. Ngươi sẽ không? Là Phương diện kia không được a. Phốc. Tiểu kiếm miệng bên trong uống đến một nửa linh tửu, toàn bộ phun tới. Lãnh Hồng Ngọc trước mặt trống rông xuất hiện một cái tinh thần lực bình thường, đem tiểu kiếm miệng bên trong phun ra ngoài rượu toàn bộ ngăn trở. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Lãnh Hồng Ngọc màu đỏ hơi say gương mặt, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. Tại trường học bên trong, Ngươi một mực thường xuyên liếc trộm ta cùng Âu Dương Tương Linh ngực cùng ông, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ. Tiểu kiếm cái này một lần trực tiếp bị hết hầu bên trong rượu sạc đến. Tiểu kiếm sắc mặt xấu hổ đỏ bừng vô cùng nhìn lấy lánh hồng ngọc. Cái này nữ nhân nguyên lai like đã sớm biết ta. A, không đúng. Nàng tu luyện tới lục phẩm đỉnh phong, tinh thần lực cường đại, cho nên có thể đủ phát hiện hắn tiểu động tác, thật giống cũng rất bình thường. Nhanh điểm, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề Tốt ta. Vậy mà sớm liền bị lãnh ca phát hiện, vậy mà lãnh ca cái này thẳng thắn hắn trương tiểu kiếm một đại nam nhân cũng không có cái gì tốt nhăn nhăn nhó nhỏ Kỳ thực cũng rất đơn giản, tiểu kiếm gãi gãi đầu nói ra, ta không nghĩ làm cho các nàng lão ưng ăn gà con. Cái gì? Lãnh hồng ngọc cầm tiểu bình tay phải ngơ ngẩn. Cái gì lão ưng ăn gà con? Cái gì ý tứ? Khu khu, liền là cái kia. Tiểu kiếm ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra, cái kia kỳ thực ta còn là một cái chỗ kia ta đương nhiên hy vọng ta lần thứ nhất, đệ nhất cái bạn nữ cũng có thể là chô A. Ta yêu cầu này không tính quá phận A. lãnh hồng ngọc cái này lúc mới coi như là phản ứng qua đến, ừm, thật giống là không tính quá phận. Cái này đúng, tiểu kiếm nhung vai, những kia chủ động tiếp cận ta, giống ta lấy lòng nữ thần. Vụ trộm ta cũng có hỏi thăm một chút, các nàng cơ hồ đều là các lớp giao tế hoa. Nếu là chơi một chút, cái kia cũng ngược lại là không quan trọng, làm thật ta an toàn biện pháp liền được. Nhưng mà chúng ta cái này lần thứ nhất, chung quy đến long trọng một điểm, nghi thức một điểm A. lãnh hồng ngọc sách một tiếng, không nghĩ tới ngươi cái này lão sắc phê còn rất có nguyên tắc. lãnh ca, ngươi đừng nhìn ta bình thường hành vi phong túng, kỳ thực ta nội tâm là một cái rất xấu hổ, rất bảo thủ nam nhân đến. Nếu như ngươi còn tính xấu hổ cùng bảo thủ, vậy thế giới này liền không có xấu hổ cùng bảo thủ nam nhân. lãnh ca ngươi có phải hay không dùng ta tổn ta làm vui A? Ta mới không có kia có thời gian, ta nói chính là sự thật. Hai người một bên trò chuyện, một bên không gào to trong tay linh thiểu. Men say chậm rãi không ngừng bò lên trên trong lòng của hai người, dùng hai người từng bước say mê. Sau cùng, tiểu kiếm lại cũng không nhịn được, một đầu say ngã tại một bên mạn thuyền bên trên. Lãnh hồng ngọc tay trái nâng lấy tử bình, khỏe miệng phát ra một tiếng xem thường cười lạnh, xú tiểu tử, còn nghĩ quá chén ta. Thật là ngây thơ. Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu kiếm say rượu nhấc đầu từ trên giường bò lên. Chỉ gặp không biết là lúc nào. Hắn vậy mà trở lại quân doanh trong lều vải. Tiểu kiếm cố gắng nghĩ lại lên tối hôm qua, rốt cuộc vang lên một chút hình ảnh. Rõ ràng là hắn nghĩ quá chén lãnh hồng ngọc, kết quả lại là bị lãnh hồng ngọc cho quá chén. Sau đó hắn bị lãnh hồng ngọc dùng tinh thần lực khống chế, đưa về trướng doanh. Tiểu kiếm lúc này cười khổ một tiếng, truy lãnh hồng ngọc cái này trùng lại thông minh thực lực lại mạnh nữ nhân, quá khó. Vong nhìn liếc chung quanh, cả cái quân doanh trướng đồng liền chỉ còn lại một mình hắn. Mà lúc này là sáng sớm đại khái 10 điểm trái phải, thái dương cao thăng. Tiểu kiếm không có vội vã ra ngoài, mà là mở ra hệ thống giao diện. Quả nhiên, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hệ thống giao diện. Quy tệ, 1.000 ức. Linh lực, 22000. Tinh thần, 1.000. Linh kỹ, thông thiên nhãn, pháo quyền, thất thải giáp trụ, phiêu tuyết xuyên vân bộ, băng hỏa lực lượng. Võ kỹ, bách bộ thần quyền, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sám, 2 lần nhập kính 56 Linh vũ khí, khai sơn pháo quyền, kim cương trọng pháo quyền, triệu thân pháo quyền, hỏa pháo quyền, băng pháo quyền, bát môn pháo quyền, lam liên hòa, 500. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần 1 nghìn vạn quy tệ. Yêu tộc hóa thân, 1 phút 1 nghìn vạn quy tệ. Tinh thần lực khôi phục, một lần 1 ức quy tệ. Tiểu kiếm từ trên hướng xuống, nghiêm túc từng hàng nhìn xem tới. Tiểu quy hệ thống thăng cấp qua đi, cái khác các hạng số liệu đều không thay đổi. Nhưng là, tại hệ thống kỹ năng chỗ. Lại là nhiều ra hai đạo kỹ năng Đệ nhất cái, yêu tộc hóa thân Cái thứ hai, tinh thần lực khôi phục Tinh thần lực khôi phục từ mặt chữ nhìn liền có thể dùng biết rõ hắn ý tứ Cái này một đạo kỹ năng hiệu quả liền cùng linh lực khôi phục là một dạng Tinh thần lực một ngày tiêu hao hoàn tất, liền có thể dùng sử dụng hệ thống khôi phục Cái này là một cái không sai kỹ năng, do hắn là nghe nói đến cao phẩm về sau Ngự hải sư trọng yếu nhất lực lượng liền là tinh thần lực, mà không phải linh lực Cho nên có cái này một đạo hệ thống kỹ năng, tác dụng còn là rất lớn. Nhìn đến cái này một đạo kỹ năng, tiểu kiếm nghi ngờ đưa ánh mắt thả tại yêu tộc hóa thân thân bên trên. Cái này yêu tộc hóa thân, là có ý gì? Tiểu kiếm nghĩ một hồi còn là không nghĩ rõ ràng, liền quyết định phát động một lần nhìn xem. Ngược lại một phút thời gian mới tiêu hao một nghìn vạn quy tệ, hắn hiện nay còn là dùng lên. Đinh, phát động yêu tộc hóa thân kỹ năng, còn cần muốn một giọt nên yêu tộc tinh huyết. Liên tại tiểu kiếm chuẩn bị phát động thời điểm. Hệ thống giao diện lại là lại bắn ra một đạo không trang. Còn cần muốn yêu tộc tinh huyết, tiểu kiếm sừng sốt một chút, suy nghĩ một chút vẫn là mở ra chữ vật vỏ sò. Từ một đầu kim cương ngư thân bên trên lấy ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết là yêu tộc huyết dịch tinh hoa, bình thường một đầu yêu tộc thân thể cũng liền mới mấy giọt mà thôi. Theo lấy giọt tinh huyết này lấy ra, tiểu kiếm lại tái phát động yêu tộc hóa thân kỹ năng. Lúc này, một cỗ linh lực nhanh chóng từ tiểu kiếm thân thể bên trong sung ra, bao trùm toàn thân của hắn. Tựa hồ ngay tại phát sinh nào đó trùng thần kỳ biến hóa. Vài giây sau, linh lực tiêu thất, tiểu kiếm tập trung nhìn vào, chỉ gặp toàn bộ thế giới thật giống phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn bộ thế giới, vậy mà biến thành một cái hình tròn, 360 độ thế giới. Tiểu kiếm đại kinh, vừa định rũa ra chân khế động, lại là bỗng nhiên cả cái người mất đi trọng tâm té xuống đất. Tiểu kiếm sững sờ, tối đầu một nhìn, lập tức liền triệt để kinh sợ. Hắn, hai tay hai chân hắn vậy mà biến thành hai đôi vây cá. Hắn biến thành một đầu kim cương ngư. Hai hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 383, thần bí hắc bảo người thân phận lộ ra ánh sáng. 4600 chữ. Quân doanh trưởng đồng bên trong. Tiểu Kiếm nhìn xem chính mình vàng óng ánh thân thể, ngộp bức. Thật ngộp bức. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình hệ thống thăng cấp mở ra kỹ năng mới, vậy mà là có thể hóa thân thành ví yêu thú. Ngoa tào. Ngoa tào tào. Tin tức này lượng giống như có điểm lớn a. A Chờ một chút. Tiểu kiếm cái này lúc đầu nhất chuyển, mình có thể biến thành thành vì yêu tộc lời nói, kia cái này không phải đại biểu cho hắn có thể đủ tự do tự tại vấy vùng ở trong nước biển. Không có việc gì đi thai hỏa một lần kim cương ngư lãnh địa, hoặc là lại đi sông sáo một lần long man yêu tộc lãnh địa. Cái này một đạo tin tức một ra. Tiểu kiếm một đôi mắt cá dây lát ở giữa trợ tròn. Ngoà tạo, lão tử. lão tử ta đây là muốn phát ta. Trời đất bao la, mặc cho chính mình đi a Tiểu Kiếm lúc này hưng phấn lên, bắt đầu khảo thí chính mình hóa thân thành vì yêu tộc sau đó một ít năng lực. Trước tiên, nhất làm cho Trương Tiểu Kiếm vui mừng chính là, lúc này hắn tu vi là tứ phẩm trung kỳ, mà hắn vừa rồi sử dụng yêu tộc tinh huyết là tam phẩm sơ kỳ, cho nên lúc này hắn hóa thân kim cương ngư là tam phẩm sơ kỳ. Tiểu Kiếm lại thử thử một cái, làm hắn sử dụng tứ phẩm sơ kỳ kim cương ngư, hắn hóa thân kim cương ngư cũng là tứ phẩm sơ kỳ. Nhưng mà làm hắn sử dụng yêu tộc tinh huyết là tứ phẩm hậu kỳ, hoặc là ngũ phẩm thời điểm. Bất kể hắn thế nào hóa thân, tu vi đều chỉ có tứ phẩm trung kỳ. Tiểu kiếm lập tức minh bạch, nhìn đến tu vi cao nhất cũng chỉ có thể là chính mình tu vi độ cao, có thể thấp không thể cao. Suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác giống như cũng rất bình thường, tổng không có khả năng chính mình sử dụng thất phẩm yêu vương tinh huyết biến thân, nhưng chính sau liền có thể biến thành yêu vương A. Chỉ có chính mình cũng tu luyện tới thất phẩm, mới có thể chân chính biến thành thất phẩm. Thứ hai, tiểu kiếm lại thử một cái Cái này hệ thống kỹ năng có một cái thiếu hụt. Đó chính là, hắn chỉ là bề ngoài là yêu tộc, bên trong hoàn toàn không phải. Hắn nắm giữ kim cương ngư hết thể bề ngoài, nắm giữ kim cương ngư kim sắc vẫy cá, kim sắc vây cá. Nhưng là, trong cơ thể của hắn trôi nổi lại như cũ còn là linh lực. Cái này một điểm hết sức khó xử. Nói cách khác, làm hắn biến thân thời điểm, không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng, vừa sử dụng liền hội bại lộ. Đồng dạng, kim cương ngư yêu tộc có một ít kỹ năng. Hắn cũng đồng dạng hoàn toàn không biết. Tỷ như kim cương ngư yêu tộc kỹ năng thiên phú, thiết đầu trùng phong, hắn hoàn toàn sử dụng không đi ra. Có thể nói, hắn là một đầu khoác da cá nhân loại. Ngoài ra còn có một điểm mười phần có ý tứ. Làm tiểu kiếm thử nghiệm sử dụng kim phong tinh huyết đến biến thân thời điểm, hắn biến thân ra đến kim cương ngư, cái kia kim sắc vảy cá bên trên, vậy mà cũng không đủ lấy từng đầu tơ máu. Cái này một cái phát hiện để tiểu kiếm cảm giác rất có ý tứ. Cùng lúc đó, hắn cũng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, bởi vì lúc trước ăn Kim Phong ăn đến một nửa, Trần Ngọc Đình cùng Huân đúc Tử hai người liền thẳng hướng Kim Lôi, cho nên Kim Phong thi thể cũng không có ăn xong. Tiểu Kiếm liền đem Kim Phong cái kia không có ăn xong bộ phận lấy ra, cái này vừa so sánh, tiểu kiếm liền kinh. Kim Phong đuôi cá có 79 phiến vậy cá, tiểu kiếm đuôi cá cũng đồng dạng có 79 phiến vậy cá. Đuôi cá mỗi nhất phiến vậy cá đại khái lớn chừng bàn tay, mà tiểu kiếm biến thân đuôi cá vậy cá cũng đồng dạng lớn chừng bàn tay. Sau đó vạy cá xu thế, mỗi nhất phiến bô cục, thậm chí còn có vài miếng vạy cá thụ thương vết thương, vậy mà đều hoàn toàn giống nhau như lúc. Tiểu kiếm lập tức dây lát ở giữa chắc chắn. Hệ thống kỹ năng yêu tộc hóa thân, làm hắn sử dụng kia một đầu một yêu thú tinh huyết, hắn liền lại biến thành kia một đầu yêu thú. Mặc kệ ngoại hình vô hình, có nhiều ít phiến lân phiến, toàn bộ đều giống nhau như lúc một. Cái này, tiểu kiếm một đôi mắt nhịn không được đại trừng lên đến, cái này, cái này hệ thống kỹ năng có ý tứ a lại quen thuộc cho dù chính mình tân hệ thống kỹ năng tiểu kiếm nội tâm cảm giác còn là mười phần không sai cho dù là tại hóa thân biến thành yêu tộc sau đó cái này bảo mệnh năng lực lập tức liền để thăng mấy cái đẳng cấp giá tiền là hơi có chút quý biến thân là dựa theo thời gian đến thu lệ phí một phút một ngàn vạn quy tệ mười phút liền một tấc quy tệ một giờ kia liền là sáu ước quy tệ tiểu kiếm nhịn không được thở dài một âm thanh kỹ năng này hảo dụng là hảo dụng nhưng chỉ có thể tại mấu chốt cuối cùng thời khắc sử dụng a nếu không cái này quy tệ căn bản là không đủ xài, đồng dạng loại kỹ năng này cũng phải cẩn thận một điểm sử dụng, một ngày bị địch nhân biết cùng phát giác, kia điều tra lên đến cũng hội mười phần dễ dàng, quen thuộc hoàn tất, tiểu kiếm liền đi ra quân doanh chứng đồng. đi qua tối hôm qua cùng hoan, hôm nay quân doanh lại một lần nữa nghiêm túc trang nghiêm xuống dưới, tiểu kiếm đi một vòng, lại là không có tìm được lãnh hương ngọc, nhan sao thanh các loại người, khương hạc niên cũng đồng dạng không tại, thằng đến tiểu kiếm đi đến chủ doanh tướng quân doanh thời điểm. Khương Hạc Niên mới rốt cục từ bên trong đi ra. Ra ra. Tiểu kiếm liền hướng Khương Hạc Niên đi tới. Khương Hạc Niên nhàn nhạt liếc trương tiểu kiếm một mắt, ta không có ngươi cái này dạng tôn tử. Tiểu kiếm lập tức một trận xấu hổ. Hán biết, hán tối hôm qua loạn nhận thân thích gác quả đến. Khu khu, ra ra, ta tối hôm qua kia là ngoài ý muốn. Kia có thể là hoa tư lệnh à, nước ta quân bộ đại lão, siêu cấp cửu phẩm, ta cái này thái độ khiêm tốn một điểm, không có gì vấn đề à kia ngươi liền đi cho người làm tôn tử A. Khương Hạc Niên cả giận nói. Ta cũng muốn A, nhưng là nhân gia không thu A. Tiểu kiếm vô cùng đáng thương nói ra, ra ra, nếu không ngươi cho ta dẫn tiến một lần. Đến thời điểm ngươi ta ra ra, hắn cũng là gia gia của ta, các ngươi hai cái nhiều thân A. Ta trèo lên đùi, ngươi cũng đồng dạng trèo lên đùi, đà mỹ tư tư A. Khương Hạc Niên toàn thân khí run lạnh, không muốn nói chuyện. Tại tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người nói chuyện thời điểm cả cái đệ nhị dưới nước trường thành chậm rãi vang lên một trận kéo dài quân địch sau đó liền có đại lượng quân đội mở ra chậm rãi nơi xa mặt biển chạy tới đồng thời tại bốn phương tám hướng còn có đại lượng ngự hải sư xuất kích tiến lên phương hướng cũng là đại hải sâu chỗ gia gia cái này là làm gì vậy tiểu kiếm đứng tại trường thành hiếu kỳ nói cùng cố đệ nhất dưới nước trường thành phong ngự Khương hạc niên quay lại nói cái này phòng tuyến thứ nhất vừa mới đoạt lại bách phế đại hưng có rất nhiều địa phương đều muốn một lần nữa thu kiến Cũng muốn trọng tân an xếp hạng người tay đóng quân, buổi chiều đại tư mã tướng quân liền sẽ tự mình tự mình mang binh đi chú thủ. Tiểu kiếm gật gật đầu, đệ nhất dưới nước trường thành mất mà được lại, lần này chú thủ cấp bậc khẳng định hội càng cao. Nếu không hôm qua mới đánh trở về, ngày mai liền lại bị đoạt trở về, cái kia cũng quá làm trò hề cho thiên hạ. Tiểu kiếm lại nhìn về phía cách đó không xa mấy chi ngự hải sư đội ngũ, kia mấy chi đội ngũ nhân số không nhiều, cơ hồ đều là mấy người làm đơn vị có một ít đội ngũ bên trong thậm chí còn có tông sư tiểu kiếm kinh ngạc nói gia gia kia những cái kia đâu đi kim cương ngư hoặc là long man yêu tộc lãnh địa làm nhiệm vụ cùng với nhìn nhìn có cái gì cơ hội khương hạc niên quay lại nói hiện nay kim cương ngư yêu tộc vừa chiến bại tổn thất đại lượng yêu vương cùng với trung hạ phẩm cường giả lại thêm còn có nhất chi trọng yếu quân đội bị kiềm chế tại long man yêu tộc lãnh địa cho nên đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt nhìn nhìn có thể hay không mò được chỗ tốt gì Rõ ràng sau 2 ngày, chúng ta nam cảnh binh sĩ cũng sẽ xuất binh, thử nghiệm tiến công kim cương ngư bộ lạc. thủ bút này không sai. Tiểu kiếm lập tức hài lòng gật đầu, cũng không thể một mực bị động chịu đánh, ngẫu nhiên cũng muốn chủ động tiến công một lần. Khương Hạc Niên hướng về tiểu kiếm mở ra, nhìn ngươi lời nói này đơn giản. Nếu như không phải kim cương ngư bộ lạc hôm qua đại chiến thực lực, lại có một bộ phận trọng yếu lực lượng tại Long Man yêu tộc lãnh địa, lúc này nhân tộc nào dám chủ động nhảy lên chiến tranh? Ngươi tiếp xuống đến tính thế nào Cái này là Khương Hạc Niên nhìn về phía Tiểu Kiếm, ngươi là muốn về trường học tu luyện, còn là đi biển sâu, hoặc là Kim Cương Ngư, Long Man yêu tộc lánh địa đi một vòng. Tiểu Kiếm không nói hai lời quay lại nói, đi trong biển sâu đi một vòng đi. Hiện nay đối với Trương Tiểu Kiếm đến nói, khổ tu đạo ý nghĩa không lớn. Tỷ như lúc này hắn là tứ phẩm trung kỳ ngự hải sư, nghĩ muốn đột phá đến tứ phẩm hậu kỳ, liền cần lại một lần nữa cụ hiện linh thú. Mà linh thú mỗi một lần cụ hiện, cần dùng tiến hóa vật liệu đều là càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng cao cấp. Tiểu kiếm phía trước đã điều tra, đệ nhị cụ hiện cần dùng đến vật liệu quốc gia trong kho hàng có một nửa, còn lại một nửa, mấy chục dạng vật liệu đều cần hắn đến biển sâu bên trong tìm tìm. cho nên trừ phi hắn không muốn tiếp tục để cao tu vi, nếu không đến bắt đầu tiến vào biển sâu bên trong tu hành. Khương Hạc Nghi gật gật đầu, cái này cũng hoàn toàn chính xác là phải có cử chỉ. kia ngươi có thể đi kim cương ngư hoặc là Long Man hai tộc lãnh địa đi một vòng, hẳn là có thể góp đủ một ít tiến hóa tài liệu. Cùng triệu tử chó, nhan sao thanh cùng một chỗ đi, các ngươi có mấy người kết bạn, an toàn cũng sẽ có một ít bảo hộ. Ta minh bạch, tiểu kiếm gật gật đầu, đồng thời nội tâm cũng có vẻ mong đợi. Thuộc về hắn biển sâu hành trình, muốn chân chính bắt đầu. Phía trước đi biển sâu, là lãnh hồng ngọc một mực mang, đằng sau lại đại bộ phận phân thời gian đều tại tử linh hải bên trong vượt qua. Nhớ tới thực tại là có chút không thú vị, cho nên hy vọng lần này biển sâu chuyến đi, có thể có một ít chuyện thú vị phát sinh. xế chiều hôm đó. Tiểu kiếm tìm đến triệu tử cho cùng nhan sao Thành, hai người cũng đồng ý cùng hắn cùng một chỗ tiến vào biển sâu lịch luyện. Hai người cũng ngay tại gom góp lần tiếp theo tiến hóa cần vật liệu, cho nên cùng một chỗ đi tới cũng coi là có người bạn. Vương Bảo bảo cũng muốn đi cùng, đáng tiếc tu vi thấp, đi khả năng hội liên lụy đến ba người bọn họ. Mà Âu Dương Tương Linh cùng Lãnh Hồng Ngọc, hai người tu vi lại quá cao. Lãnh Hồng Ngọc thất phẩm tông sư, Âu Dương Tương Linh lục phẩm sơ kỳ, sắp lục phẩm trung kỳ. Âu Dương Tương Linh cũng muốn thu thập tiến hóa vật liệu, nhưng là chung quanh Kim Cương Ngư cùng Long Man yêu tộc lĩnh vực tiến hóa vật liệu đều không phải nàng cần, nàng cần phải đi chỗ xa hơn biển sâu khu vực tìm tìm. Cho nên võ thần đường vài cái người cũng chỉ có thể cái này dạng tạm thời tách ra. Tiểu tại Tiểu Kiếm, Triệu Tử Chó, Nhan Sao Thanh ba người tràn đầy phấn khởi thương lượng tiếp xuống đến đi thời điểm. Đến từ Đế đô kia một vị thẩm vấn đại sư, đến. Cái này là một vị mặt mũi hiền lành, tóc trắng sờ lão nhân. Lão nhân đầu hói đầu. Ở giữa là một khỏa bạch dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh đầu trọc, mà bốn phía là một vòng bạch sắc nhỏ bé tóc. Mặc trên người một bộ quần tây, áo sơ mi trắng, cả cái người nhìn phổ phổ thông thông. Càng giống là một vị trong công viên nhàn rỗi lao nhân, mà không giống như là một vị thẩm vấn đại sư. Vậy mà là hắn đến rồi. Nhưng mà, vừa nhìn thấy cái này một vị lao nhân, Khương Hạc Niên lại là sắc mặt biến hóa. Sư thúc, cái này là. Xem xét Khương Hạc Niên sắc mặt biến đổi. Lãnh Hồng Ngọc cũng cao mày nhìn qua nói ra, hắn là Ác Ma Súc Tu Chu Thông. Khương Hạc Niên ngưng tiếng nói, Ác Ma Súc Tu. Tiểu Kiếm cùng với Lãnh Hồng Ngọc mấy người lập tức đều hiếu kỳ nhìn lại, cái gì Ác Ma Súc Tu? Khương Hạc Niên nhíu mày giải thích nói, Chu Thông Linh thú là một loại tương đối đặc thù thủy mẫu. Hắn thủy mẫu Súc Tu cùng bình thường thủy mẫu bất đồng, bình thường cái khác thủy mẫu yêu thú, đồng thời lợi dụng kịch độc đến hạ độc chết địch nhân. Nhưng mà Chu Thông thủy mẫu linh thú. Độc tố của hắn lại là tác dụng tại tinh thần lực của địch nhân phía trên. Tiểu kiếm đại trừng hai mắt, còn có thần kỳ như vậy thủy mẫu. Ân, Khương Hạc Nhiên gật gật đầu, lại lại hơi hơi lắc đầu, kỳ thực phía trước liền có một vị nhà khoa học nói qua. Toàn cầu linh lực khôi phục đối với chúng ta nhân loại đến nói, là một trận mặt nhật. Nhưng là đối với sinh hoạt tại cái này trên địa cầu những sinh vật khác đến nói, lại là một trận sinh mệnh quần hoan. Đại lượng sinh vật đến đến tiến hóa, nhảy lên chuỗi sinh vật đỉnh. đỉ Cũng có đại lượng chúng ta không biết, trước đây chưa bao giờ thấy qua sinh mệnh tán phát ra. Tỷ như hồng khô lâu tiêm nhang ngư, dưới nước cắt chém người các loại sinh mệnh, những này trước kia địa cầu thời đại, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Chu thông cái này một đầu linh thú cũng là như thế, đây là một loại trước nay chưa từng có, mới xuất hiện thủy mẫu. Nói tới chỗ này, Khương Hạc Niên cũng không khỏi đưa ánh mắt thả tại tiểu kiếm, triệu tử chó, nhan sao thanh ba người thân bên trên, đây cũng là cho ngươi nhóm một cái cảnh cáo biển sâu làm đến linh lực khôi phục đầu nguồn, chỗ đó phát sinh sinh mệnh nổ lớn càng thêm cực lớn, đủ loại di vãng tử không xuất hiện cường đại sinh mệnh cũng đều tại đó, cho nên nhớ lấy nhất định phải chú ý cẩn thận, tinh nguyện bỏ lỡ cũng không cần phạm sai lầm, sinh mệnh vĩnh viễn chỉ có một đầu, biết sao? Tiểu kiếm ba người run lên, biết rõ, tạ ơn gia gia, sư thủ, khương hạc niên chấn an gật đầu ân, hoa tư lệnh, đại tư mã, tạ thiên ba người tự mình ra nên tiếp hắc ma súc tu chu thông. Bốn người một phen hàn huyên qua đi, liền đem hắn mời đi vào giam giữ lấy lạnh nguyên mật thất. Rất nhanh, mật thất đóng chặt, Khương Hạc Nhiên, Lanh Hồng Ngọc, Tiểu Kiếm mấy người đều bị nhốt tại bên ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không Trung cũng không ngừng có cái khác tông sư nghe hỏi chạy đến. Lãnh nguyên, cái này đệ tam phòng tuyến quan chỉ huy tối cao vì sao làm phản. Làm phản nguyên nhân đến cùng là cái gì? Nam cảnh trường thành binh sĩ bên trong, có thể hay không còn có cái khác nội gián? Tất cả những thứ này đều không có người biết. Cho nên kệ mở lạnh nguyên miệng, 10 phần mấu chốt. Đám người cũng hết sức quan tâm lạnh nguyên một mực liều chết bảo vệ bí mật đến cùng là cái gì. Bất chi bất giác. Nửa giờ trôi qua, đuổi tới thẩm vấn mật thất trước tông sư số lượng đạt đến 30 vị. Một tiếng đồng hồ sau, tông sư số lượng đạt đến đến gần 6, 70 vị. Nếu như không phải có một ít mấu chốt phòng tiến vào vị trí cần tông sư chú thủ, chỉ sợ lúc này trong bộ đội tất cả tông sư đều chạy đến. Lãnh Hồng Ngọc cũng đồng dạng 10 phần gấp gáp. Mười ngón tay gấp gáp luống cuống dảo cùng một chỗ, khẩn trương bất an. Hai giờ sau đó sau, phong thầm vấn đại môn, rốt cuộc chậm rãi mở ra, mà cơ hồ là môn mở lời âm vang lên sát na, tất cả mọi người lập tức đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú qua tới. Đại môn toàn bộ kéo ra, hoa tư lệnh, đại tư mã, tạ thiên, ba người dẫn đầu đi tới, chỉ thấy lúc này, cái này ba người sắc mặt khó coi vô cùng, quả thực giống như kết lên nhất tầng thật dày băng xương một dạng, ba người thân thể cũng đều tại run nhẹ nhẹ không phải sợ hãi run rẩy mà là một loại gần như bạo phát vô cùng phẫn nộ run rẩy đại tư mã quyền đầu xiết chặt hắn vòng nhìn liếc chúng quanh rất nhanh liền tìm tới mục tiêu hồng ngọc ngươi cùng ta qua tới đại tư mã một câu nói kia ném liền chính mình dẫn đầu đi đến một bên xoa xỉnh tiểu kiếm mấy người đại sướng sở đây là có chuyện gì lãnh hồng ngọc cũng là có chút điểm nghi hoặc nhưng vẫn là chậm rãi đi tới khương hạc niên tiểu kiếm mấy người vô ý thức cùng lên một bên Đại tư mã nhìn xem lãnh hồng ngọc, khương hạc nghiên mấy người, hít sâu một hơi sau đó, chậm rãi nói ra. Đi qua chu thông tông sư thẩm vấn, ta nhóm rốt cuộc biết kia một ngày đánh lén chúng ta đệ nhị dưới nước trưởng thành trận pháp trung tâm điều khiển thần bí hắc bào người là người nào. Hồng ngọc, đáp án này tại nói cho ngươi phía trước, ta hy vọng ngươi có một cái tâm lý chuẩn bị. Đại tư mã cái này vừa nói, bao quát lãnh hồng ngọc tại bên trong, tất cả mọi người có chút không hiểu ra sao. Thần bí hắc bào người là người nào. Vì sao nàng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt? Đại tư Mã tướng quân, chẳng lẽ cái này thần bí hắc bảo người cùng ta có quan hệ? Lãnh Hồng Ngọc đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đại tư Mã nhìn chòng chọc vào Lãnh Hồng Ngọc, thấp giọng nói, "Căn cứ Lãnh Nguyên Khai, cái này thần bí hắc bảo người là ngươi nhị thuốc, Lãnh Kiến Hoa." "Cái gì?" Lãnh Hồng Ngọc ngơ ngẩn, giống như trời trong nổ vang, thân thể không thể nhúc nhích. "Lãnh Kiến Hoa, đệ nhất dưới nước trường thành tổng chỉ huy, bát phẩm đại tông sư." Tại một năm trước dưới nước trưởng thành bị kim cương ngư công hám thời điểm, hắn vì đại đội nhất bảo vệ quân đội lực lượng, tự động tuyển trạch đoàn hầu. Vì này hoanh hoanh liệt liệt chiến tử, bị mọi người phụng làm nam cảnh binh sĩ đại anh hùng. Nhưng mà hiện nay, đại tư mã lại nói cho đám người. Ngày xưa đại anh hùng, lại là bán nhân loại, bán viêm quốc nam cảnh phòng tuyến phản đố, đại nội gian. Cái này, cái này thật sự là để người không cách nào tưởng tượng. Hai hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 384: Lãnh Kiến Hoa cùng Lãnh Nguyên phản bội Nguyên Nhân, 4000 chữ. Thẩm vấn bên ngoài, đột nhiên xuất hiện biến cố, có thể nói là để Lãnh Hương Ngọc, Trương Tiểu Kiếm, Khương Hạc Nhiên mấy người là như trời trong thế nào vang, đại náo bỏ không. Cái này, cái này thật sự là quá người không thể tưởng tượng. Do này là Lãnh Hương Ngọc, lúc này càng là cả cái người đều hoàn toàn ngơ ngẩn. Nàng một đôi mắt trừng to lớn, nhìn lấy trước mặt đại tư mã trọn vẹn giật mình 3 giây, là như phim hình ảnh bị ấn xuống tạm dừng khóa. Không khí yên tĩnh. Bất quá, ba giây trầm tĩnh về sau, liền là hỏa sơn bạo liệt sôi trào bạo phát. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đáng sợ linh lực là như hồng lưu, dây lát ở giữa tử lãnh hồng ngọc thân bên trên phun ra. Nàng một đầu tử hát sắc tóc ngắn, tại lúc này càng là bởi vì kích động mà từng sợi toàn bộ dựng thẳng mà lên. Tiểu kiếm, triệu tử cẩu, âu dương tương linh mấy người, dây lát ở giữa cảm giác là như biển gầm đập vào mặt. Một cô đáng sợ tinh thần lực tại bọn hắn trước mặt trùng trùng điệp điệp phong thích. Đáng sợ lực lượng trực tiếp đem mấy người bọn họ toàn bộ nổ bay, ném bắn tới một bên mặt biển lên. Lãnh Hương Ngọc, mất khống chế. Linh lực cùng tinh thần lực cùng nhau mất khống chế. Nàng dưới chân quân hạm bong tàu, tại thời khắc này cũng là trực tiếp ao hám đi xuống một cái cự đại hố sâu. Cứng rắn kim loại tại một cỗ vô hình lực lượng tác dụng dưới, phát ra từng tiếng kéo kẹt tiếng vang, hỏa hoa lóe lên. Là như thực chất linh lực quang lưu. Tại lãnh hùng ngọc thân bên trên điên cuồng trôi nổi, đến chỗ liền không khí chung quanh vậy mà đều phát sinh từng đợt gợn sóng cùng vần mèo. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lãnh hùng ngọc một đôi mắt trực tiếp liền đỏ. Nàng kích động hét lớn. Lãnh kiến hoa là phòng tuyến thứ nhất tổng chỉ huy. Tài phú, quyền lợi, tài nguyên tu luyện hết thể cái gì cần có đều có. Hắn bằng cái gì phản bội lãnh gia, bằng cái gì phản bội nhân loại. Đại tư mã, người nói láo, người ác ý phỉ báng nhân dân liệt sĩ. Bùi Delta lánh ra quan vinh. Ngươi có cái gì giáp tâm? Ta cùng ngươi liệu. Bèn. Thời khắc mấu chốt, một cỗ mêng nông như vượt sâu huy áp dống nhiên hàng lâm, từ bốn phương tám hướng áp hướng Lãnh Hùng Ngọc. Đại tư mã ánh mắt ngưng lại, lập tức, Lãnh Hùng Ngọc đem bạo động tinh thần lực cùng với linh lực, vậy mà toàn bộ ngược lại rút vào Lãnh Hùng Ngọc thân thể bên trong. Kia một loại cảm giác liền là như đã oanh oanh liệt liệt núi lửa bộc phát, lại bị đại tư Mã dùng bạo lực cho một lần nữa nhét trở về. Cái này một thu đem bên cạnh tiểu kiếm, Khương Hạc Niên mấy người cho nhìn kinh. Cái này đại tư mã không hổ là cựu phẩm cường giả, cái này đến cùng là cái gì thông thần thủ đoạn? Lãnh Hồng Ngọc lại như dã thú điên cuồng rãy rủa, sắc mặt dữ tợn phát ra từng tiếng gầm thét. Đáng tiếc tại đại tư mã thực lực tuyệt đối trước mặt, Lãnh Hồng Ngọc rãy rủa không có chút nào tác dụng. Đại tư mã tướng quân, Hồng Ngọc không phải cố ý mạo phạm ngươi." Khương Hạc Niên liền xông lên cả kinh nói, "Ta biết rõ." Đại tư mã thương xót nhìn Lãnh Hồng Ngọc một mắt, Kỳ thực, thần bí hắc bảo người thân phận vậy mà lại là lãnh kiến hoa. Kết quả này vừa ra tới, đừng nói lãnh hồng ngọc không tin, chính hắn cũng đồng dạng không tin. Chỉ là sự thật liền bày trước mặt hắn, hắn không thể không tin. Đại tư mã hoàn toàn có thể đủ lý giải lãnh hồng ngọc tâm tình lúc này. Lãnh ra cả nhà trung liệt. Tất cả ngự hải sư cùng võ giả đều cơ hồ vì nước hy sinh. Lãnh hồng ngọc cha mẹ kết cục càng là bi thảm, mà lãnh hồng ngọc từ nhỏ lại là bị hắn nhị thuốc lãnh kiến hoa dưỡng dục lớn. Hiện nay, ngày xưa quốc gia anh hùng đột nhiên biến thành quốc gia phản đồ, cái này một điểm bất kể là ai cũng không thể nào tiếp thu được. Đại tư mã tự thân cũng đồng dạng là đau lòng không thôi. lãnh Kiến Hoa, lãnh Nguyên, đều là hắn một tay nuôi nấng sĩ quan. Nhìn hắn đem phòng tuyến thứ nhất cùng đệ tam phòng tuyến giao cho hai người quản lý, cũng có thể thấy được hắn đối bọn hắn hai người là có nhiều coi trọng. Nhưng mà hiện nay, cái này hai người lại vậy mà phản bội hắn, phản bội nhân tộc. Cái này thật sự là để đại tư mã thất vọng đau khổ không ngừng. Đi đi, mắt thấy mới là thật, đại tư mã giàu dĩ nói. Phòng thẩm vấn bên ngoài. Lúc này không khí một trận trang nghiêm. Đại lượng tông sư, đại tông sư, đều là nghi hoặc nhìn trước mặt hoa tư lệnh cùng tạ thiên. Rất hiển nhiên thẩm vấn đã kết thúc, kết quả đã ra đến. Nhưng là, hai người lại là vẫn đứng tại cửa vào, một mực nhỏ giọng thẩm thì lấy cái gì, mày nhữ lại thành một cái to lớn chữ xuyên, sắc mặt vô cùng khó coi dựa vào hai người tu vi, mặc dù gần tại trước mặt, nhưng mà cái khác tông sư vô luận như thế nào đều vô pháp nghe đến bọn hắn trong khi nói chuyện cho thẩm vấn sư chu thông thì thật giống toàn thân đều hư thoát đồng dạng, vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn, liền ngược lại đến một bên trường doanh nghỉ ngơi, toàn thân giống là từ trong ao vớt lên đến, cực kỳ suy yếu, rất nhanh đại tư mã đi mà quay lại, mang theo lê hoàng ngọc trương tiểu kiếm mấy cái người đi vào phòng thẩm vấn, hoa tư lệnh cùng tạ thiên nhìn mấy người một mắt, tiếng nói chuyện dừng một chút mặc cho mấy cái người đi vào. Cái này là một gian 10 phần rộng lớn phòng thẩm vấn, diện tích đạt đến hơn trăm đến bình. Như này rộng lớn phòng thẩm vấn, lại là chỉ có trung ương vị trí trưng bày một bộ cái bàn. Cái bàn lúc này ngơ ngác ngồi một cái người, chính là mấy ngày không thấy Lãnh Nguyên. Lúc này Lãnh Nguyên, thân thể lại như pho tượng một dạng ngơ ngác ngồi trên ghế. Tóc đầu kỵ lộn xộn, đầu đầy tiên huyết, mồ hôi. Thân thể không lúc ních, mặt không biểu tình, một đôi mắt trống trơn nhìn lấy phía trước. Lãnh Hừng Ngọc Đại tư mã mấy cái người đi tới, hắn lại tựa hồ như không cảm giác, y nguyên ngồi ở nơi nào. Tiểu kiếm nhíu mày nhìn lãnh nguyên một mắt, lúc này lãnh nguyên trạng thái, thật giống có điểm không đúng. Đại tư mã nhìn lãnh nguyên một mắt, sau đó trước mang theo mọi người đi tới một bên so sỉnh, chỗ kia trưng bày một máy tính. Đại tư mã bật máy tính lên, vừa mới thẩm vấn qua, toàn bộ quay xuống, người nhóm trước nhìn một chút đi. Lãnh hồng ngọc con mắt phát đỏ nhìn lấy đại tư mã, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía máy tính. Thu hình lại mở ra. Thẩm vấn ngay từ đầu chỉ gặp Hoa Tư lệnh, Đại Tư mã, Tạ Thiên ba người đầu tiên là theo thường lệ dùng lời nói thẩm vấn một lượt. Nhưng mà kết quả liền cùng phía trước đồng dạng, không quản ba người nói cái gì, Lãnh nguyên đều là không nói một lời. Đó lấy thẩm vấn sư Chu Thông ra sân. Đại Tư mã đơn giản giới thiệu một chút Chu Thông linh thú cùng với năng lực, dây lát ở giữa, Lãnh nguyên lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cả cái người liền là như đạp cái đuôi con mèo đồng dạng, Điên Quang liền muốn từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhưng mà, tại ba vị cựu phẩm cường giả trước mặt, Lãnh Nguyên bất kể thế nào dễ rủ đều là phí công. Đại tư Mã tiếp tục dùng lời nói dẫn đạo, sau đó Lãnh Nguyên mặc dù một mặt tuyệt vọng, nhưng là miệng lại như cũ bế thật chặt. Sau cùng thử nghiệm thất bại, Chu Thông phóng thích chính mình linh thú. Một đầu to lớn, đặt đến to mười mấy mét nửa trong suốt thủy mâu từ Chu Thông linh hải bên trong bay ra, cái này một đầu to lớn thủy mâu thân thể bên trong, lóe ra vô số lam sắc quang điểm, thoạt nhìn lộ ra có chút ngạo ngạo cùng mỹ lệ. Nó chậm rãi vươn chính mình mấy chục cây xúc tu, hướng chu thông bao cuốn mà đi. Nhưng mà xinh đẹp như vậy một màn, tại xúc tu đụng chạm đến Lãnh Nguyên thời điểm, cái này bắt phẩm đại tông sư lập tức liền buộc phát ra từng đạo cuồng loạn chu lên. Vô cùng mãnh liệt thống khổ tử từ, từ Lãnh Nguyên thân bên trên bạo phát, toàn thân hắn gân xanh lộ ra. Mồ hôi, nước mũi, thậm chí là nước mắt, đều điên cuồng từ hắn thất khiếu bên trong trôi nổi mà ra. Lãnh Nguyên thân thể là như phát bị kinh phong đồng dạng, kịch liệt co quắp. Đại Tư Mã ba người mặt đều lộ ra vẻ bất nhẫn, thừa dịp lãnh nguyên thụ hình tiếp tục tra hỏi. Nhưng mà vô cùng thống khổ lãnh nguyên lại là y nguyên chết chết cắn chặt giang quan, quả thực là một câu đều không có để lộ. Chu Thông nhìn về phía Đại Tư Mã, Đại Tư Mã dây dưa do dự một hồi, còn là truyền đạt cái thứ hai chỉ lệnh. Dùng ác ma thủy mâu xúc tu, quất roi lãnh nguyên tinh thần lực, trực tiếp dùng ngoại lực đột phá hắn nội tâm phòng tuyến. Cái này là một cái mười phần tàn nhẫn quyết định. Đối với Ngự Hải sư đến nói. Tinh thần lực địa vị cùng linh lực đồng dạng trọng yếu. Do hắn là đến hậu kỳ, càng là cần phải không ngừng góp nhặt tinh thần, cô động tinh thần lực, tấn thăng mới có hy vọng. Mà hiện nay, quất roi lãnh nguyên tinh thần lực, hội đối hắn tinh thần thần thức tiến hành đả kích, trọng thương, phá hủy. Cái này cũng đại biểu cái này lãnh nguyên ngày sau tu vi không có tiến thêm một bước khả năng, thậm chí còn có thể tu vi lùi lại. Nếu như gặp phải một chút tinh thần lực thần thức làm mỏng yếu một điểm ngự hải sư, càng sẽ trực tiếp đem đối phương biến thành một kẻ ngu ngốc. Cái này là một cái không được nghịch quá trình. Cha tấn rất nhanh bắt đầu. Chỉ gặp theo lấy một đạo lại một đạo nửa trong suốt xúc tu roi đánh vào Lãnh Nguyên Tinh Thần bên trên, Lãnh Nguyên lập tức buộc phát ra càng thêm thống khổ, càng thêm thảm liệt tiếng kêu rên. Tinh thần lực thẳng tới một cái đại não của con người thần thức, cũng có một chút ngự hại sư trực tiếp đem đại não thần thức xưng làm linh hồn, thần hồn. Cho nên cái này chủng tinh thần bên trên thống khổ, là muốn so nhục thân đau nhức mười lần, gấp trăm lần. Lãnh Nguyên run rẩy lập tức càng thêm lợi hại. Cả cái người liên đối trên ghế đều làm không đến. Hắn trực tiếp tê liệt ở trên bàn, đau hắn không ngừng dùng cái chán va chạm cái bàn, phát ra từng đạo phanh phanh âm thanh, tiên huyết chảy ròng. Mấy phút sau, theo lấy lãnh nguyên thân bên trên tinh thần lực bị đánh tan, hắn tâm phòng cũng bị đột phá. Hắn cả cái người ngốc đốc, đờ đẫn ngồi tại trên ghế, tựa hồ thành một cái kẻ ngu. Đại tư mã liền vội vàng tiến lên thẩm vấn, cái này một lần, lãnh nguyên phối hợp rất nhiều. Cả cái người là như ngoan bảo bảo. Đại Tư Mã hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì, biết gì trả lời đó. Ngươi Thượng Tuyến là người nào? Lệnh Kiến Hoa. Đại Tư Mã khẽ giật mình, sau đó bạo nộ, Đanh dám! Lệnh Kiến Hoa năm ngoái đã hy sinh, hắn thế nào thành vì người Thượng Tuyến? Năm ngoái phòng tuyến thứ nhất thất thủ, là Lệnh Kiến Hoa đại ca tự thân thiết kế kim thiền thoát xác kế sách, hắn không có chết thật, mà là giả chết. Đại Tư Mã Y Nguyên vẫn là có chút không tin tưởng, cái này thế nào khả năng? Hắn vì cái gì muốn phản bội đồng bào? phản bội nhân tộc. Lãnh Nguyên Y nguyên ngơ ngác nói ra, hắn đã tại bát phẩm đỉnh phong khốn mấy chục năm, hắn nghĩ tiến thêm một bước, đột phá đến cửu phẩm sơ kỳ. Đại tư Mã Con Ngươi kịch liệt co lại, lại lần nữa khẽ giật mình. Lãnh Nguyên ngơ ngác tiếp tục nói ra, hắn nói, hắn chỉ có đột phá đến cửu phẩm, mới có thể dẫn dắt lãnh gia đi hướng chân chính phồn hoa đỉnh phong. Cũng chỉ có đột phá đến cửu phẩm, lãnh gia đám tử đệ mới không cần che giả măng mọc hy sinh ở tiền tuyến chiến trường bên trên. Lãnh gia vì quốc gia, vì dân tộc Cả gia tộc tiền bối cùng với trẻ tuổi tài tuấn, cơ hồ che giả măng mọc chết ở trên chiến trường. Hiện nay cả cái to như vậy lánh ra, chỉ còn lại không tới mấy chục người, cái này đối lánh ra không công bằng. Mà hắn chỉ có tấn thăng đến cựu phẩm, mới có thể thay đổi biến cả gia tộc bi thảm vận mệnh. Đại tư mã cùng tạ thiên rơi vào trầm mặc thật lâu. Nửa ngày, tạ thiên lại hỏi, kia ngươi lại vì cái gì phản bội? Lánh nguyên, nữ nhi của ta rơi tại kim tiêu tay bên trên, mà mà kim tiêu đáp ứng ta. Nếu như ta nguyện ý giúp hắn, hắn nguyện ý giúp ta phục sinh ta chiến tử nhi tử, cùng với lão bà. Trong phòng thẩm vấn, trước máy vi tính. Lúc này không khí một trận vô cùng yên tĩnh. Chỉ còn lại tiểu kiếm, lãnh hồng ngọc, khương hạc niên mấy người kia từng bước thô trọng tiếng hít thở. Đám người vạn vạn không nghĩ tới, chân tướng sự tình, vậy mà lại là như này. Khương hạc niên một khỏa tâm càng là rung động vô cùng lợi hại. Cựu phẩm. Yêu tộc vậy mà có năng lực trợ giúp nhân tộc tiến giai đến phẩm đáng sợ Cái này năng lực thực tại là thật đáng sợ. Hiện nay cả cái Viên quốc, cựu phẩm cường giả bấm tay có thể đếm được. Đến gần hơn một tỷ nhân khẩu, nhưng mà cựu phẩm không đến 50 người, tỷ lệ này mười phần thấp. Cơ hồ mấy chục triệu nhân khẩu mới có thể ra một vị cựu phẩm siêu cấp cường giả. Nhưng mà, bát phẩm đại tông sư đâu? Số lượng chí ít có mấy ngàn vị. Nói cách khác, không sai biệt lắm 100 vị bát phẩm bên trong mới có thể xuất hiện một vị cựu phẩm. Từ nơi này cũng có thể thấy được từ bát phẩm tấn thăng đến cửu phẩm, cái này độ khó là có nhiều lớn. mà hiện nay kim cương ngư yêu tộc lại có thể trợ giúp nhân tộc tấn cấp đến cửu phẩm, đây quả thực là ác ma rụ hoặc thượng đế ban ân, cái này rụ hoặc quá lớn, thật đáng sợ. liên liên khương hạc niên chính hắn nghe đến cái này hứa hẹn, một khỏa tâm cũng đồng dạng nhịn không được, không tranh khí phanh phanh nhảy loạn lên đến. hắn đã khôn tại thất phẩm đỉnh phong mấy chục năm, hắn so ai cũng khát vọng tiến vào đến bát phẩm, nhưng mà một mực làm không đến. Mà yêu tộc lại có thể trợ giúp nhân tộc tấn thăng đến cự phẩm, kia giúp đỡ tấn thăng đến bát phẩm, chẳng phải là đơn giản tuyệt cùng. Yêu tộc cái này dụ hoặc, thật đáng sợ. Khương Hạc Nghiên một lúc có điểm lý giải Lãnh Kiến Hoa, ma chứng, kim cương ngư yêu tộc quả thực liền là ác ma, vậy mà mở ra loại điều kiện này. Mặt khác, Kim Tiêu cho Lãnh Nguyên mở kia từng đầu kiện, hẳn là giả Lại có thể để Lãnh Nguyên nhi tử cùng lão bà khởi tử hoàn sinh, cái này một điểm Khương Hạc Nghiên hoàn toàn không tin. Trước máy vi tính Đại tư mã phảng phất tâm có cảm giác, xoay đầu lại nhìn lấy Khương Hạc Niên. Khương Hạc Niên lập tức sắc mặt một trận xấu hổ, liền trượt dạ đem đầu chuyển tới một bên. Lãnh Hồng Ngọc cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn trước mặt thu hình lại, có chút ngây người. Cựu phẩm, yêu tộc lại có thể trợ giúp nhị thuốc tấn cấp đến cựu phẩm. Nếu quả thật là bởi vì cái này, Lãnh Hồng Ngọc một khỏa nóng vội rơi vào hầm băng, nàng cái này nhị thuốc còn thật có khả năng phản loạn. Đại tư mã lại nhìn Khương Hạc Niên, Lãnh Hùng Ngọc mấy người một mắt. Thở phào một hơi nói, ta nhóm hết thảy thẩm vấn ba lượng, mỗi một lượt khẩu cùng đều nhất trí. Mặt khác, sau cùng vì bảo đảm tình báo chính xác tính cùng độ chuẩn xác, cùng với Lãnh Nguyên có phải hay không cung cấp tình báo giả, Hoa Tư lệnh hạ lệnh để Chu Thông rút ra hắn một bộ phận tinh thần lực. Lãnh Nguyên hội nói láo, nhưng mà hắn tinh thần lực sẽ không nói láo. Mà sau cùng thông qua rút ra tinh thần lực biểu hiện, Lãnh Nguyên nói đều là chính xác. Một mực cùng hắn liên lạc cùng tiếp xúc cái kia người, cũng là Lãnh Kiến Hoa cùng Kim Tiêu. Đại tư Mã nói lấy đem bên cạnh một cái đặc chế pháp khí vỏ sò cầm qua đến, cái này một mai vỏ sò bên trong chứa đựng chính là lãnh nguyên tinh thần lực. Một đạo pháp trận khởi động, lãnh nguyên tinh thần lực lập tức hóa thành hình chiếu xuất hiện đám người không trung. Cái này một thần kỳ pháp khí, lại có thể đem lãnh nguyên tinh thần lực chuyển hóa thành hắn ký ức, mười phần thần kỳ. Chương 385, Điên, Đại gia đều điên. 4.200 chữ lãnh nguyên ký ức, không ngừng phát hình cái này là một phần dùng lãnh nguyên vì đệ nhất thị giác thu hình lại video, thuật nhìn có chút kỳ lạ. làm lãnh hồng ngọc thấy rõ lãnh nguyên cùng kim tiêu, lãnh nguyên cùng lãnh kiến hoa đối thoại cùng hoạt động về sau. cả cái người, dây lát ở giữa là như sắp núi lửa buộc phát đồng dạng, hai tay quyền đầu thật chặt nắm chặt, rất là kiềm nén. tinh xảo gương mặt triệt để mất đi huyết sắc, tái nhợt vô cùng. a, lãnh hồng ngọc miệng bên trong đống nhiên buộc phát ra một tiếng thê lương thét dài, thống khổ xoay người bước nhanh mà rời đi. Thiên đường cùng địa ngục cự ly có thời điểm lại là như này tiếp cận liên tục 3 lần tinh thần lực roi đánh cùng thẩm vấn lãnh nguyên cái này bắt phẩm đại tông sư tinh thần lực suy yếu đến cực hạn đồng thời phát sinh hỗn loạn tu vi sụt giảm mà làm chu thông lại cương ép rút ra lãnh nguyên tinh thần lực thời điểm lãnh nguyên lập tức biến thành qua tới một cái ngớ ngẩn đường đường bắt phẩm đại tông sư lại là biến thành kết quả như vậy thực tại là làm người thốn thức bất quá lúc này đã không có người có thời gian để ý tới lãnh nguyên đi ra phòng thẩm vấn. Tiểu kiếm lại cũng không nhịn được hướng Khương Hạc Niên hỏi, ra ra, cựu phẩm có kia khó luyện được không? Cái này lanh kiến hoa, liền nhất định phải đầu nhập yêu tộc. Cùng yêu tộc chém giết mấy chục năm, kết quả không có gục ngã tại dưới đao của bọn nó, lại gục ngã tại bọn chúng vỏ bọc đường đạn pháo hạ, cái này cũng thực tại là quá châm trọng. Khương Hạc Niên lắc đầu, cảm khái nói, ngươi biết rõ ta khốn tại thất phẩm đỉnh phong bao nhiêu năm sao? Bao nhiêu năm? 32 năm, nhân sinh lại có thể có bao nhiêu cái 32 năm a? Ngươi lại biết rõ phí vô cực bị khốn tại bát phẩm đỉnh phong bao nhiêu năm sao? Bao nhiêu năm? 28 năm. Khương Hạc Niên thở dài nói, ngươi cũng biết, phí vô cực cái kia nhã nhạt bại hoại linh vật là âm dương song tử, có thể dùng hai người cùng nhau tu luyện. Tốc độ tu luyện là người bình thường gấp 2, mà mà hắn còn là chuyên tu linh lực. Không giống ta linh vũ song tu, vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là bị khốn tại bát phẩm đỉnh phong. Do này có thể thấy mà biết, nghĩ muốn đạp vào bát phẩm hoặc là cửu phẩm. Là có bao nhiêu gian nan. Tiểu kiếm nhịn không được liền trả lời. Ra ra, ngươi cùng phí vô cực hai người cũng quá phế đi. Tiểu tiểu thất phẩm cùng bắt phẩm. Ngươi nhóm hai cái vậy mà một cái bị khốn 32 năm, một cái 28 năm. Ngươi nhìn ta một năm tăng phẩm, năm sau nói không chừng liền tu luyện tới cửu phẩm. Ngươi nhóm thực tại là quá yếu. Khương Hạc Niên một gương mặt dây lát ở giữa đen nhánh là như lấy nổi. Hắn cố nén cái chán bạo khiêu gân xanh, chỉ nghĩ một bàn tay đem tiểu kiếm hung hăng trục chết. Ngươi một nhìn Khương Hạc Niên tựa hồ có điểm không phục, tiểu kiếm lại bổ dao đạo, ngươi nhìn Lãnh Ca mới hơn 20 tuổi, năm nay đã thất phẩm tông sư. Cho nên, gia gia thật là ngươi cùng phí vô cực hai người phế a. 3. Khương Hạc Niên triệt để nhịn không được, một cái bạo lật nhìn về trường tiểu kiếm cái hốt liền gõ xuống đi. Ngươi cái này đồ hỗn chứng, cái này có thể so sao? Ta cùng phí vô cực có thể là nhóm đầu tiên tu luyện người, mà Lãnh hồng Ngọc cùng với ngươi, kia đã là thứ vô số nhóm tu luyện người. Ta nhóm đương thời tu luyện thời điểm không có gì cả, ngươi nhóm lại là trực tiếp đứng tại cự nhân bả vai bên trên, cái này có thể so sao. Tiểu kiếm ăn đau ôm lấy chính mình cái ốc, cái gì cự nhân bả vai. Khương Hạc Niên im lặng, ta phía trước đã nói với ngươi đi, ta cùng phí vô cực đương thời tu luyện thời điểm, ngự hải xưa cái nghề nghiệp này vừa mới mới xuất hiện. Cổ võ cảng còn là kiện thân công pháp. Ta nhóm đương thời không có gì cả, không người kế tục, không có tu luyện công pháp, không có tài nguyên tu luyện một nghèo hai trắng. Toàn bộ đều dựa vào chính mình mụ luyện. Ngươi, lãnh hồng ngọc mấy người hiện nay ngự hải sư tu luyện công pháp, võ giả tu luyện công pháp, đều là năm đó ta nhóm cái này một nhóm người, một bước một cái hố, một bước một chân huyết, từng điểm lục lọi ra đến, sau đó lại chuyển thừa cho ngươi nhóm. Ngươi nói cái này có thể so sao. Lúc trước công pháp của chúng ta vừa mới sáng tạo ra đến, có lấy đại lượng lỗ thủng. Mà những này lỗ thủng là dựa vào kẻ đến sau cùng với đại lượng kinh nghiệm, từng bước một lấp lên đi. Tỷ như ngươi bây giờ nắm giữ băng hỏa thân thể, chính là chúng ta những này lão cốt đầu đằng sau mới khai phát ra đến, ta nhóm đương thời chỗ nào có, mà đồng dạng đợi đến đằng sau mới khai phát ra đến, ta nhóm nghĩ muốn lại tu luyện cũng đồng dạng đánh trượt hoàng kim thời gian hoặc là cơ hội, căn bản liền luyện không được, không có kiên cố căn cơ, liền vô pháp đi xa. Đây cũng là vì cái gì ta nhóm càng tu luyện tới đằng sau, liền càng vô pháp đột phá nguyên nhân. Khương Hạc Niên thở dài nói, ta nhóm đã hoàn toàn đánh trượt cơ hội mà tương phản đằng sau hấp thu tiền bối kinh nghiệm tu luyện người, tỉ như đại tư mã, tạ thiên những này thiên tài, liền có thể nói trước bế hố, nhanh chóng đột phá đến cửu phẩm. Cho nên từ góc độ này đến nói, Lãnh Nguyên, Lãnh Kiến Hoa cùng ta cùng với phí vô cực đều là giống nhau. Ta nhóm là người mở đường, bi thảm vận mệnh sớm liền chú định. Tiểu Kiếm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, có điểm minh bạch Lãnh Kiến Hoa tâm thái. Cái này trùng nhìn lấy kẻ đến sau từng cái cái sau vượt cái trước, đuổi lên chính mình, đồng thời làm chính mình thượng cấp cảm giác. Cũng thực tại là quá hoan uổng. Gặp đến một chút tâm tư hẹp hỏi người, chỉ sợ càng là muốn bị bức tử. Ra ra, lãnh ra người. Đều chiến tử trên chiến trường sao. Ai, chết rất nhiều rất nhiều. Cái này, cái này kỳ thực không cần cả gia tộc đều ra chiến trường A. Tiểu kiếm nghi ngờ nói. Mặc dù nói linh lực khôi phục về sau, viêm quốc mỗi cái công dân đều nhất định muốn toàn quân. Nhưng là, binh dịch thật giống không có trọng đến mỗi cái gia đình đều nhất định muốn ra chiến trường độ là vì chiến công đi. Khương Hạc Niên thở dài nói. Chiến công. Tiểu Kiếm nghi ngờ nói. Khương Hạc Niên gật gật đầu. Lãnh Kiến Hoa lão già kia, ta đã gặp mặt vài lần. Mười phần cố chấp hỏa hảo mặt mũi, tự tôn tâm rất mạnh. Thanh Vi Ngự Hải sư về sau, trừ chiến đấu lực đề thăng. còn có một cái mười phần trọng yếu tác dụng, kia liền là duyên thọ. Ta cùng Lãnh Kiến Hoa, phí vô cực bọn người là hơn hai trăm tuổi người. Dài răng giặc sinh mệnh, cho ta nhóm một cái cơ hội. Một cái có thể dùng đột phá đến cửu phẩm cơ hội. Tiểu kiếm hiếu kỳ nói, cơ hội gì? Nếu như có thể nuốt vào một chút cực kỳ đắt đỏ thiên tài địa bảo, ta nhóm những này lao đồ vật còn là có cơ hội đột phá đến cửu phẩm. Nhưng là ngươi biết rõ, chúng ta lục địa linh lực thiếu thốn, cho nên nghĩ muốn tìm tìm những này thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể đi biển sâu tìm kiếm, trong này độ khó cực lớn. Chiến tranh dài dằng dặc bên trong, Viên quốc cũng lẻ thẻ tập hợp đến một chút. Nhưng là những này thiên tài địa bảo quá ít, quá ít. Mà bát phẩm tông sư lại kia nhiều, căn bản liền phân không qua đến A. Quốc gia bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bọn nó đều thu vào quốc hố, dùng công huân điểm hoặc là những thứ đồ khác đến hối đoái. Khương Hạc Niên lắc đầu, cái này, có lẽ liền là lãnh kiến hoa làm cho cả gia tộc đều tổng quân nguyên nhân đi. Tiểu kiếm một chữ không sót đem Khương Hạc Niên lời nói toàn bộ nghe vào thai đóa bên trong, lập tức một trận trầm mặc. Cái này là nhân tộc trước mắt khốn cảnh. Tăng nhiều thiệt ít cục diện, tại cái này chỗ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Khương Hạc Niên phí vô cực, lãnh kiến hoa mấy người vì quốc gia hy sinh vô số chân quý đồ vật. Nhưng mà bởi vì quốc gia tài nguyên không đủ, đối bọn hắn bổ sung cực kỳ có hạn, cái này thực sự quá làm người đau lòng. Như là lãnh kiến hoa lại chờ đợi một chút thời gian liền tốt. Khương Hạc Niên lại thở dài nói, hắn lại chờ đợi một đoạn thời gian, chờ đợi đến năm ngoái chúng ta khảo sát ra đệ nhị dưới nước phòng tuyến kia một chỗ linh văn thạch khoáng mạch, hắn phòng trường liền sẽ không làm phản. Hắn là Bát phẩm đỉnh phong đại tông sư kề bên đột phá, quốc gia vô luận như thế nào cũng hội cho hắn một nhóm lớn linh văn thạch, có cái này chủng chân quý thiên tài địa bảo, nói không chừng hắn có thể dùng bởi vậy đột phá. đáng tiếc, quá đáng tiếc. Ca. Vận mệnh trêu người, không gì hơn cái này, không đến nửa ngày thời gian, lãnh kiến hoa giả chết, lãnh kiến hoa liền là phía trước tập kích đệ nhị trường thành dưới nước thần bí hắc bao người. chuyện này lập tức tại tất cả cao phẩm cường giả ở giữa là như cỏ dại bình thường truyền ra, tất cả mọi người nổ, chết đệ bạo tạc. Cái này tin tức, quá điên cuồng. Bởi vì cái này thân phận một ngày xác nhận, kia phía trước một chút nghi vấn, lập tức toàn bộ giải khai. Năm ngoái đệ nhất trưởng thành dưới nước, tốt lành vì cái gì đột nhiên thất thủ. Bởi vì lãnh kiến hoa cái này phản đồ. Lãnh kiến hoa có thể là đệ nhất trưởng thành dưới nước tổng chỉ huy. hắn rõ gì đệ nhất trưởng thành dưới nước pháp trận trung tâm điều khiển vị trí, để pháp trận trung tâm điều khiển bị yêu tộc phá đi, dẫn đến cả đầu phòng tuyến trực tiếp sụp đổ. Mà xong việc về sau, Lãnh kiến Hoa lại vẫn chính mình tự biên tự diễn một chàng giả chết vì quốc hy sinh tiết ngủ. Cái này trùng hèn hạ vô sỉ tột cùng hành vi, thực tại là quá làm người sau lưng phát lạnh. Kinh khủng nhất là lãnh kiến Hoa phá hủy đệ nhất trường thành dưới nước còn không đủ, lại vẫn tiếp tục đánh lén đệ nhị trường thành dưới nước, chuẩn bị lại một lần nữa trình diễn đệ nhất trường thành dưới nước tai nạn. Cái này ra hỏa, hoàn toàn liền là đã phát dồ, vì mình tiên đồ đã hoàn toàn không để ý đồng bào cùng nhân tộc sinh tử. Một chút cao phẩm tông sư cũng đồng dạng đều điên. Bởi vì năm ngoái đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ, nam cảnh bộ lạc có thể là tổn thất trọn vẹn mấy vạn danh sĩ binh, đại lượng tông sư. Đây đều là bởi vì Lãnh Kiến Hoa mà chết. Bọn hắn thành vì Lãnh Kiến Hoa kẻ chết hay, biến cường đá đặt chân, chết không nhắm mắt. Lãnh Kiến Hoa. Lãnh Kiến Hoa cái này xuất sinh. Một chỗ chướng doanh trước, nguyên bản chính ôm lấy một cái bé gái đút sữa phí vô cực, lúc này vừa nghe đến cái này tin tức, cả cái người liền từ dưới đất đứng lên. Phí vô cực một đôi mắt dây lát ở giữa đỏ bừng, y bảo phượng lên, toàn bộ thân thể buộc phát ra trùng trùng điệp điệp sát khí. Nhan Tinh huy hắn chết không nhắm mắt, ta Nam Hải đến gần hơn một ngàn tên thầy trò cũng toàn bộ chết không nhắm mắt. Lãnh kiến hoa cái này xuất sinh, lão tử ta cùng hắn thể bất lưỡng lập. Lần sau nếu để cho ta gặp đến hắn, không chặt bỏ hắn đầu chó, ta không họ phí. Tiểu Kiếm nhìn lấy phí vô cực, trùng điệp thở dài một hơi. Năm ngoái đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ, Nam Hải tổn thất nặng nề thậm chí kém một chút rơi xuống viêm quốc tứ đại danh giáo nhan tinh huy phó hiệu trưởng chiến tử đại lượng trường học đạo sư năm ba học viên năm bốn hơn một ngàn tên học sinh tinh anh cũng đồng dạng chiến tử cái này là một bút huyết kiểu nợ máu hết thề toàn bộ đều là bởi vì lãnh kiến hoa cái này phản đồ tạo thành phí vô cực làm đến nam hải hiệu trưởng sao có thể không tức giận ầm phí vô cực vừa gầm thét xong cái này lúc doanh trại bên ngoài cũng điên cuồng xông tới một bóng người chính là mới vừa rồi mất đi linh lực tu vi Trần Ngọc Đình. Lúc này chỉ gặp Trần Ngọc Đình tóc trắng phơ tán loạn, cả cái người mang theo một cô vô pháp tin tưởng thần sắc vọt vào vào. Lãnh Kiến Hoa không có chết, Lãnh Kiến Hoa là nội gian. Trần Ngọc Đình hét lớn. Đúng vậy, ta nhóm nhìn đến Lãnh Nguyên ký ức, chúng ta phía trước một mực tại đau khổ tìm kiếm nội gian, liền là Lãnh Kiến Hoa. Khương Hạc Niên trầm thấp nói. Trần Ngọc Đình một gương mặt lập tức đỏ bừng lên, toàn thân đều tại phát run, mái đầu bạc trắng theo gió lắc lư. Trần Ngọc Đình cuồng loạn giận dữ hét, cái này nói, kia ta hơn 20 năm trước sơ sẩy sai lầm, giận đến quân đội bị đổ, không phải sơ sẩy sai lầm, mà là bởi vì lãnh kiến hoa phản bội. Cái gì? Khương Hạc Niên cùng phí vô cực hai người xoay người lại, chấn kinh nhìn lấy Trần Ngọc Đình. Ta nói, ta là bị hoan uổng. Trần Ngọc Đình cơ hồ sắp điên, hơn 20 năm trước, đương thời lãnh kiến hoa liền là trợ thủ của ta. Ta đương thời rời đi một lát đi cho hải đường mua quà sinh nhật, ta đương thời người nào cũng không có nói cũng chỉ nói cho lãnh kiến hoa nghe. ta nói cho hắn, ta muốn rời đi một hồi, một hai giờ liền tốt, để hắn đại trưởng quân đội, toàn quân phòng thủ. mà ta vừa rời đi, quân đội của ta liền bị yêu tộc đổ sát, chỉ có lãnh kiến hoa một cái người vẫn còn tồn tại. ta là hoan uổng, ta là hoan uổng. khương hạc niên ngơ ngẩn, phí vô cực ngơ ngẩn, tiểu kiếm cũng hoàn toàn ngơ ngẩn, quá trâm trọng. chân ngọc đình bởi vì năm đó sai lầm, một mực cái nay tại tâm, không ngừng chịu tội, kết quả. Hôm nay hắn lại mới biết, năm đó sơ sẩy không phải sơ sẩy, trước kia phạm sai lầm không phải là sai. Mà là lãnh kiến hoa cho hắn bảy bộ, lãnh kiến hoa cho hắn bảy cục. Ta liền nói, trước kia thế nào liền trùng hợp như vậy? Rõ ràng mấy ngày thời gian đều không có bạo phát bất luận cái gì chiến tranh, kết quả ta mới rời khỏi không có một hai cái giờ, chiến tranh vậy mà liền thần kỳ bạo phát. Nguyên lai là lãnh kiến hoa cái này quy tôn tử. Ta thao. Lúc này Trần Ngọc Đình, thật là có điểm điên mặt có hoa nước được rửa sạch cười ha ha, có bị người hố hai mươi nhiều năm hoang đường xỉ nhục, cũng có chính mình ở tiền tuyến chiến trường chém giết chuộc tội hơn hai mươi năm đồ đần hành vi tự dзеу, cũng có thống mạ lãnh kiến hoa cái này nội gian phẫn nộ gào thét, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại Trần Ngọc Đình mặt bên trên, để lão nhân này buồn vui xen lẫn, khó có thể tin, cái này một ngày, rất nhiều người đều điên, một chỗ vách đá trước mặt, lãnh Hồng Ngọc cũng là điên, nàng không ngừng rơi lên quyền đầu, điên cuồng nện tại vách đá trước mặt. Đặt đến hơn trăm mét cao vết đá, tại lãnh hồng ngọc dưới năm tay, không ngừng co rúm lại phát run, buộc phát ra đại lượng khói bụi cùng thôi. Lãnh hồng ngọc một bên nện một bên cười ha ha, một bên cười ha ha lại một bên khỏe mắt lại không ngừng lăn xuống nước mắt. Hoang đường. Lãnh hồng ngọc cảm thấy mình những năm gần đây kiên trì quả thực liền là một tràng hoang đường. Lãnh kiến hoa phản bội, đối nàng đả kích, thực tại là quá lớn. Lãnh hồng ngọc cái này hành hung một trận, trọn vẹn đánh đến Thái Dương ngã về Tây mà cả tòa trăm mét cao vách đá cũng trực tiếp hóa thành phế tích. Tiểu Kiếm bảo vệ ở một bên lẳng lặng nhìn Lãnh Hồng Ngọc không nói gì. Lúc này Lãnh Hồng Ngọc cần muốn phát tiết, Lãnh Hồng Ngọc triệt để đánh nổ vách đá về sau, lại lẳng lặng một mông ngồi bệt dưới đất bên trên, kinh ngạc nhìn lơ lửng ở trên đỉnh đầu Minh Nguyệt. Cái này một nhìn, lại trọn vẹn nhìn mấy giờ. Thẳng đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên Lãnh Hồng Ngọc thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tiểu Kiếm bên cạnh. Từ hắc sắc tóc ngắn thấp rủ xuống, che khuất Lãnh Hồng Ngọc gương mặt. Nàng lạnh lùng nói ra, trở về. Tiểu kiếm liền từ dưới đất nhảy dựng lên, nói, được. Hai người thân ảnh rất nhanh lại xuất hiện tại trướng doanh trước. lãnh hồng ngọc tìm tới Khương Hạc Niên, sư thúc, ta muốn về trường học. Hồi trường học làm gì? Khương Hạc Niên sững sở. giết lãnh kiến hoa. lãnh hồng ngọc quát lạnh nói. a, tiểu kiếm kinh. Mà mà, lánh kiến hoa tại trường học sao? Vì cái gì giết lãnh kiến hoa muốn về trường học? Trường 386. Khương Hạc Niên muốn tần cấp, 4.000 chữ. Ngươi là nghĩ muốn thông qua Chiêm Chủ nhiệm, hỏi tham gia lãnh kiến Hoa Tùng Tích A? Khương Hạc Niên nhìn lãnh Hồng Ngọc một mắt, lập tức liền minh bạch hắn tính toán. Chiêm Chủ nhiệm. Tiểu Kiếm hơi sững sở, lập tức liền biết rõ Khương Hạc Niên miệng bên trong Chiêm Chủ nhiệm là người nào. Nghe nói cái này Chiêm Chủ nhiệm tu vi không cao, nhưng là linh vật lại là mười phần đặc biệt, có thể dùng thông qua thủ đoạn đặc thù phát hiện một chút tình báo, mười phần thần kỳ. Cụ thể linh vật là cái gì? thủ đoạn thế nào đặc biệt pháp tiểu kiếm còn không có thấy tận mắt mặt khác một bên Khương hạc niên nản nản lông mày trở nên đau đầu chậm rãi nói ra hồng ngọc ta minh bạch ngươi tâm tình nhưng mà nhưng mà ngươi bây giờ mới thất phẩm sơ kỳ mà lãnh kiến hoa là cựu phẩm ngươi liền tính biết do hắn tin tức ngươi cũng không giết được hắn à ta biết ta chính là không cam tâm lãnh hồng ngọc thống khổ nhắm mắt lại ngươi kiên nhẫn chờ đợi một cái đi Khương hạc niên thở dài nói lãnh kiến hoa làm phản chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Trung ương cùng đại tư mã, tại đại nhân phía bên kia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn không quản. Phía sau hẳn là sẽ làm ra chỉ thị cùng một chút ứng đối, ngươi cũng không cần gấp. Khương Hạc Niên nhìn lấy Lãnh Hồng Ngọc lời nói thành khẩn nói ra, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, tiếp tục tu luyện, tu vi tiến thêm một bước. Ngươi cũng hẳn là minh bạch, liền tính ngươi biết rõ lanh Kiến Hoa tung tích, ngươi muốn báo thủ, cũng cần thực lực. Ngươi nghĩ muốn tìm kiếm được mẫu thân ngươi tung tích, cũng đồng dạng cần muốn thực lực. Khương Hạc Niên, một lần để lãnh hồng ngọc sắc mặt tái nhợt xuống dưới. Khương Hạc Niên, đánh chúng nàng uy hiếp, để nàng khôi phục thanh tỉnh. Phụ thân chiến tử. Nhị thúc làm phản. Hiện nay, nàng liền chỉ còn lại đệ đệ lãnh ngạn quân cùng mẫu thân cái này hai cái thân nhân. Mà như là nàng vì một lúc phẫn nộ mà mạo muội chạy đi tìm lãnh kiến hoa, còn thật có khả năng vô pháp đối lãnh kiến hoa không có cách nại hạ. Mà tương phản, một ngày như là nàng ra sự tỉnh, nàng mẫu thân thế nào làm Thật lâu lãnh Hồng ngọc chậm rãi nói ra, tạ ơn sư thúc, ta biết rõ. Ừm, nam cảnh trường thành bên này chiến sự tính là có một kết thúc, ngươi đi về nghỉ trước một cái đi. khương hạc niên nói, vâng, sư thúc. khương hạc niên nhìn lấy lãnh Hồng ngọc từng bước rời đi bóng lưng, chậm rãi lắc đầu, thật là một cái số khổ hải tử. sau đó mấy ngày, phong vân cuồn cuộn, cuồn cuộn sóng ngầm. liên quan tới lãnh kiến hoa giả chết làm phản tin tức, không biết rõ là người nào tiết lộ, càng là dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế truyền khắp cả cái nam cảnh binh sĩ, cả cái viêm quốc, cả nước xôn xao, toàn quốc chấn kinh. Cả cái thế giới internet càng là dây lát ở giữa bão tạc, đối hồ Lãnh Kiến Hoa lên án thiếp mời trong thời gian ngắn liền đột phá trăm văn đầu. Mà tại hiện thực bên trong, Lãnh Gia càng là trở thành phong bạo trung tâm. Đại lượng vô số nam cảnh binh sĩ, binh sĩ, quân nhân liệt sĩ người nhà, cùng với năm ngoái tại đệ nhất trưởng thành dưới nước bỏ mình hy sinh nam hải học sinh người nhà nhỏ trực tiếp liền đem lãnh gia phủ đệ cho vì một cái nước chạy không lọt. Những này người dương cao loa, kéo biểu ngữ, ném trứng gà, điên cuồng chửi rủa. Một chút cực đoan một điểm, càng là ngay tại chỗ đem lãnh gia một chút sản nghiệp cho nện. Như là không phải lãnh hùng ngọc đệ nhất thời gian chạy về nhà, dùng tinh thần lực bình chứa đảm bảo gia môn, chỉ sợ những này ác ôn trực tiếp liền đem lãnh gia cho phá. Trong khoảng thời gian ngắn, lãnh gia nguyên bản tại Tây Man tỉnh danh dự, liền do cả nhà trung liệt biến thành cả nhà phỉ nhổ. Liên mang theo Lãnh Hồng Ngọc cũng bị dội một thân nước bẩn. Nói Lãnh Hồng Ngọc tuổi còn trẻ liền có thể đột phá thành Vi tông sư, khẳng định là Lãnh gia hy sinh vô số binh sĩ sinh mệnh cùng lợi ích, dùng này hướng yêu tộc đổi lấy các chủng thiên tài địa bảo. Nếu không thế nào khả năng mới 20 tuổi xuất đầu liền trở thành tông sư đâu. Trong này tuyệt đối có mờ ám. Tương tự âm mưu luận cùng tiếng chất vấn, một lần xôn xao, đồng thời chiếm cứ cả cái internet, đem Lãnh Hồng Ngọc cùng với Lãnh gia mắng một cái cẩu huyết lâm đầu mà mặt đối cái này hung mãnh đột kích internet bạo lực lãnh hồng ngọc khí phổi đều muốn tạt rơi nhưng lại lại không thể lại hạ lãnh kiến hoa sát thực là làm phản lãnh nguyên cũng sát thực là làm phản hiện nay lãnh ra hai trụ của lớn đều làm phản cái này là sự thật không thể phủ nhận khương hạc niên suy đoán là chính xác ngày thứ ba đại tư mã cùng tạ thiên liền liên thủ ban phát có quan hệ tại lãnh kiến hoa nhiệm vụ một gian trường doanh trước khương hạc niên vũ thần đường đám người tề tụ Tiểu Kiếm vừa vào cửa liền không nhịn được nhìn Lãnh Hồng Ngọc một mắt, chỉ gặp Lãnh Hồng Ngọc con mắt vải bố lót trong đầy tơ máu, thần sắc phẫn nộ mà lại tiểu tụy, rất hiển nhiên trong hai ngày này không phải rất dễ chịu. Tiểu Kiếm thở dài một hơi, hắn thực lực quá yếu, nghĩ muốn giúp Lãnh Hồng Ngọc cũng giúp không được. Cái này là tiền tuyến truyền về liên quan tới Long Man yêu tộc lãnh địa địa đồ. Khương Hạc Niên ở trên bàn mở ra một bức bản đồ nói, Tiểu Kiếm liền hướng địa đồ nhìn lại, chỉ gặp cái này Long Man yêu tộc lãnh địa còn thật đặc biệt. Long Man yêu tộc bộ lạc đại khái hiện ra một cái vòng tròn đồng tâm kết cấu, đại lượng san hô đá ngầm đáy biển thành thị trình hình tròn tản mát. Mà những này đáy biển thành thị bao vây lại trung tâm, vậy mà là một cái to lớn đáy biển vực sâu. Cái này dạng thành thị kế hoạch cùng phân rơi, tiểu kiếm là hoàn toàn lần thứ nhất gặp. Lúc này Khương Hạc Niên đem ngón tay thả tại địa đồ chính giữa vực sâu màu đen bên trên, chậm rãi nói ra, căn cứ tiền tuyến tình báo, đi qua hơn nửa năm tiến công. Hiện nay Long Man yêu tộc lãnh địa cơ hồ đều đã rơi vào Liền chỉ còn lại bản đồ này, trung tâm chỗ này long man yêu tộc thủ đô. Tiểu kiếm sừng sốt một chút, ra ra, ngươi là nói long man yêu tộc thủ đô, liền xây dựng ở cái này vượt sâu bên trong. Khương Hạc Niên gật đầu nói, phải. Cái này tin tức cũng đồng dạng để triệu tử cẩu nhan an thanh, vương bảo bảo ba người sừng sốt một chút. Khương Hạc Niên nhìn đến đám người nghi hoặc, chậm rãi giải, giải thích nói, ngươi nhóm khả năng còn không biết man ngư tộc sinh hoạt tập tính A. Tại linh lực khôi phục trước, man ngư là trước tại nước ngọt sông ngòi bên trong trưởng thành vi trở thành man, đến mùa hè liền bắt đầu hàng biển hồi du, cũng chính là do sông ngòi bơi tới hải dương đi đẻ trứng. Hoa tôn ngư, khuế ngư do hải dương bên trong bơi về sông ngòi đi đẻ trứng ngược sông hồi du vừa vận tương phản. Linh lực khôi phục về sau, bởi vì biển sâu bên trong linh lực đầy đủ, càng thêm thích hợp man ngư sinh trưởng cùng tiến hóa, cho nên man ngư liền không lại đi nước ngọt bên trong sinh trưởng, mà là chuyển đến biển sâu hoặc là đáy biển bên trong xuất sinh. Về sau vẫn tại chỗ kia sinh hoạt trưởng thành. Tiểu kiếm lập tức phản ứng qua đến. Ra ra, ý của ngươi là nói, Long Man bộ lạc lãnh địa chính giữa cái này một cái vực sâu khổng lồ đáy biển, là Long Man yêu tộc đẻ trứng kia, ấp trứng hóa thất. Khương Hạc Niên gật gật đầu. Đúng, đây cũng là vì cái gì Long Man yêu tộc là dùng cái này một cái đáy biển vực sâu làm trung tâm hình thành bộ lạc lãnh địa. Làm như thế, cũng là vì bảo hộ trứng cá cùng cá con an toàn A. Một bên nhan an thanh đáp lời nói. Xác thực. Bộ dạng này trứng cá cùng cá con liền hoàn toàn sẽ không bị đến thiên địch quấy nhiễu cùng liệp sát, có thể vì an toàn trưởng thành, thẳng đến trưởng thành. Âu Dương Tương Linh cũng nói ra, chỉ cần hậu đại trứng cá an toàn, kia cái này chủng tộc liền có thể quần quận không ngừng truyền thừa sinh sôi đi xuống. Không nghĩ tới long man cái này yêu tộc hèn hạ vô sỉ, tham lam bá đạo, đối với mình hậu đại lại là nhìn rất trọng. Rất nhiều đáy biển yêu tộc tại tiến hóa ra linh trí về sau, đều hội có tương tự an bài đem trọng yếu chàng bảo vệ tại lãnh địa trung tâm. Khương Hạc Niên tiếp tục nói, đồng dạng trong này cũng còn có mấy cái nguyên nhân rất trọng yếu. Thứ nhất, Long Man yêu tộc ở trung tâm đáy biển vực sâu cái này chỗ kiến thiết nhiều năm, có lấy đủ loại thiết kế phòng ngự, địa hình phức tạp, thuộc về dễ thủ khó công chỗ. Đây cũng là vì cái gì có thể chèo chống kim cương ngư cùng cự liêm đao ngư hai tộc vây công lâu như vậy nguyên nhân. Tiểu kiếm mừng tỉnh, kim cương ngư cùng cự liêm đao ngư hai tộc chọn vẹn tiến công Long Man yêu tộc hơn nửa năm kết quả nhưng cô chưa bắt lại, không nghĩ tới vậy mà có phương diện nguyên nhân. Thứ hai, Khương Hạc Niên nói tới chỗ này, nhịn không được trịnh trọng xuống đến, vòng nhìn đám người chậm rãi nói ra, căn cứ tiền tuyến trọng yếu tình báo, Long Man yêu tộc lãnh địa chính giữa cái này một cái đáy biển vực sâu, chỉ sợ còn giấu lấy cái gì bí mật, bí mật, cái gì bí mật. Đám người bị Khương Hạc Niên lời nói câu lên chú ý, Khương Hạc Niên tiếp tục nói ra, căn cứ tiền tuyến một tên trinh sát bẩm báo, chỗ này đáy biển bên trong linh lực hàm lượng cực kỳ nồng đậm. Đây cũng là Long Man yêu tộc đem thủ đô xây dựng ở cái này chỗ nguyên nhân, đây đối với bồi dưỡng hậu đại, đối với yêu tộc tu luyện trưởng thành, đều có ý vị thâm trường hàm nghĩa. Tiểu Kiếm mấy người một lần cũng theo lấy hiếu kỳ. Tiểu Kiếm lại nghĩ tới, gia gia, kia cái này cùng Lãnh Kiến Hoa có quan hệ gì đâu? Vừa nghe đến Lãnh Kiến Hoa cái này danh tự, Lãnh Hồng Ngọc lập tức như giật điện ngẩng đầu. Khương Hạc Niên vòng nhìn liếc xung quanh, đồng dạng cũng là căn cứ một phần tình báo biết đến. Lãnh kiến hoa vô cùng có khả năng xuất phát đi long man yêu tộc lãnh địa. Hắn đi long man yêu tộc lãnh địa làm gì? Nhan An Thanh nói, có thể dùng lý giải A. Tiểu Kiếm nói, hiện nay hắn thân phận chân thật đã lộ ra ánh sáng, kia lục địa thế giới, cùng với biển cạn hải vực, thanh danh của hắn đã hoàn toàn tối được, cho nên hắn đi biển sâu cũng bình thường. Đúng, Khương Hạc Niên gật gật đầu, mà mà ta cái người suy đoán, lãnh kiến hoa có thể là đi tham gia chiến tranh hiện tại Kim Cương Ngư Bộ Lạc có đại lượng binh lực bị Long Man yêu tộc kéo lấy, hắn một cái cựu phẩm thực lực không thấp, tiến đến trợ trận, Kim Tiêu cho thủ lao khẳng định không thấp. Do hắn là hiện tại Kim Cương Ngư Bộ Lạc bỏ mình hai vị cựu phẩm, lãnh kiến hoa cái này cựu phẩm phân lượng liền càng trọng. Hiện nay Kim Cương Ngư Bộ Lạc thế cục có điểm bất ổn, cho nên sớm một chút đánh xuống Long Man yêu tộc, quân đội lui về là mười phần trọng yếu. Cho nên chúng ta nhiệm vụ liền là đi ngăn cản lãnh kiến hoa. Tiểu kiếm có điểm phản ứng qua đến. Phải. Khương Hạc Niên gật gật đầu. Đại tư mã cùng tạ đại nhân ý tứ chính là, hiện tại Long Man yêu tộc lãnh địa liền là một cái cự đại máy trộn bê tông, đem ba cái yêu tộc lực lượng đều kéo hóng vào. Cho nên chúng ta nhân tộc tự nhiên cũng không thể ngồi dậy không quản, hiện nay phòng tuyến thứ nhất đã đoạt lại, đại lượng lực lượng quân sự không ra. Cho nên tạm thời đem cái này lực lượng vùi đầu vào Long Man lãnh địa bên trong là lựa chọn tốt, đem cái này nước tiếp tục quấy đủ. Tiếp tục kéo dài chiến tranh, để kim cương ngư bộ lạc ma tổn điệu càng nhiều lực lượng. Ra ra, liền bằng chúng ta cái này một điểm lực lượng đi ngăn cản lãnh kiến hoa, có phải hay không có điểm không biết tự lượng sức mình à? Tiểu kiếm sờ sờ cái mũi, liền Khương Hạc Niên nói. Tiểu kiếm một lần nói ra đám người tiếng lỏng, triệu tử cẩu, nhan an thanh bọn người hướng Khương Hạc Niên nhìn lại. Đúng vậy, cái này là ta tiếp xuống đến muốn nói. Khương Hạc Niên ho nhẹ một tiếng nói, đại tư mã cùng tạ thiên có ý tứ là, cái này một đạo nhiệm vụ chúng ta cũng không phải muốn không thể không làm. Bất quá ta còn là tiếp xuống đến đồng thời quyết định đem nhiệm vụ thời gian chỉ hoan đến một tháng sau. Một tháng sau, Khương Hạc Niên lời nói để mấy người có điểm sờ không được đại não. Khương Hạc Niên vòng nhìn đám người một vòng, trịnh trọng nói ra, tiếp xuống một cái tháng, ta chuẩn bị bế quan. Một ngày ta tấn cấp thành công, vậy chúng ta liền đi long man bộ lạc. Như là tấn cấp không, kia liền tạm thời từ bỏ. Cái gì, ra ra ngươi rốt cuộc muốn tấn cấp rồi. Tiểu kiếm một nghe lập tức cuồng hỉ, trực tiếp từ ghế nhảy dựng lên, ra ra ngươi không dễ dàng à. Ngươi tạm ba mươi nhiều năm, ngươi rốt cuộc muốn tấn cấp. Không sai, ngươi lại không tấn cấp. Nói không chừng ta đều nhanh muốn đuổi kịp ngươi. Nguyên bản mặt mang theo mừng rỡ khương Hạc nghiền, giây lát ở giữa một mặt im lặng chừng lấy trương tiểu kiếm. Cái này xú tiểu tử, làm sao nói đâu? Bất quá cái này xú tiểu tử nói hình như cũng đúng. Cái này bất chi bất giác đều tứ phẩm trung kỳ, luôn cảm giác hắn sang năm liền muốn đột phá đến tông sư bộ dáng. Tâm mệt mỏi a, lãnh hùng ngọc, Âu Dương tương linh mấy người cũng là không khỏi sắc mặt chấn động. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, Khương Hạc Niên vậy mà càng già càng dẻo dai tiến thêm một bước. Tiếp lấy trên mặt mọi người liền tái hiện ra một vệt vui mừng. Hiện nay Khương Hạc Niên là thất phẩm Ngự Hải sư, bát phẩm võ giả, hắn liền có thể đối phó bình thường bát phẩm. Một ngày Khương Hạc Niên lại đột phá, bát phẩm bên trong khẳng định là người nổi bật. Đến thời điểm đối lên cựu phẩm sơ kỳ Lanh Kiến Hoa, cái kia cũng có một tia sức tự vệ. Nói cho cùng căn cứ tình báo, Lanh Kiến Hoa cựu phẩm không phải chính mình tấn cấp đi lên mà là sử dụng yêu tộc tài nguyên ngoại lực đột phá đi lên. Ngoại lực đột phá dễ dàng, nhưng là tại cùng trình độ phía dưới, thực lực là muốn so cùng thời kỳ yếu hơn một đoạn. Cho nên một ngày Khương Hạc Niên đột phá, kia còn thật khả năng không sợ Lãnh kiến hoa. Phản phất biết rõ đám người ý nghĩ, Khương Hạc Niên lúc này cũng là khỏe miệng nhịn không được đắc ý, cái này là ta vì cái gì tiếp xuống tới cái này cái nhiệm vụ nguyên nhân. Đại gia kiên nhẫn chờ đợi ta một cái tháng. Lãnh Hồng Ngọc cũng có thể dùng thừa cơ tại cái này trong vòng một tháng củng cố cảnh giới, võ giả Tu Vi cũng để thăng tới thất phẩm. Cái này dạng sau một tháng, chúng ta long man yêu tộc bộ lạc chuyến đi, cũng liền càng có thêm phần chắc chắn. Ta ơn sư thúc, ta biết rõ. Lãnh Hồng Ngọc cảm động hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với Khương Hạc Niên. Sư thúc rõ ràng biết rõ nàng hiện tại khúc mắt chưa giải, cho nên tiếp xuống tới cái này cái nhiệm vụ rõ ràng cũng là vì nàng. Khương Hạc Niên cười khoát tay áo, không có để ý. Tại chỗ tiểu kiếm mấy người cũng là không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Khương Hạc Niên sắp đột phá, cái này là cái này, trận phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, rốt cuộc xuất hiện một tin tức tốt. Trường 387, đi tới Long Man yêu tộc lãnh địa, 4.000 chữ. Khương Hạc Niên sắp đột phá, cùng với sau một tháng Long Man yêu tộc chuyến đi, cho Lanh Hồng Ngọc đánh một tế thuốc can thần. Mặt nàng bên trên lo nghĩ cùng kiềm nén, làm dịu rơi rất nhiều. Đơn giản hội nghị mở xong, đám người cũng đi theo Khương Hạc Niên trở lại Nam Hải Đại học. Tương Hạc Niên đơn giản xử lý một chút cái này rời đi hơn một tháng tích hạ công vụ, liền chuyên tâm đi bế quan tu luyện. Tiểu Kiếm cũng về nhà một chuyến, sau đó đi đến Hát Triều Hàn Lưu, cũng bắt đầu chính mình bế quan tu luyện. Một tháng sau muốn đi Long Man Bộ Lạc, tự nhiên là muốn thực lực càng mạnh càng tốt. Hiện nay hắn là tứ phẩm trung kỳ ngự hải sư, võ giả tu vi, thì là tứ phẩm một lần nhập kình. Một tháng bế quan, hẳn là có thể để hắn đột phá đến lần thứ hai nhập kình. Kinh lực càng nhiều. Tiểu kiếm có thể dùng thi triển nhị trọng kình số lần liền càng nhiều. Hiện tại hiện nay lần thứ nhất nhập kình, tiểu kiếm có thể thi triển nhị trọng kình bí thuật số lần, đại khái là 7, 8 lần trái phải. 7, 8 lần thi triển xong, kinh lực liền hội tiêu hao sạch sẽ, cần muốn lần nữa khôi phục. Mà đột phá đến lần thứ 2 nhập kình, có thể dùng thi triển nhị trọng kình số lần hẳn là có thể tăng gấp đôi. Cái này là chân thật thực lực để thăng. Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh mấy người cũng đồng dạng tiến vào bế quan hình thức. Dung cố gắng tại cái này trong vòng một tháng để thăng càng nhiều thực lực. Vương Bảo Bảo lại là về nhà. Cái này to con sở lấy chính mình cái ốc. Có chút xin lỗi nói ra, hiện nay vũ thần đường bên trong, liền là ta thực lực thấp nhất, ta về nhà đào tạo sâu. Tiểu kiếm cẩn thận nhìn Vương Bảo Bảo một mắt, lại là cảm thấy hắn khiêm tốn. Vương Bảo Bảo xác thực là khiêm tốn. Hắn trương tiểu kiếm tại rất nhiều kỳ ngộ phía dưới, còn có tiểu quy hệ thống trợ giúp, hắn hiện nay tu vi cũng mới tứ phẩm trung kỳ, Nhưng mà... Vương Bảo Bảo hiện nay lại là đã đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ. Võ giả tu vi cũng đồng dạng tiến vào đến tam phẩm. Cái này vừa so sánh lên đến, liền biết rõ Vương Bảo Bảo tu luyện thật không chậm. Thậm chí cực độ thiên tài. Cái này tốc độ tu luyện cũng liền so lãnh Hồng Ngọc chậm hơn một đoạn mà thôi. Mà Sở Dĩ Vương Bảo Bảo không có chút nào tồn tại cảm giác, cảm giác được phế vật, đó là bởi vì tiểu kiếm quang mang thực tại là quá lóa mắt. Nếu như không có tiểu kiếm, Vương Bảo Bảo tuyệt đối là Nam Hải lần này tân sinh bên trong thứ nhất. Mà mà, Tiểu Kiếm rõ ràng nhớ rõ, Vương Bảo bảo chỉ cần mỗi về nhà một lần, hắn thực lực liền hội bỗng nhiên bạo trướng một đoạn. Về nhà một lần, đột phá một lần. Làm xuống Tiểu Kiếm có chút hiếu kỳ nói ra, bảo bảo, ngươi về nhà muốn như thế nào bế quan A. Vương Bảo bảo biết gì nói nấy, ta nhà bên trong có một nơi, nơi đó linh lực nồng độ là ngoại giới mười lần, ta đi vào trong đó tu luyện, một ngày là mười ngày. Sau đó ba ba mụ mụ của ta, ra ra nãi nãi. Mỗi ngày cũng đều hội luyện một nồi lớn đan dược cho ta ăn. Mỗi lần ăn xong những đan dược kia, ta thân thể liền trướng đến lợi hại, thật giống có vô số linh lực muốn từ trong thân thể lao ra đồng dạng, có chút đau. Ngoà tào. Ngoà tào ngoà tào. Tiểu kiếm im lặng. Hắn rốt cuộc biết vương bảo bảo vì cái gì tu vi tăng trưởng cái này nhanh. Lang gia, vương gia có thể là trồng trọt linh thực xuất sinh, các chủng thiên tài địa bảo rất nhiều. Mà vương bảo bảo đem những này đồ vật xem là ăn cơm một dạng nuốt vào. Cái này tốc độ tu luyện có thể không nhanh sao? Thời gian chậm rãi vượt qua. Tại đoạn thời gian này bên trong, Lãnh Gia thời gian cũng không thật nhiều. Web bên trên dư luận áp lực, hiện thực hỗn loạn áp lực, ý nguyên nhiệt độ không kém. Mỗi ngày đều có người tập hợp tại Lãnh Gia cửa nhà trước mặt, ném trứng gà, nắm lấy Lãnh Gia không ngừng ôm đầu thống mạn, vì hy sinh liệt sĩ không đáng. Bất quá có Khương Hạc niên cái này một lần hỗ trợ về sau, Lãnh Hồng Ngọc tâm thái không hổ là tốt lên rất nhiều. Thành vì thất phẩm tông sư về sau, Lãnh Hồng Ngọc cũng trở thành lãnh gia còn xuất lại tông sư cường giả. Đồng dạng tại lãnh nguyên cùng lãnh kiến hoa mất đi, lãnh Hồng Ngọc cũng danh chính nôn thuận thành vì gia chủ. Lãnh Hồng Ngọc bắt đầu chính mình tỉnh táo cùng bá đạo phản kích. Nàng trước tiên tuyên bố một phần xin lỗi tin đối lãnh nguyên cùng lãnh kiến hoa phản bội hành vi cảm giác sâu sắc đau lòng, đồng thời nói rõ chính mình cùng với lãnh gia cũng là người bị hại. Lãnh gia hội cố gắng đem lãnh kiến hoa cầm về cho đại gia một cái công đạo. Sau cùng. Lãnh Hồng Ngọc hô hào đám người đình chỉ đối Lãnh gia cùng với Lãnh gia người nhà chửi rủa cùng với công kích, nếu không hậu quả tự phụ. Lãnh gia thủ gia vệ quốc trăm đến nhiều năm, không có công lao cũng cùng có khổ lao, cái này một phần công huân cùng vinh dự không phải Lãnh Nguyên cùng Lãnh Kiến Hoa hai người liền có thể dùng xóa bỏ. Đơn giản một phần xin lỗi tin phát ra, tự nhiên là như đá ném vào biển rộng. Lãnh Hồng Ngọc không để ý, tổng là phải tiên lễ hậu binh. Thế là ngày thứ hai, mắt thấy lấy còn có đại lượng bảy bên trong tập hợp tại Lãnh gia dinh thự trước mặt, Lãnh Hồng Ngọc trực tiếp không chút do dự bộ phát ra chính mình tông sư khí tức. Và anh, đáng sợ khí tức phóng thích, những này người nhất thời từng cái dọa đến kẻ gia quần, không lại cả gan vây xem. Đồng thời, Lãnh Hồng Ngọc cũng cấp tốc tiếp nhận lãnh gia sản nghiệp, tại tất cả sản nghiệp bên trong chạy một vòng. Đối với cả gan phá hư lãnh gia sản nghiệp toàn bộ nên dùng thông kích, giết gà dọa khỉ. Phía sau cũng an bài lãnh gia tử đệ tiến đến bảo hộ cùng với liên hệ địa phương ngự hải sư hiệp hội, hình thành hai đầu bảo hộ liên. Đến đây Lánh ra tình thế nguy hiểm tính là miễn cưỡng ổn định lại. Hắc triều hàn lưu, chủ lưu, đen như mực nước biển bên trong. Trước tiểu kiếm mở rộng toàn thân tinh thần lực, từng điểm rơi vào đến dòng sông màu đen bên trong. Tiến dai đến tứ phẩm, tại hắc triều hàn lưu bên trong cảm giác, cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Không đến tứ phẩm, không có tinh thần lực, tiểu kiếm tại cái này chỗ quả thực liền là đưa tay không thấy năm ngón tay, là như rơi vào tuyệt đối trong hắc cám. Thân thể cùng nội tâm đều là một trùng to lớn tra tấn mà hiện nay có tinh thần lực về sau, tiểu kiếm rốt cuộc có thể đủ nhìn đến trung quanh cảnh tượng. Tại Hắc Triều Hàn Lưu bên trong tu luyện, rốt cuộc không lại thành vì một chàng trà tấn. Cực kỳ băng lãnh Hàn Lưu tại tiểu kiếm thân thể không ngừng trôi nổi mà qua, cực hạn Hàn Lưu cùng cực hạn áp lực nước không ngừng áp bách lấy tiểu kiếm thân thể. Cái này trùng cực đoan hoàn cảnh, lập tức để hệ thống rèn luyện tốc độ không ngừng tăng lên, thêm nhanh. Tiểu kiếm rơi đến Hắc Triều Hàn Lưu trên thềm lục địa. Vừa đến cái này chỗ, tiểu kiếm nhịn không được có chút một kinh. Bởi vì hắn phát hiện, tại cái này 200m sâu trên thềm lục địa, màu đen nước sông, vậy mà tại trầm dãi ngưng động. Cái này chỗ linh lực nồng độ cực kỳ nồng đậm, sau đó kết tinh hóa tiêu chí a. Tiểu Kiếm Nội tâm thầm nghĩ, thiên địa linh lực, bởi vì nồng độ lớn nhỏ, kỳ thực phân vì mấy bộ phận. Đệ nhất cái khí thể bộ phận, cũng là đại bộ phận linh lực biểu hiện phương thức, trôi nổi trong không khí. Thứ hai là dịch thể bộ phận. Hắc chiều Hàn Lưu liền có chút giống là linh lực thành dịch bộ dạng. Do hắn là tại hắc triều hàn lưu trung tâm, nơi đó linh lực nồng đậm đến là như dịch thể, tại cái này chỗ tu luyện, tốc độ vậy mà hết sức kinh người. Cái thứ ba liền là linh lực hóa tinh. Linh lực cực độ nồng đậm, sau cùng ngưng kết thành tinh thể. Linh văn thạch, liền là linh lực hóa tinh biểu hiện. Mà lúc này tại cái này hắc triều hàn lưu trên thềm lục địa, đã có cái này chủng linh lực hóa tinh xu thế. Chỉ cần lại lần nữa ngưng kết, liền sẽ hình thành từng khối linh văn thạch. Chỉ là trộn lẫn hàn lực Linh Văn Thạch đến cùng có tính không Linh Văn Thạch đâu. Cái này cũng nghĩ là một vấn đề. Tiểu kiếm nghĩ một hồi nghĩ không đến đáp án, tiếp tục tu luyện. Một tháng sau, hai lần nhập kình 97%, 98%, 99%, 100%. Và anh, tân cấp thành công, tiểu kiếm thể nội vô hình kình lực lập tức bạo tăng gấp bội. Rốt cuộc đột phá, tiểu kiếm nhẹ thở dài một tiếng, hát chiều hàn lưu, có một điểm không thích hợp ta tu luyện. Tiểu kiếm lắc đầu, có điểm bất đắc dĩ nói. Hắc triều hàn lưu đối với bình thường ngự hải sư đến nói, là một cái tu luyện thánh địa. Nhưng là hiện nay, đối với tiểu kiếm thối thể tu luyện, có điểm không đủ dùng. Nói cho cùng Hắc triều hàn lưu, chỗ sâu nhất mới 200 mét sâu, cái này nước sâu có điểm thấp. Tiếp tục tại cái này chỗ tu luyện, chỉ hội dây dưa hắn tốc độ tu luyện. Long man yêu tộc chỗ tại biển cạn cùng biển sâu hải vực, mà biển sâu nước sâu bình thường tại 1000 m trái phải. Cái này một lần đi vào trong đó có thể dùng thử tu luyện một lần. Đồng thời ta từ tứ phẩm trung kỳ đột phá tứ phẩm hậu kỳ, cụ hiện linh thú cần dùng đến tiến hóa vật liệu, có rất nhiều chỉ có tại biển sâu hải vực bên trong mới có thể tìm được. Cái này một lần đi đến hảo hảo tìm tìm. Tiểu kiếm nghĩ lấy lại mở ra hệ thống giao diện. Quyệt tệ, 900 ức Linh lực, 22600. Tinh thần, 1600. Linh kỹ, thông thiên nhãn, phá quyền, thất thải giáp trụ, phiêu tuyết xuyên vân bộ. Băng hỏa lực lượng, võ kỹ, bách bộ thần quyền, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sám, 2 lần nhập kình 100. linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền, kim cương trọng pháo quyền, triệu thân pháo quyền, hỏa pháo quyền, băng pháo quyền, bát môn pháo quyền, lam liên hoa, 500. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, 1 lần một nghìn vạn quy tệ, yêu tộc hóa thân, 1 phút một nghìn vạn quy tệ, tinh thần lực khôi phục, 1 lần 1 ức quy tệ. Quy tệ có một nghìn thứ, tiểu kiếm lập tức bắt đầu bắt đầu thăng cấp. Đinh, thăng cấp linh vũ kỹ nhiều môn pháo quyển, bắt môn thăng cấp đến cửu môn, cần muốn hao phí 100 ức cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh, thăng cấp linh vũ kỹ làm liên hòa, 500 quyển thăng cấp đến 600 quyển, cần muốn hao phí 100 ức cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Thăng cấp hoàn tất, tiểu kiếm hài lòng gật đầu, một lần nữa phủ du ra hắt triều hàn lưu mặt biển, hướng trường học tiến đến. Vũ thân đường, nhà tranh tiểu viện, đám người một lần nữa tập hợp tại cùng nhau. Tiểu Kiếm lần đầu tiên liền nhìn đến Lãnh Hồng Ngọc, chỉ gặp lúc này Lãnh Hồng Ngọc thân bên trên khí thế càng thêm nưng tụ, mặt cũng hiện ra một vẻ hào quang. "Lãnh ca, đột phá rồi." Tiểu Kiếm hạ ý thức mà hỏi. "Ừm, đột phá." Lãnh Hồng Ngọc hiển nhiên tâm tình không sai. "Lãnh ca như bút." Tiểu Kiếm lại nhìn về phía cái khác người, một tháng thời gian, đại gia khí tức cũng đồng dạng đều ngưng trọng một chút. Kinh ngạc nhất là Nhan An Thanh lúc này vậy mà đột phá đến lục phẩm sơ kỳ. Vừa nhìn thấy tiểu Kiếm ánh mắt nhìn qua, Nhan an thanh lập tức đắc chí, thế nào dạng, ngươi nhan càng như bức ta. Lục phẩm. Rất nhanh, ta cũng muốn đến tông sư. Tiểu kiếm lập tức vô tình đả kích nói, ngươi thật giống như tại ngũ phẩm đỉnh phong kẹt tại một năm đi. Ta một năm tam phẩm đều không có ngươi đắc ý như vậy. Nhan an thanh sắc mặt cực độ đen nhánh. Tên đang chết này, mỗi ngày cầm hắn một năm tam phẩm ra đến bảy. Tiểu kiếm lại vòng nhìn một vòng, Âu Dương Tương Linh cùng Vương Bảo bảo lại là không tại. Âu Dương tương linh được đến một cái trọng yếu tiến hóa tài liệu tin tức, cho nên trước đi tìm. Nhan An Thanh nói ra, Vương Bảo Bảo thì là người trong nhà gọi điện thoại qua đến, nói hắn ngay tại đột phá bứt ngạt, cho nên cái này một lần hành động vô pháp tham gia. Tiểu Kiếm Hiếu Kỳ nói ra, nói như vậy, cái này một lần đi Long Man yêu tộc lãnh địa, chỉ mấy người chúng ta người sao? Lãnh ca, ta, Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh, cùng với Khương Hạc Nghiên, đúng thế. Khương Hạc Nghiên đâu? Hắn không hội không có đột phá a. Tiểu kiếm lại liền đảo mắt một vòng, lại là không có tìm được Khương Hạc Niên thân ảnh. Khương Hạc Niên cái này nếu là không có đột phá, kia bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ. Đừng lo lắng, hắn đột phá. Tiểu kiếm vừa dứt lời hạ, nhà tranh bên ngoài sân nhỏ mặt, đột nhiên vang lên một đạo phong khoáng thanh âm. Sau đó, một nam một nữ đi đến. Nam dáng người khôi ngô, lưu lấy tóc dài, ánh mắt sắc bén, thoạt nhìn mười phần không dễ trọc. Cái này người chính là nam hải hội học sinh hội trưởng, vạn thế Hảo. Mà tại Nam bên cạnh, thì là một cái xuyên lấy kỳ bảo trang biết tính trang nhã nữ tử, chính là hội học sinh phó hiệu trưởng, ân hiểu. Theo lấy hai người cùng nhau đi tới, còn có xuyên lấy hắc bạch hai màu trường bảo lao nhân, phí vô cực. Phí hiệu trưởng, kia người khác đâu? Tiểu kiếm liền vội vàng hỏi. hắn tối hôm qua đột phá, hiện tại hiện đang thích hướng tấn cấp lực lượng. Phí vô cực khỏe miệng cười cười, cái này một lần, chúng ta Nam Hải hết thệ hội có hai chi đội ngũ tiến đến Long Man yêu tộc lãnh địa. ta một đội Phi vô cực một đội. lãnh hồng ngọc ánh mắt rơi tại vạn thế hào cùng ân hiểu trên thân hai người, tựa hồ minh bạch cái gì, nói ra, là vì trợ giúp vạn thế hào cùng ân hiểu hai người tấn cấp đột phá à. Không hổ là lãnh hồng ngọc, thông minh. Phi vô cực cười nói, vạn thế hào cùng ân hiểu hai người cũng đã tới lục phẩm đỉnh phong cực hạ. Cái này một lần mang theo bọn hắn đi long man yêu tộc lãnh địa, một phương diện là để bọn hắn nhiều kinh lịch trưởng thành, một mặt khác cũng xem bọn hắn có thể hay không thừa cơ đột phá, tấn cấp tông sư. Phí vô cực thở dài nói, bọn hắn linh lực cùng với linh thú cụ hiện đã đạt tiêu chuẩn, liền là tinh thần lực một mực kém một chút. Nhiều kinh lịch chiến đấu, nhiều kinh lịch sinh tử, cái này tinh thần lực mới hội trưởng đến nhanh một chút. Cái này là có tiểu quy hệ thống cùng không có tiểu quy hệ thống khác biệt lớn. Hiện nay nhân tộc ngự hải sư căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể dùng tu luyện tinh thần lực, gia tăng tinh thần lực giá trị công pháp. Làm hết lần này tới lần khác từ lục phẩm ngự hải sư đột phá đến thất phẩm, lại cần muốn đầy đủ tinh thần lực. Nếu không vô pháp đột phá, cho nên đối với phổ thông ngự hải sư đến nói, nghĩ muốn gia tăng tinh thần lực, cũng chỉ có thể dùng một mực đơn giản đẩn phương pháp, kích thích. Cảm xúc nhiều lần biến hóa, liền dễ dàng kích thích người tinh thần lực. Vui sướng có thể dùng, bi thương có thể dùng. Mà cái này trong đó, thời khắc sinh tử chiến đấu, dễ dàng nhất kích thích tinh thần lực tăng trưởng. Đây cũng là vì cái gì ngự hải sư đến trung phẩm về sau, muốn thường xuyên đến biển sâu bên trong lịch luyện đồng dạng cái này một phương diện là vì tập hợp tiến hóa vật liệu, mặt khác một bên phương diện cũng là để chính mình nhiều kinh lịch chiến đấu, kích thích tinh thần lực tăng trưởng. với anh, đám người lại tán gẫu vài câu, đột nhiên, một đạo kim sắc lưu tinh bỗng nhiên ở cuối chân trời xuất hiện. hắn vừa xuất hiện, liền phảng phất máy bay chiến đấu, một đạo dài dài âm tiếng kêu kinh thiên động địa, đâm người mà nhĩ. kinh người nhất là, kim sắc lưu tinh đến chỗ, không khí chung quanh đều xuất hiện từng vòng từng vòng bạch sắc sóng xung kích, thân sau cũng xuất hiện từng đạo vân ngân kia là vượt qua tốc độ âm thanh biểu hiện. Bạch. Mà kinh người nhất là, cái này một đạo kim sắc lưu tinh rõ ràng một giây trước còn xa ở chân trời, vừa lóe lên một cái. Một giây sau, lại là dây lát ở giữa liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tốc độ này, cực kỳ kinh người, phản phất hội lăng không thoáng hiện. Mà cái này người, kinh người liền là Khương Hạc Niên. Trường 388, Khương Hạc Niên tân cấp cửu phẩm. 4.000 chữ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Khương Hạc Niên, tất cả mọi người giật mình kêu lên. Kinh hại nhất là, chỉ gặp lúc này Khương Hạc Niên toàn thân kim quang long lánh, thật giống như biến thành một cái kim nhân đồng dạng, mười phần bất khả tư nghị. Kế nguyên bản nhìn qua mười phần thân thể gián ua, tại lúc này một cỗ kinh người sinh mệnh ba động từ hắn huyết nhục bên trong bắn ra. Cái loại cảm giác này thật giống như Khương Hạc Niên thân thể một lần khôi phục đại lượng sức sống đồng dạng, tràn ngập thanh xuân, sức sống, lực lượng. Do hắn là hồi tưởng lại vừa mới Khương Hạc Niên thật giống rõ ràng xa cuối chân trời hạng Kết quả một giây sau lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đám người càng là kinh ngạc. Tốc độ kia, thực tại là quá kinh người. Đã hoàn toàn đột phá bức tường âm thanh, mang theo từng mảnh từng mảnh xung kích mây. Tốc độ này, thật đáng sợ. Tiểu kiếm nhanh chóng vọt tới Khương Hạc Niên trước mặt, bất quá một đến gần, tiểu kiếm lại là sướng sốt một chút. Ra ra, ngươi không phải nói ngươi đột phá sao. Thế nào ngươi thân bên trên linh lực ba động còn là thất phẩm tông sư? Phí vô cực. Lãnh hồng ngọc mấy người cũng đồng dạng phát hiện vấn đề này. Bất quá, phí vô cực tại sướng sốt một chút về sau, chừng đến chừng to mắt, con ngươi kịch liệt co lại, lao khương, ngươi cái này là. Lãnh hồng ngọc cũng là dây lát ở giữa phản ứng qua đến, sư thúc ngươi. Khương hạc niên sờ sờ mũi tử, có điểm xấu hổ, có điểm đắc ý, lại có chút tự ngạo nói ra, không sai, ta cái này một lần bế quan sát thực là đột phá. Chỉ bất quá, ta tinh thần lực còn chưa đủ, cho nên đột phá không phải ngự hại sư tu vi mà là võ giả tu vi. Ta từ bát phẩm võ giả biến thành cửu phẩm võ giả. Cái gì? Không khí lập tức hơi hơi có chút tiến tĩnh, sau đó đông nhiên nóng rực lên. Đúng a. Cho tới nay bọn hắn đều không chú ý một kiện đồ vật. Kia liền là Khương Hạc Nhiên là linh vũ giả, Ngự Hải sư là thất phẩm đỉnh phong tu vi, mà võ giả là bát phẩm đỉnh phong tu vi. Một tháng trước Khương Hạc Nhiên nói muốn đi bế quan thời điểm, cũng xác thực là muốn đột phá linh lực tu vi. Kết quả hiện nay vạn vạn không nghĩ tới. Khương Hạc Niên là đột phá, kết quả vậy mà là võ giả đột phá. Gia ra ra, ngươi cái này chẳng phải là kiếm lợi lớn rồi. Tiểu Kiếm cả kinh nói. Đương nhiên. Khương Hạc Niên hai tay đắc ý chống nạnh. Nếu nói ta đột phá đến bất phẩm, mặt đối lanh kiến hoa ta khả năng chỉ có sức tự vệ. Nhưng mà hiện nay ta ngự hải sư tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng mà võ giả đột phá, mặt đối lanh kiến hoa tại cận chiến phía dưới, ngược lại là hắn phải sợ ta. Quá tốt. Tiểu Kiếm lãnh hồng ngọc mấy người dây lát ở giữa sắc mặt cuồng hỉ. Không sai. Phí vô cực, vạn thế hảo, ân hiểu ba người cũng đồng dạng nhịn không được nhìn lại. Ngự hải sư thực chủ trương gắng sức thực hiện muốn thể hiện tại tinh thần lực bên trên, mà võ giả thực lực thì thể hiện tại nhục thân cùng cận chiến bên trên. Hiện nay, Khương Hạc Niên niềm vui ngoại ý muốn đột phá đến cửu phẩm võ giả, cái này một lần bọn hắn biển sâu chuyến đi lập tức biến đến càng thêm có bảo hộ. Cái này lúc, tiểu kiếm gai gai đầu, lại nói ra, à nói như vậy. Gia gia, ngươi chẳng phải là đường dễ vượt qua, đem phí hiệu trưởng cho dẫm đến chân hạ rồi. Phí hiệu trưởng mới bắt phẩm, Gia gia ngươi cũng đã cửu phẩm. Tiểu kiếm quay người nhìn về phía phí vô cực, phí hiệu trưởng, ngươi có phải hay không hẳn là tự động thoái vị tương đối tốt? Phí vô cực, phí vô cực sắc mặt dây lát ở giữa đen nhánh vô cùng. Cái này xú tiểu tử, nói chuyện là thật miệng tiện. Mã, Đức, cái này một lần nhiệm vụ kết thúc trở về ta cũng muốn bế quan, nhanh chóng đột phá đến cửu phẩm nếu không thể diện đều mất hết. Khương Hạc Niên ngoại ý muốn đột phá thành vì cựu phẩm võ giả, cái này tin tức vừa truyền ra, cả cái viêm quốc tu luyện giới đều nhấc lên một trận to lớn thủy triều. Tại con đường tu hành bên trong, thất phẩm được xưng vì tông sư, bát phẩm thành vì đại tông sư. Ma cựu phẩm, thì thành vì tuyệt phẩm cường giả. Chỉ sở dĩ mặt khác lại đi một cái tên, nguyên nhân rất đơn giản, kia liền là cựu phẩm cùng bát phẩm ở giữa tranh lệch 10 phần to lớn Hiện nay cả cái viêm quốc Cựu phẩm Ngự Hải Sư cùng cựu phẩm võ giả cộng lại, số lượng mới khoảng 50 người. To như vậy nam cảnh trường thành không đúng, đến gần 10 vạn tu luyện người. Cựu phẩm cũng mới vẹn vẹn hai vị, đại tư Mã Cùng Tạ Thiên. Cho nên hiện nay Khương Hạc Niên đột nhiên tấn cấp, đối với Viêm quốc đến nói tuyệt đối là đại sự một kiện. Mama, cựu phẩm võ giả cùng cựu phẩm Ngự Hải Sư so sánh, trước người số lượng càng là thua tớt. 50 vị cựu phẩm tuyệt phẩm cường giả, võ giả số lượng lác đác không có mấy, không đến 10 người mà hiện nay lại thêm Khương Hạc Niên một vị, có thể nói là mọi người gieo họ, phân lượng cũng càng đại, cho nên cùng ngày thời gian, cự ly gần, Đại Tư Mã cùng Tạ Thiên lập tức đệ nhất thời gian thay phiên qua đến cho Khương Hạc Niên chúc mừng. Địa phương khác, Trung ương cũng chuyên môn gửi điện thoại qua đến, chúc mừng Khương Hạc Niên. Vũ Thần Đường, nhà tranh Tiểu Viện, Tiểu Kiếm Hiếu Kỳ nhìn về phía Khương Hạc Niên, Ra Ra, Cựu phẩm cùng Cựu phẩm Ngự Hải sư, cụ thể khác nhau ở chỗ nào? Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh. Vạn thế hảo mấy người nghe tiếng cũng tò mò nhìn lại. Khương Hạc Nghiên vòng nhìn đám người một mắt, ngươi nhóm đều là Nam Hải thiên tài học sinh, nói trước cáo chi ngươi nhóm cũng không sao. Ngự Hải sư, chủ yếu tu luyện đối tượng là linh vật. Hiện đại võ giả, chủ yếu tu luyện đối tượng là nhục thân. Trung phẩm Ngự Hải sư tu luyện nội dung là cụ hiện linh vật, linh vật triệt để cụ hiện hoàn tất, đồng thời tinh thần lực giá trị đạt tiêu chuẩn, liền có thể tiến giai đến thất phẩm tông sư. Tiến giai đến thấp phẩm Ngự Hải sư về sau, tiếp tục tu luyện Linh vật linh thức hội tiến thêm một bước thức tỉnh, thức tỉnh. Làm linh vật linh thức hoàn toàn thức tỉnh, đồng thời tinh thần lực lại lần nữa đề cao về sau, liền có thể tiến giai đến bát phẩm. Ta chính là bị kẹt tại cái này chỗ, Khương Hạc Niên nói đến đây lắp đầu, ta tinh thần lực giá trị còn chưa đủ, còn yêu cầu tiếp tục kích thích góp nhặt. Cái này không có biện pháp gì, chỉ có thể chậm rãi tích lũy. Tiểu kiếm nghe đến đó nội tâm khẽ động. Người khác không thể để thăng tinh thần lực, nhưng là hắn có tiểu quy hệ thống tại để thăng tinh thần lực thực tại là quá dễ dàng. Tiểu kiếm nhịn không được mà hỏi, ra ra, liền không có biện pháp gì có thể dùng để thăng tinh thần lực sao. Một bên phí vô cực mở miệng nói, tinh thần lực loại vật này nhìn không thấy, sợ không được, nghĩ muốn tăng lên quá khó. Quốc gia đã sớm triệu tập đại lượng nhân viên tiến hành nghiên cứu, nhưng hôm nay tạm thời vẫn là cơ hội không có tốt biện pháp. Khương Hạc Niên tiếp tục nói ra, ngự hải sư bắt phẩm về sau, liền bắt đầu từng bước chỉnh hợp lực lượng đem ngự hải sư cùng linh vật lực lượng chỉnh hợp cùng một chỗ tinh thần lực linh lực linh vật lực lượng tam giả hợp nhất cái này quá trình được xưng là thiên nhân hợp nhất cái này quá trình hoàn thành liền có thể dùng tiến giai đến cửu phẩm mà võ giả tu luyện thì là tứ phẩm nhập cảnh ngũ phẩm ngân cốt lục phẩm luyện tạng thất phẩm bán kim thân bát phẩm toàn kim thân cùng với minh cảm những này toàn bộ rèn luyện hoàn tất liên hợp toàn thân liền có thể tiến vào đến cửu phẩm võ giả cửu phẩm võ giả uy lực Nhục thân phòng ngự có thể so với đồng phẩm cấp pháp khí, hành động tốc độ càng là có thể dùng dễ dàng liền vượt qua tốc độ âm thanh, ngươi nhìn ta vừa mới tốc độ liền biết rõ. Những này siêu cường nhục thân lực lượng cùng cơ động năng lực, là ngự hải sư không cách nào so sánh. Ngự hải sư con đường điểm cuối cùng, là tinh thần lực đạt đến cực hạn, tu luyện ra linh thần chi biết. Mà võ giả con đường điểm cuối cùng, thì là nhục thân đạt đến cực hạn, tu luyện ra vũ thần thân thể. Trương Tiểu Kiếm lãnh hồng ngọc mấy người bị khương hạc niên nói cho rung động đến từng cái không khỏi tâm sinh hướng tới cùng ngưỡng mơ gia gia tiểu kiếm nhịn không được mở miệng nói ra kia giống ta cái này trùng ngàn năm khó đến gặp một lần thiên tài linh lực cùng võ giả kẻ vai sát cánh hai năm sau cùng nhau đột phá đến cửu phẩm cùng nhau đem linh lực cùng nhục thân đều tu luyện đến cực hạn vậy sẽ phát sinh cái gì tình huống khương hạc niên trợn trắng mắt cái này xú tiểu tử là càng đến càng tự tin trực tiếp liền nói chính mình hai năm sau có thể dùng đột phá đến cựu phẩm. bất quá dựa theo tiểu kiếm hiện nay tốc độ tu luyện, khương hạc niên nhịn không được nhiều ngắm tiểu kiếm một mắt. đến thời điểm ngươi liền nắm giữ nhất trước tinh thần lực, lại dù có được nhất trước dục thân. cái kia hẳn là có lẽ là vô địch. bốn phía phí vô cực lãnh hồng ngọc mấy người cũng là nhịn không được khẽ chấn động. xác thực, cái này cựu phẩm cường giả cùng cựu phẩm ngự hải sư đều kết hợp với nhau, hai loại cường đại lực lượng liên hợp cùng một chỗ, quá mạnh. Gia gia, kia cựu phẩm phía trên là cái gì? Tiểu kiếm lại hiếu kỳ nói. Cái này còn không rõ ràng. Khương Hạc Niên trả lời, bởi vì chúng ta Viêm quốc hiện tại thực lực tối cường liền là cựu phẩm đỉnh phong. Cựu phẩm đỉnh phong phía trên là cái gì? Không có người biết. Cựu phẩm đỉnh phong phía trên tu luyện thế nào cũng không có người biết. Cái này hết thề đều quốc gia còn tại tham dò cùng sáng tạo bên trong, chỉ hy vọng cái này một ngày có thể dùng sớm một chút đến. Cũng đi. Tiểu kiếm thở dài một hơi nói. Loại chuyện này ta đến thời điểm chính mình đến thăm dò khai phát cũng có thể dùng. Nói cho cùng ta tu luyện rất nhanh, một năm tam phẩm, ba năm liền cửu phẩm, quá đơn giản. Đá người. Trương Tiểu Kiếm cái này, Xú Tiểu Tử cái này nói chuyện là càng đến càng dám thí. Ra Ra, phía trước không phải nghe nói Cự Liêm Đao Ngư yêu tộc có một vị cường giả đột phá cửu phẩm đỉnh phong, đặt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới sao? Tiểu Kiếm cái này là nội tâm khẽ động, lại bỗng nhiên hỏi. Đúng. Nghe đến kia một vị. Khương Hạc Niên cùng phí vô cực hai người lập tức sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Phí vô cực cũng mở miệng nói, đây cũng là vì cái gì cái này một lần do ta cùng Khương Hạc Niên cùng nhau liên thủ đi long man yêu tộc lĩnh vực nguyên nhân. Vì chính là, nếu có thể, cũng thuận tiện thăm dò một lần kia một vị đột phá cửu phẩm yêu tộc cường giả tin tức. Hiện nay liên quan tới cửu phẩm phía trên tình báo ta nhóm rất ít, cho nên có cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Nguyên lai like như đây. Bởi vì Khương Hạc Niên đột nhiên cửu phẩm cho nên đám người biển sâu chuyến đi hơi hơi chỉ hoãn một hai ngày. Đột phá tông sư là một kiện đại sự, đột phá đến cửu phẩm, kia hoàn toàn liền là đại sự bên trong siêu cấp đại sự. Cửu phẩm ý nghĩa phi phàm, cái này hai ngày liên quan đến trung ương các chủng chỉ lệnh không ngừng truyền đạt xuống đến. Đại bộ phận là đủ loại khen thưởng, đương nhiên, ban thưởng cũng không ít. Bộ giáo dục trọng điểm nghiêng về một số lớn trường học tài nguyên qua đến, cả cái Nam Hải Đại học lập tức theo lấy ích lợi. Đồng dạng quốc gia cũng đơn độc ban thưởng một nhóm lớn linh văn thạch cho Khương Hạc Niên, để Khương Hạc Niên không ngừng cố gắng, tiếp tục đột phá. Một mặt khác, Khương Hạc Niên đột phá mang đến một cái khác trọng đại ảnh hưởng, kia liền là Nam Hải Đại học chiêu sinh. Đúng vậy, hiện nay toàn quốc tứ đại cao đẳng học phủ, Đế đô đại học, Đông Hải đại học, Nam Hải đại học, Tây Lục đại học, bốn gian đại học bên trong, mỗi một vị hiệu trưởng tu vi cao nhất cũng đều là bất phẩm. Mà hiện nay Nam Hải đại học ra một vị cửu phẩm hiệu trưởng. Trong chớp nhóng này liền đem đám người áp một đầu. Nam Hải Đại học cũng lập tức nhảy một cái thành vị tứ Đại học phủ về sau, thành vị đứng đầu. Ngày xưa thứ nhất đế đô Đại học, lập tức khu cư thứ hai. Lúc này cũng vừa tốt là mới nhất một năm thi Đại học ghi danh thời kỳ, Khương học Niên đột phá cửu phẩm sự tình mở ra, lập tức đại lượng sinh nguyên chen chúc mà đến, ghi danh Nam Hải. Nam Hải lập tức không thể không lại lần nữa để cao chiêu sinh điểm chuẩn, vậy mà mặc dù như thế, Muốn đi vào Nam Hải những học sinh mới ý nguyên vẫn là đánh tan đầu lâu. Mà cái này hai ngày, mặt khác phát sinh một kiện trọng yếu sự tình, kia liền là tiền tuyến lại lần nữa truyền đến quân tình. Long Man yêu tộc, hướng Long Đầu Hải Thiện yêu tộc cầu viện. Mà Long Đầu Hải Thiện yêu tộc đồng ý cầu viện, đã bắt đầu hướng Long Man yêu tộc phát binh. Cái này tin tức một ra, cả cái tiền tuyến thế cục lại lần nữa phát sinh lịch chuyển. Long Man, Long Đầu Hải Thiện, hai gia tộc này đều là đứng vào bách yêu bảng yêu tộc bộ lạc, thực lực hoàn toàn không kém Hai tộc đỉnh phong thời kỳ thực lực, càng là muốn so kim cương ngư yêu tộc còn muốn cường đại một mạng lớn. Cho nên hiện nay long đầu hải thiện yêu tộc phái ra quân đội chi viện long man yêu tộc, toàn bộ chiến trường thế cục lập tức lại lần nữa phát sinh cải biến. Vũ thần đường, nhà tranh phòng nhỏ. Cái này long đầu hải thiện yêu tộc là có ý gì? Nhàn an thanh nhìn lấy phía trước bàn địa đồ, trao mày nói, ta nhớ rõ bọn hắn hai tộc quan hệ tốt như bình thường a Đúng vậy, tiểu kiếm cũng gật gật đầu, mà mà trong này mấu chốt nhất là... Nếu Long Đầu Hải Thiện yêu tộc thật muốn chi viện Long Man yêu tộc, kia nó hẳn là sớm liền chi viện đi. Thế nào đợi đến chiến tranh đánh hơn nửa năm, Long Man yêu tộc thất lạc đại lượng lãnh địa mới vào sân. Không sai. Một bên triệu tử cẩu cũng không nhịn được gật đầu, trong này sợ là có cái gì ẩn tình. Ra ra, hiện tại thế cục biến đến càng đến càng phức tạp, chúng ta còn đi không đi Long Man yêu tộc lãnh địa. Tiểu Kiếm nhìn về phía một bên Khương Hạc Niên, hắn tựa hồ đang cùng nào đó người thông điện thoại. Khương Hạc Niên lại nói hai câu vừa tốt đánh xong, quay người nói: Đi à, vì cái gì không đi? Ngược lại chúng ta đi mục đích là đem cái này nước quay càng đủ. Chỉ bất quá yêu cầu càng càng cẩn thận. Long Đầu Hải Thiện yêu tộc lựa chọn ở thời điểm này vào sân, chỉ sợ không có an cái gì hảo tâm. Đám người gật đầu. Đi, ta nhóm đi chiêm chủ nhiệm chỗ kia, xác định một lần lãnh kiến hoa còn tại không tại Long Man yêu tộc bộ lạc. Sau đó chúng ta liền có thể dùng xuất phát. Khương Hạc Niên lại phân phó nói. Chiêm chủ nhiệm. lãnh kiến hoa. Tiểu kiếm nghi ngờ nói. Khương Hạc Niên cũng không quay đầu lại trả lời. Cự ly chúng ta lần trước được đến lãnh kiến hoa tin tức, đã qua một cái tháng, cái này hai ngày ta tấn cấp cựu phẩm lại chỉ hoán một chút sự tình. Cho nên xác định lãnh kiến hoa còn tại không tại Long Man yêu tộc lãnh địa rất trọng yếu, cái này cũng liên quan đến chúng ta phía sau hành động. Tiểu kiếm bừng tỉnh, Khương Hạc Niên cái này cân nhắc chi tiết có đạo lý. Ra ra, ngươi một mực đụng đến cái này chiêm chủ nhiệm rất lợi hại phải không? Tiểu kiếm cùng lên hiếu kỳ mà hỏi. Không lợi hại, hắn liền là một cái sắc mị mị lao đầu. A, nhưng là hắn linh vật rất đặc biệt, có thể xác định một chút tình báo. Cái này lợi hại. Ừm, người mấy người một lần nhìn thấy liền biết rõ. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cởi mịn. Trường 389, Tây Kinh Nhật, cấp S linh thú chiêm bạc quy. 4.000 chữ. Không thể không nói. Tiểu Kiếm cảm thấy Nam Hải Đại học quả thực liền là ngọa hổ tàng long chỗ. Trước tiên là năm vị hiệu trưởng, bốn vị là tông sư. Đáng tiếc năm ngoái đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ thời điểm chết một vị, hiện nay chỉ còn lại bốn vị: Phí Vô Cực, Khương Hạc Nghiên, Ân Hiểu, Hải Đường. Hiện nay Hải Đường biến thành bẻ gái, tự nhiên không có khả năng tiếp tục đảm nhiệm phó hiệu trưởng. Phí Vô Cực cũng chỉ có thể hoang xưng nói Hải Đường lần trước chiến đấu bên trong bị trọng thương, rơi vào hôn mê, cân nhắc tới trường học vận chuyển yêu cầu cho nên phó hiệu trưởng chức tạm thời triệt hạ. Hiện nay Khương hạc niên tấn thăng lục phẩm, trực tiếp liền tại cả cái viêm quốc giới giáo dục bên trong hung hăng dương danh một cái. Hiệu trưởng phía dưới liền là các vị chủ nhiệm. Nam hải nổi danh nhất chủ nhiệm là đào giã tử luyện khí đại sư. Hiện nay Khương hạc niên mang tiểu kiếm muốn đi bái phòng cái này một vị chủ nhiệm, tuy nói là lục phẩm, nhưng ở ngự hải sư vòng tròn bên trong địa vị không nhỏ. Bái phòng vị chủ nhiệm này phía trước Khương hạc niên lại là trước thần thần bí bí đi vũ thần đường nội viện. Đi vào trước còn bố trí hạ mấy đạo tinh thần lực hộ cháo, nếu không đám người tiến vào, sau đó bên trong truyền đến từng đạo tìm kiếm đồ vật thanh âm, chọn vẹn qua một hồi lâu mới từ bên trong đi tới. Cái này là hậu sơn dưới chân một phiến rầm rạp trúc lâm, trúc lâm màu xanh biết rả rào, xanh tươi mươn mận, tĩnh mịch ngươi người. Tại trúc lâm hậu phương, còn có một phiến ao nước nhỏ, chung quanh hết thấm thanh, ve kêu một phiến, cùng chung quanh hoàn toàn khác biệt. Trường học bên trong vậy mà có loại địa phương này, thần kỳ Tiểu kiếm dạo bước tại Trúc Lâm bên trong, nhịn không được ngạc nhiên nói. Đương nhiên là có, chỉ là bình thường dùng trận pháp kết giới che lại mà thôi, cho nên học sinh bình thường không nhìn thấy. Khương Hạc Niên chậm rãi nói. Nói lấy tay phải hắn vung lên, trước mặt Trúc Lâm lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản rầm rạp tột cùng Trúc Lâm, ở giữa vậy mà chậm rãi tách ra một cái sỏi tiểu đạo. Sỏi tiểu đạo quanh co khúc khô hiệu, phân cuối một tòa ấm áp cây trúc tiểu viện. Đi đi. Khương Hạc Niên nói. Tiểu kiếm nhiều nhìn Khương Hạc Niên một năm, không thể không nói, Khương Hạc Niên đột phá đến cựu phẩm về sau, cả cái người tại nhất cử nhất động ở giữa cái kia cảm giác đều hoàn toàn khác biệt. Nếu trước khi nói chỉ là một cái bề ngoài thoạt nhìn phổ thông lão đầu, hiện nay cái này lão đầu trẻ lại rất nhiều, từ lão niên khôi phục thanh xuân đến trung lão niên, tựa hồ bởi vì võ giả vừa đột phá, toàn thân thân thể lực lượng còn không có hoàn toàn trưởng khống quan hệ. Khương Hạc Niên thỉnh thoảng liền hội đem mặt đất giấm ra một cái hố sâu tay phải đỡ ngược lại vết thương. Cái loại cảm giác này giống như là một đầu viễn cổ cự thú tại cẩn thận từng ly từng tí khống chế chính mình ngớp, chỉ sợ không cẩn thận liền hủy diệt địa cầu. Đi đến trúc lâm tiểu viện, một cỗ thấm vào ruột gan bên trong mùi thuốc trước hết phiêu đãng mà đến, để người tinh thần chấn động. Mà trong sân tâm, lúc này chỉ gặp một vị sắc mặt dị thường tái nhợt lão nhân, ngay tại cái gì nấu chế nước thuốc. Những này chén thuốc rõ ràng đại bổ, viện bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm linh lực khí tức. Lão triêm Ta đến rồi. Sa sa, Khương Hạc Niên liền nhìn về lão nhân quá to. Vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, có cái gì sự tình. Bất quá, cái này một vị họ chiêm lão nhân lại tựa hồ như đối Khương Hạc Niên không thế nào hoan nhen, trực tiếp lật mắt chẳng nói. Khương Hạc Niên lung túng ho nhẹ một tiếng, ta cái này vừa tốt có một điểm tình báo muốn hướng ngươi nghe ngóng. Ngươi yên tâm, quy củ của ngươi ta hiểu. Khương Hạc Niên lúc nói trên khuôn mặt đống nhiên hắc hắc mập mờ nở nụ cười. Sau đó lén lén lút lút vòng nhìn bốn phía một vòng, xác định chung quanh không có cái khác người về sau. Hắn móc ra chữ vật vỏ sò, thứ bên trong móc ra mười mấy tấm. CD đĩa CD đĩa. hà, Tiểu kiếm sửng sốt một chút. Hiện tại là thời đại nào, còn có đĩa CD đĩa. Không phải trực tiếp dùng máy tính hoặc là điện thoại truyền tống sao. Tiểu kiếm hiếu kỳ hướng cái này mười mấy tấm CD nhìn lại, cái này một nhìn, tiểu kiếm lập tức con mắt liền trợn tròn, Sau đó, huyết dịch khắp người sôi trào. Hô hấp nóng rực thô trọng. Chỉ gặp cái này mười mấy tấm đĩa, lần đầu tiên nhìn thấy ba chữ to liền là Tây Kinh Nhật. Sau đó phía trên có một chút giống là bên trong văn lại không giống như là bên trong văn văn tự, cùng với các chủng bắt người ánh mắt nam nữ kịch liệt vật lộn trang địa. Những kê quái dị văn tự là? Thiên nhiên món chay người mội vô cấu mỹ thiếu nữ. Nhân thê, đệ nhị quyển. Tiểu kiếm phát thể. hắn tuyệt đối không nhận thức những bùa quỷ này văn tự đều là có ý gì. Một đạo máu mũi Theo lấy nào đó người mũi tử chạy xuống. Còn có một đạo máu mũi, cũng theo lấy chiêm chủ nhiệm mũi tử chạy xuống. Khương lao đầu, chiêm chủ nhiệm, ngươi nhóm. ngươi nhóm hai cái thực tại là quá phận. Ta trương tiểu kiếm hôm nay mới lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai like ngươi nhóm vậy mà là cái này chủ người. Có thứ đồ tốt này, vậy mà. Cũng không chia sẻ cho ta. A, không đúng. Cái này đảo quốc không phải sớm tại linh lực khôi phục, mặt biển dâng lên không có nhiều thời gian, trực tiếp liền bị bao phủ sao kia những này CD, là từ lâu đến. Khương Hạc Niên lúc tuổi còn trẻ chân tàng. Cái này ngược lại là có khả năng. Bất quá. Giống Khương Hạc Niên cái này trùng lao sắc phê hẳn là không ít, cho nên tương tự CD hàng tồn còn có rất nhiều, dùng chiêm chủ nhiệm địa vị năng lực, muốn làm đến cũng không khó. Có thể nhìn chiêm chủ nhiệm vừa nhìn thấy những này CD hưng phấn bộ dáng, chẳng lẽ trong này còn có cái gì đặc biệt. Khu Khụ, nói đi, muốn biết cái gì tình báo. Chim chủ nhiệm hai mắt phát sáng nhìn lấy trước mặt si vung tay lên, phóng khoáng nói. Ta muốn biết lãnh kiến hoa tung tích. Khương Hạc Niên cũng không để ý trên mặt xấu hổ thần sắc, vội vàng nói. Lãnh kiến hoa, đã đột phá đến cựu phẩm lãnh kiến hoa. Vốn là mặt mũi tràn đầy vui mừng chìm chủ nhiệm, vừa nghe đến lãnh kiến hoa cái này ba cái chữ, trên mặt xuân sắc lập tức tiêu thất một hơn nữa. Khương Hạc Niên từ trong ngực móc ra một phần biển sâu địa đồ, ta biết rõ cực hạn của ngươi cho nên chỉ cần có thể xác nhận lãnh kiến hoa còn tại không tại Long Man yêu tộc lãnh địa liền có thể dùng. Cái này dạng ngươi xác định lên đến cũng tương đối đơn giản, trả ra đại giới cũng tương đối nhỏ. chiêm chủ nhiệm sắc mặt lập tức tốt hơn một chút, trừng khương hạc niên một mắt, cái này còn tạm được. lãnh kiến hoa hiện nay có thể là cựu phẩm, ta còn tưởng rằng ngươi cầm mấy chương phiên dịch tốt địa si đi liền muốn để ta liều mạng. Được, nhìn tại những ngày ánh sáng. Khu khu, nhìn tại chúng ta giao tình nhiều năm như vậy bên trên. Ta liền giúp ngươi đi." Đa Tạ lão Chiêm. Chiêm chủ nhiệm lúc này không tiếp tục để ý Khương Hạc Niên. cái này lúc chỉ gặp hắn nội tâm khẽ động, một cỗ hùng hồn linh lực từ thể nội trôi nổi mà ra. Cùng lúc đó, hắn đang điền linh hải bên trong, chậm rãi bay ra một đầu màu xám đen La O Quy. La O Quy đại khái nửa mét lớn nhỏ, quy đầu thân bên trên mọc đầy râu đen lông dài. La O Quy mai rùa hết sức kỳ lạ, vậy mà điêu khắc đủ loại kỳ lạ linh lực phù văn cùng trận pháp. Tiểu Kiếm chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, Lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, thật giống nhìn tinh không vòng xoáy, một cỗ huyền ảo thần bí khí tức từ lao ố quy thân bên trên trôi nổi mà ra. chiêm chủ nhiệm lại lần nữa thi pháp, lập tức, cái này một đầu lao ố quy quy đầu cùng tứ chi rút vào mai rùa bên trong, hắn thân bên trên phủ văn cùng pháp trận cũng đông nhiên tỏa sáng lên đến. Sau đó, chiêm chủ nhiệm hai tay giơ lên, bắt lấy cái này một đầu lao ố quy. Liên làm một trận lay động. Tiểu kiếm kinh ngạc trừng to mắt, đây là muốn làm gì? Một giây sau thân kỳ một màn xuất hiện. Theo lấy chiêm chủ nhiệm không ngừng đong đưa vung lào ô quy, không khí chung quanh lại như mặt nước nổi lên từng đợt gọn sóng. Hư không bên trong cũng trống rông xuất hiện từng mai từng mai to lớn, đạt đến nửa mét lớn nhỏ phù văn màu vàng. Đong đưa vung tiếp tục, những này phù văn màu vàng cũng tại hư không bên trong xoay tròn kích động, vây quanh chiêm chủ nhiệm xoay tròn phi vũ, tựa như kim sắc hồ điệp, trang diện này ngược lại là có chút nhìn tốt. Ra ra, cái này là... Tiểu kiếm nhịn không được mà hỏi. Cái này là chiêm chủ nhiệm cấp S linh thú, chiêm Bạc Quy. Khương Hạc Niên mắt lộ ra trịnh trọng nhìn lấy trước mặt hình ảnh, sau đó ngưng tiếng nói. Cái gì? Cấp S linh thú, chiêm Bạc Quy. Tiểu kiếm kinh sợ. Không sai, liền là cấp S linh thú. Khương Hạc Niên lại lần nữa đáp lại nói. Cái này một đầu linh thú mười phần cường đại cùng thần kỳ, thậm chí có thể nói là người thiên. Khương Hạc Niên chậm rãi nói ra, hắn có thể đủ thăm dò thiên đạo tự nhiên, từ đó xem bói ra một chút bí ẩn nội dung đồng thời cũng có thể nhỏ biên độ dự đoán ra nhất định tương lai vận chuyển xu thế. Cho nên đơn giản xem bói ra lãnh kiến hoa còn tại không tại Long Man yêu tộc lĩnh vực bên trong, đối với chiêm chủ nhiệm đến nói cũng không khó. Ngươi phía trước tại khiêu chiến đế đô đại học chu ứng thời điểm, chúng ta không phải không biết rõ chu ứng linh thú là cái gì sao. Liên là ta thỉnh cầu chiêm chủ nhiệm cho ngươi xem bói ra đến, từ không thành có, thư không bên trong xem bói ra nghĩ muốn tình báo. Cái này đã không tính là linh kỹ, mà là thần tiên thủ đoạn. Tiểu kiếm cũng là triệt để kinh, trên đời này, lại vẫn có thần kỳ như vậy linh vật. Khương Hạc Niên cười hắc hắc, nhiều đây. Linh lực khôi phục về sau, cái này thế giới đã không thể dùng quá khứ lý luận cùng kinh nghiệm đến đơn giản giải thích cùng lý giải. Tỷ như Hải Đường Phó Hiệu trưởng đăng tháp thủy mẫu phản lao hoàn đồng, luân hồi vĩnh sinh, trước lúc này ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Tiểu kiếm miệng một tiếng ngưng sáp, cười khổ nói, không thể. Cái này đúng, chiêm chủ nhiệm chiêm bạc quy cũng là như thế. Đây cũng là lại lần nữa cho ngươi dạy một bài học, hiện nay cái này thế giới đã không phải là chúng ta tưởng tượng bên trong cái kia thế giới. Đủ loại sinh mệnh, đủ loại năng lực, chỉ có ngươi không nhìn thấy, không, có ngươi tưởng tượng không đến. Cho nên yêu cầu cẩn thận, cẩn thận, nhiều đi nhiều nhìn nhiều suy nghĩ. Lãnh Kiến Hoa liền tính là mộng cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta Nam Hải có một vị chủ nhiệm linh thú là Chiêm Bạch Quy, sau đó có thể thông qua xem bói đến xác định hắn vị trí a. Đương nhiên, Chiêm chủ nhiệm năng lực này hạn chế cũng cực lớn. Vừa mới ngươi cũng nhìn đến, đệ nhất cái, chim chủ nhiệm là lục phẩm ngự hải sư, cho nên trên lệnh cảnh rơi quá lớn, hắn nghĩ muốn xem bói ra đến tương ứng tình báo tư liệu liền càng khó. Tỷ như lúc này để hắn xem bói ra lánh kiến hoa vị trí cụ thể tại chỗ đó, thân bên trên có cái gì bảo mệnh bí kỹ, hắn là vạn vạn làm không đến. Yêu cầu càng đơn giản, xem bói tỷ lệ thành công liền càng dễ dàng. Chúng ta vừa mới yêu cầu là, lánh kiến hoa còn tại không tại Long Man yêu tộc lãnh địa bên trong cái này là một cái mười phần to lớn cùng rộng lớn phạm vi xem bói thăm dò lên đến cũng tương đối dễ dàng phạm vi lại lần nữa thu nhỏ lão chiêm chỉ sợ chiếm được thổ huyết đều làm không đến thứ hai cũng chính là vừa mới đề cập đến xem bói có phong hiểm xem bói sửa cẩn thận xem bói có tỷ lệ thành công thành công xem bói người sẽ phải gánh chịu đến phản vệ ngươi đừng nhìn chiêm chủ nhiệm bây giờ nhìn lại có điểm lão sắc mặt cũng rất là tái nhợt nhưng mà kỳ thực quá đại khái mới năm sáu tuổi mà thôi Chọn vẹn nhỏ hơn ta hơn 100 năm. Đây đều là những này xem bói đưa đến phản vệ kết quả, thọ mệnh giảm mạnh. Mà xem bói thất bại, đúng phải phản vệ càng thêm nghiêm trọng. Khương Hạc Niên nói tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt lóe lên qua một vết thần sắc sợ hãi, hắn đã từng có một lần xem bói một vị thần bí cường đại yêu tộc cường giả, vốn là xem là đối phương là thất phẩm yêu vương. Kết quả không nghĩ tới đối phương vậy mà là bát phẩm đại yêu vương, ẩn giấu thực lực. Đúng lúc xem bói nội dung lại là so cụ thể bí ẩn Cho nên lão Chiêm một lần kia trực tiếp thất khiếu phun máu, trọn vẹn hôn mê một cái tháng, kém một chút một hơi thở liền trì hoãn không qua đến. Cái này, tiểu kiếm mặt lộ ra hồi hộp khuôn mặt, Khương Hạc Nghiên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, cho nên có thời điểm không phải linh vật càng nghịch thiên lại càng tốt. Tỷ như Hải Đường, tỷ như lão Chiêm, những năng lực này càng nghịch thiên, sử dụng hạn chế lại càng lớn. Vạn vật đều là có cân bằng, ngươi muốn đánh phá cái này cân bằng, có thời điểm liền phải bỏ ra giá cả to lớn. Đệ tam đâu, chiêm bạc quy mặc dù cường đại, nhưng là chỉ là một đầu phụ trợ tính linh thú. Hắn năng lực thực chiến cơ hồ là không. Ngươi đừng nhìn lão chiêm là lục phẩm ngự hải sư, gặp đến một đầu ngũ phẩm thậm chí là tứ phẩm là yêu thú đều phải chết ngẩng đầu ngẩng đầu. Tiểu kiếm gật gật đầu, hôm nay đây coi như là khai nhạn giới. Đúng, cái này lúc, tiểu kiếm lại chợt nhớ tới vừa mới chú ý tới một cái điểm. Ra ra, chiêm chủ nhiệm hắn vừa mới nói ngươi cho hắn đĩa CD, đều là phiên dịch qua, là có ý gì Ê, Khương Hạc niên cái này một lần lập tức sắc mặt có điểm lúng túng, miệng hắn nuốt ve nửa ngày, cuối cùng vẫn là chậm rãi nói ra, khụ khụ, ta những này si đi cùng người khác si đi không giống nhau, thế nào không giống nhau pháp? Tiểu Kiếm hiếu kỳ nói, ta những này si đi là có kịch bản, càng thú vị, là có kịch bản, kia tự nhiên là yêu cầu phiên dịch nha. Ưm hạ, cái này nghe lấy nghe lấy có vẻ giống như có điểm không đúng, cái này phiên dịch có quan hệ gì tới ngươi? Tiểu Kiếm hỏi. Là ta phiên dịch. A, Tiểu kiếm kinh, ngươi hội phiên dịch. Bởi vì quốc gia kia là đảo quốc, địa thế bình thấp, cho nên cơ hội là mặt biển dâng lên không bao lâu, trực tiếp liền diệt đi. Khương hạc niên vì nhìn cái này, vậy mà chuyên môn đi học quốc gia này ngôn ngữ. Ta đương thời còn trẻ, lại thẻ nhạt sao. Thế là liền tự học một lần. Ta. Tiểu kiếm lần này là triệt để im lặng nhổ nước bọt. Khương lao đầu, ngươi ngư bút. Ngươi so ta còn ngư bút. Vì nhìn cái này, còn chuyên môn đi tự học quốc gia này ngôn ngữ. ngưu A. Cũng đúng, suy nghĩ một chút cũng là Quốc gia kia đều diệt đi đến gần 200 năm, người nào hiểu quốc gia kia ngôn ngữ A. Nhưng, Khương Hạc Niên cái này lao đồ vật, vậy mà hiểu. Thế là, đi qua hắn phiên dịch đĩa CD, lập tức liền trở thành từng cái lao sắc phê bánh trái thơm ngon. Chắc không được chiêm chủ nhiệm vì này nguyện ý bỏ ra đại giới, giúp Khương Hạc Niên xem bói lánh kiến hoa tung tích. Phục A. Tiểu kiếm triệt đệ phụ. Siêu năng thế rời bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mỉm. Chương 390, đại hung hiện ra. Hiện tại Trương Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Niên nói chuyện thời điểm, Chiêm chủ nhiệm Chiêm Thông trước mặt hư không chấn động càng đến càng lợi hại. Một đạo một đạo không khí gợn sóng, là như gợn sóng một dạng hướng bốn phương tám hướng khéo động mà đi, sóng lớn cuộn cuộn. Trống rống xuất hiện linh lực phù văn cũng càng ngày càng nhiều, bao phủ tại Chiêm chủ nhiệm trước mặt, cơ hồ hình thành một cái kim sắc hộ tráo. Không khí gợn sóng cùng linh lực phù văn điên cuồng run rẩy lên, sau cùng đạt đến một cái điểm giới hạn. Ông một cỗ vô hình ba động, lập tức từ chiêm chủ nhiệm thân bên trên nở rộ. Sau đó, hắn quanh người không khí gợn sóng cùng linh lực phù văn, dây lát ở giữa do cực hạn ba động biến thành cực hạn ngừng lại, phản phất bị ấn xuống tạm dừng. Tiểu Kiếm cũng tò mò nhìn về phía bên kia, chỉ cảm thấy chỗ kia thật giống không gian tạm dừng. Chiêm thông trước mặt linh lực phù văn đều là không nhúc nhích. Lại cái này dạng ngừng lại qua mấy giây, Không khí gợn sóng là như bàn ủi là phẳng nếp bốn y phục, từng điểm bị phù bình. Từng mai từng mai linh lực phù văn cũng dựa theo một loại nào đó quy luật lóe lên sắp hàng, chỉnh chỉnh tề tề lơ lửng tại chiêm thông trước người. Phúc. Linh lực phù văn sắp xếp một hình thành, một cái tiên huyết liền từ chiêm thông miệng bên trong phun tới. Hắn sắp mặt biến đến càng thêm bệnh trạng, càng thêm tái nhợt. Ra ra. Hắn cái này. Tiểu kiếm vội la lên. Chiêm bậc quy mỗi thi triển một lần đều hội tiêu hao hắn một ngụm tinh huyết. Khương Hạc Nhiên giải thích nói, hôm nay đây chỉ là một lần tiểu xem bói mà thôi, cho nên tiêu hao tinh huyết tại hắn có thể dùng tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ cần hắn tiếp xuống đến nghỉ ngơi thật tốt, nhiều nhiều bồi bổ là được rồi. Kia hắn còn nhìn ba. Tiểu kiếm có điểm im lặng. Ưa thích cá nhân nha. Khương Hạc Nhiên đạo. Khu khu, cái này là chính hắn sự tình sao. Khương Hạc Nhiên. Kia hắn thế nào không tìm một cái nữ bằng hữu hoặc là lão bà. Tiểu kiếm có điểm nghi ngờ nói. Một mực nhìn những này không bằng súng thật đạn thật ra trận, từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Khương Hạc Nghiên trợn trắng mắt, ngươi cho rằng tìm cái nữ bằng hữu hoặc là lao bà kia dễ dàng à? Kia dễ dàng lão tử ta hiện tại cũng sẽ không hơn 200 tuổi còn một mực độc thân. Tiểu Kiếm Yên lặng móc ra điện thoại di động, mở ra huy tín, ra ra, ngươi nhìn, cái này phía trên tốt nhiều trường học bên trong nữ đồng học gọi là tiểu bảo bối nha. Khương Hạc Nghiên sắc mặt phát đen. Hắn cả giận nói, ta nhóm cần là thuần khiết thái tình. Thuần khiết tái tỉnh, hiểu không? Tiểu kiếm gãi gãi đầu, ra ra, ta thế nào nhớ rõ ngươi lúc sau tiết thường xuyên đi nào đó cái tiệm vốn tóc, cái kia tiệm vốn tóc ánh đèn đen như mực. Ê! Ngươi không nên nói lung tung, ta chỉ là đi cắt tóc. Nga, mấy cái nữ nhân cùng nhau giúp ngươi cắt, ra ra ngưu bút, ra ra lợi hại. Kỳ thực chiêm thông hắn hiện tại sở dĩ thoạt nhìn cái này gián ua, sinh mệnh kiệt quệ quá nhiều, thương đến căn bản là hắn phía trước ra chiến trường quá độ xem bói lưu lại kết quả. Trúc Viên bên trong, Khương Hạc Niên nghị đến cái gì, chậm rãi nói ra. Phía trước chiến cuộc càng thêm xuất ruột, chiến trường thế cục càng thêm nghiêm trọng, cho nên có thời điểm lao chiêm cũng không có cách, chỉ có thể cưỡng ép xem bói, tập hợp quân tình. Bất quá ta vừa mới cũng nói, cái này trùng nhìn trộm thiên ý đồ vật, đại giới cực lớn, ngươi cũng không có khả năng nói bảo đảm mỗi một lần xem bói đều là thành công, mà nếu đối phương có giấu giếm thủ đoạn gì, kia hắn lập tức liền sẽ phải gánh chịu đến phản vệ. Tiểu Kiếm gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mỗi người, mỗi cái yêu tộc, đều không có khả năng nói gặp một lần mặt liền thể hiện ra chính mình tất cả át chủ bài. Luân bàn, chiến đấu, khẳng định đều là muốn trước thăm dò một phen. Cho nên chiêm thông như là tại không rõ ràng đối phương nội tình phía dưới, liền đối phương tiến hành cưỡng ép xem bói, cực kỳ dễ dàng hội lật xe. Mà lật xe kết quả, dĩ nhiên chính là cực kỳ kịch liệt phản vệ. Ông, liền tại hai người nói chuyện thời điểm, lúc này chiêm thông trước mặt linh lực phù văn rốt cuộc sắp xếp hoàn thành giống là một phiến linh lực phù văn văn chương đồng dạng lẳng lặng lơ lửng tại chiêm bạc quy trước mặt lao chiêm bút quy cũng trong mồm nhẹ thở ra một hơi sắc mặt buông lỏng quy đầu yên ba ba màu đen sợi râu lông dài một phiến lộn xộn những này linh lực phù văn văn tự tiểu kiếm cùng khương hạc niên hai người hoàn toàn xem không hiểu cho nên lúc này chỉ có thể trông mong nhìn về phía chiêm chủ nhiệm chiêm chủ nhiệm lao đi khoẹt miệng tiên huyết cẩn thận đem linh lực phù văn văn chương nhìn lướt qua khe gật đầu nói ra xem bói kết quả ra đến Lánh kiến hoa còn tại Long Man yêu tộc lãnh địa bên trong. Tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên sắc mặt hai người đại hỉ. Khương Hạc Niên cũng không nhịn được nói ra, tạ ơn Lão chiêm, ngươi cái này linh vật, nghiêu. Chiêm thông khỏe miệng hơi vểnh lên, đáp ý nói, đương nhiên, ta đây chính là cấp S linh thú, chiêm bạc quy. Chiêm thông mặt cao hứng, quét tiểu kiếm một mắt, tiểu tử này liền là ngươi cái này trận thu nhận đệ tử. Khương Hạc Niên, đúng. Chiêm thông, không tệ, bộ dáng này dáng dấp giống như ngươi hèn bọn. Khương Hạc Nghiên. Trương Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm nhíu môi nói, "Chiêm chủ nhiệm, ngươi lại nhìn kỹ một chút, ta rõ ràng dáng dấp tay tay tay sói." "Chiêm thông, la rèn luyện ra hoàn toàn thể đi. Ngũ quan là có điểm tiểu xoái. Bất quá lại xoái cũng che giấu không ngươi xương hèn mọn, ngươi nhóm cái này một già một trẻ, một nhìn liền là kia chủng tiểu nhân hèn hạ, âm hiểm xảo trá chi đồ. "Tiểu Kiếm." Khương Hạc Nghiên cũng không nhịn được, "Lão Chiêm, ngươi đủ a, ngươi cái này càng nói càng quá phận. Đi đi." không nói hay không, chiêm thông xua tay, lại nhìn một lần cái bàn bên trên CD, CD, đống nhiên nội tâm khẽ động, ừm, nhìn tại ngươi cái này CD phân thượng, muốn không ngươi nhóm xuất phát trước ta lại cho các ngươi đi ra ngoài trước lại bói một quẻ, chiêm cái cắt hung hòa phúc. khương hạc nhiên nói, miễn phí, ta đi cầm khăn tay, ngủ xem phim, khương hạc nhiên một mặt im lặng, chỉ có thể lại từ chữ vật vỏ sò lại móc ra mấy chương CD, chiêm thông con mắt to sáng, cái này còn tạm được, tiểu kiếm nhìn vẻ mặt im lặng cái này hai cái lao sát ghê, lại lần nữa thu hồi khương hạc nghiên si đi, chiêm thông lại một lần nữa thi pháp, chiêm bạc quy đầu cùng tứ chi lại rút vào trong mai rùa, mai rùa bên trên phù văn cùng pháp trận lại lần nữa lóe lên, không khí bên trong lại là lại lần nữa hiện ra từng mai từng mai kim sắc linh lực phù văn vây quanh chiêm thông xoay tròn phi vũ, cái này một lần, chiêm thông hiển nhiên sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều, có chút tùy ý tự nhiên, hắn một bên xem bói một bên chậm rãi nói ra. Nguyên bản phía trước ngươi nói muốn đi trước Long Man yêu tộc lãnh địa, ta cái người cảm giác vẫn còn có chút không ổn. Bất quá ngươi lại mèo mù gặp cà rán, tấn cấp thành vì cựu phẩm võ giả, ngươi cùng phi vô cực điệp ra, cảm giác ngươi nhom chuyến này hẳn là vấn đề không lớn. Khương Hạc Niên cũng là gật gật đầu, tấn cấp cựu phẩm võ giả, lệnh hắn cái này một lần biển sâu chuyến đi tự tin tâm phong đại, tấn cấp đến cựu phẩm võ giả, hắn nhục thân năng lực đã có thể so với cựu phẩm yêu thú thân thể, phòng ngự lực cực mạnh. Ma phí vô cực mặc dù mới bắt phẩm đỉnh phong, nhưng là đối phó một dạng cựu phẩm hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên cái này một lần Long Man yêu tộc lánh địa chuyến đi, chỉ cần không phải xuất hiện tương tự đại tư mã, kim tiêu các loại cực mạnh mẽ cựu phẩm, khương hạc nhiên, phí vô cực mang theo toàn thân bọn họ mà lui vấn đề cũng không lớn. Mà mà bọn hắn cũng không phải muốn đi nơi đó đánh trận, chỉ là đi vào trong đó đi dạo một vòng, sau đó nhìn xem có cơ hội hay không đem nước quấy càng đục mà thôi. Ông ông! liền tại khương hạc niên cùng chiêm thông cảm thấy này đi vấn đề không lớn thời điểm đột nhiên lơ lửng tại chiêm chủ nhiệm trước mặt từng mai từng mai linh lực phù văn khó hiểu run rẩy lên một cách điên cuồng nguyên bản nhu thuận không khí gợn sóng cũng đột nhiên bạo động lên đến là giống như là biển gầm ma ma quỷ dị là những này vốn là kim sắc linh lực phù văn tại lúc này vậy mà thấm ra từng đạo làm người ta sợ hai huyết quang không đến một lát kim sắc linh lực phù văn liền biến thành màu máu linh lực phù văn bọn hắn tại không trung điên cuồng phi vũ phát ra từng tiếng sắc nhọn gầm rú. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, đem ba người cho nhìn ốc. Đương nhiên, kinh hãi nhất kinh hãi nhất là chính chiêm thông. Hắn một nhìn trước mặt đột biến thành linh lực màu đỏ ngòm phụ văn, sắc mặt đại biến, hạ ý thức liền muốn đình chỉ xem bói. Nhưng mà, hết thảy đều không kịp. Phúc, hư không bên trong một cỗ đáng sợ ba động dây lát ở giữa nở rộ, sau đó một miệng lớn tiên huyết, liền từ chiêm thông miệng bên trong phun tới. Chiêm thông mặt như giấy vàng, Cả cái người trực tiếp liền kẽ ngựa về phía sau đi xuống. Mà kia một đầu cấp S linh thú Chiêm Bạch Quy, lúc này cũng giống như thế. Hắn trong mồm phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sau đó thân bên trên tất cả linh lực phù văn trong nháy mắt này tán loạn, kịch liệt linh lực ba động trùng trùng điệp điệp càn quét tại bốn phương tám hướng. Hắn toàn thân run rẩy đè ngã xuống đất, cùng chủ nhân của mình một dạng dây lát ở giữa phun ra một cái lao huyết. Toàn bộ thân hình dây lát ở giữa vẻ bại tột cùng, khí tức yếu ớt đến cực hạn. Lao Chiêm, Lao Chiêm Khương hạc niên đại kinh, liền một cái đỡ lấy ngã sắp xuống chiêm chủ nhiệm. Nhưng mà, chỉ gặp từ chiêm thông trong mồm phun ra ngoài tiên huyết quần quận không tận, là như suối phun, một lúc hoàn toàn ngăn không được, thoa khắp hắn cả mặt cùng toàn bộ lồng ngực. Phỉ. Phỉ thủy chi thủy. Chiêm thông một gương mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc, cực kỳ nhợt nhạt, thân thể đều tại nhịn không được điên cuồng run rẩy co rút. Hắn cố gắng giơ tay phải lên, chỉ lấy phòng trúc bên trong, run run rẩy rẩy nói. Khương hạc niên dây hiểu ôm lấy chiêm thông liền hướng phòng trúc bên trong điền cuồng phóng đi. Phòng phòng ở giữa đệ nhất cái ngăn kéo. Khương Hạc Niên liền lại lần nữa xông vào phòng ở giữa, từ bên giường trong ngăn kéo tìm ra một cái màu trắng gốm xứ cái bình. Nắp bình vừa mở ra, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức đập vào mặt mà ra. Khương Hạc Niên đem gốm xứ trong bình chất lỏng màu xanh biếc toàn bộ rót vào chiêm thông miệng bên trong. Toàn bộ uống xong về sau, chiêm thông kia nguyên bản nhanh chóng thấp mị khí tức, rốt cuộc ổn định, mặt cũng rốt cuộc có một tia huyết sắc. Lão. Lão chiêm, ngươi cái này. Cái này là phản vệ Nửa ngày, đỡ lấy chiêm thông Khương Hạc Niên nhịn không được nói. Vừa nhắc tới vừa mới xem bói kết quả, chiêm thông mặt lập tức đầy là nghĩ mà sợ thần sắc. Hắn con mắt hoảng sợ nhìn lấy Khương Hạc Niên, huyết sắc phù văn. Lão Khương, cái này. Cái này là đại hung hiện ra A. Ngươi cùng phí vô cực cái này một lần biển sâu chuyến đi, chỉ sợ. Đại nguy cơ. Cái. Cái gì? Tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên dây lát ở giữa sắc mặt đại biến. Hai người vạn vạn không nghĩ tới, chiêm thông một lúc hưng khởi nghĩ muốn cho bọn hắn cái này một lần biển sâu chuyến đi xem bói một lần cắt hung mà thôi. Kết quả kết quả này ngoài tất cả mọi người dự liệu, vậy mà là đại hung hiện ra. Cái này, cái này thế nào khả năng? Cái này một lần biển sâu chuyến đi, dẫn đội là cửu phẩm võ giả Khương Hạc Niên, bắt phẩm Đỉnh Phong Ngự Hải sư phí vô cực. Hai người thực lực cộng lại, gặp đến một dạng cựu phẩm yêu tộc cường giả tùy tiện liền có thể chém giết. Mà hiện nay, chiêm thông lại là xem bói ra bọn hắn cái này một lần đi 10 phần không ổn. Chẳng lẽ nói, tại Long Man yêu tộc lĩnh vực bên trong, thẩn dấu cái gì bọn hắn không biết đến to lớn nguy cơ sao. Cái này một lần liền cấp hai người bọn họ trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Cái này Long Man bộ lạc chuyến đi, đến cùng còn đi không đi. Trường 391, hôm nay tốt nhiều đại hung hiện ra. Chiêm thông chiêm chủ nhiệm đột nhiên xem bói ra đại hung hiện ra có thể nói là một lần liền để tiểu kiếm cùng Khương Hạc niên hai người sa vào do dự. Nguyên bản tốt lành, thoạt nhìn nguy hiểm không lớn long man bộ lạc hành trình, một lần liền bị bịt kín một tầng mê vụ, để người mê bên trong trong xương mù nhìn không rõ ràng. Vì này, chiêm thông cũng bỏ ra giá cả to lớn. Phía trước chiêm thông vẫn chỉ là sắc mặt tái nhợt mà thôi. Mà hiện nay, hắn mặc dù tại quát xuống có thể cung cấp nồng hậu dạy đặc sinh mệnh lực lượng phỉ thúy chi thủy, nhưng mà hắn còn là trong nháy mắt lão mười mấy tuổi. Chiêm Thông chỉ sợ vừa rồi tại xem bói qua bên trong đụng chạm đến cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lão Chiêm, ngươi cái này đại hung hiện ra. Khương Hạc Niên vẫn là không nhịn được vấn đạo. Cao mày hoàn toàn không thể tham dò. Chiêm Thông nghĩ lại phát sợ nói, con ngươi kịch liệt có lại. Ta vừa mới chỉ là xem bói các ngươi một chút cái này một lần long man bộ lạc chuyến đi cắt hung. Nhưng mà ta tinh thần lực một giây lát ở giữa thật giống đụng chạm đến một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ta sợ dĩ hội phản vệ cái này lợi hại. Cũng là bởi vì cùng đối phương thực lực sai biệt quá lớn. Liền là như một đầu con kiến nghĩ muốn thử nghiệm đi chạm đến cự nhân đồng dạng, kia hoàn toàn liền là không biết lượng sức, không biết trời cao đất rộng. Biết không biết rõ kia một cố đáng sợ lực lượng cụ thể là cái gì? Khương Hạc nghiên hỏi. Không thể. Chim thông thân thể không tự chủ được run rẩy co rúm lại lên đến, trên chán phủ đầy mồ hôi, ta còn chưa đến gần, còn chưa nhìn đến, liền trực tiếp bị đối phương khí tức cho chấn thương. Cái này trùng tồn tại, thực tại là thật đáng sợ cái này một lần đừng nói khương hạc niên liên liên tiểu kiếm cũng nhìn ra chiêm chủ nhiệm sợ hãi cùng sợ hãi khương hạc niên một lần trầm mặt lại hồi lâu khương hạc niên quay người đối tiểu kiếm ta trước đi cùng phí vô cực hồi báo một chút bên này xem bói tình huống ngươi thì đi cùng lãnh hưng ngọc triệu tử cầu bọn hắn nói một chút cái này một lần long man yêu tộc bộ lạc chuyến đi chúng ta đến một lần nữa thảo luận một chút được tiểu kiếm gật đầu hai người lại chiếu cố an bài một lần chiêm thông liền vội vã rời đi cùng khương hạc niên tách ra tiểu kiếm tâm sự nặng nề hướng vũ thần đường đi tới long man yêu tộc lãnh địa nguy hiểm ở đâu tiểu kiếm nội tâm thử nghiệm phòng đoán nói rất hiển nhiên đệ nhất cái liền là kia đột nhiên lựa chọn chi viện long đầu hải thiện yêu tộc không sai đối phương mắt thấy lấy long man yêu tộc sắp hủy diệt thủ đô thất thủ đối phương lại là tại thời khắc mấu chốt này xuất thủ hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân nào đó xuất phát từ giao tình cứu rút khả năng rất thấp nếu quả thật là bởi vì giao tình tốt Long đầu hải thiện nhất tộc sớm liền xuất thủ. Mà mà, tại linh lực khôi phục về sau, yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa quan hệ, kỳ thực cùng nhân tộc quốc với đất nước ở giữa quan hệ là không sai biệt lắm. Đại gia cạnh tranh với nhau, lẫn nhau cướp đoạt, Chỉ có chân chính lợi ích, mà không có bằng hữu chân chính. Cho nên, cái này một lần long đầu hải thiện nhất tộc đột nhiên xuất thủ, tuyệt đối là bởi vì nào đó cái bí ẩn duyên cớ. Có lẽ là long man nhất tộc đưa ra long đầu hải thiện nhất tộc vô pháp cự tuyệt to lớn lợi ích cùng thù lao. Cho nên đối phương mới ra tay, cũng có thể là cái khác hắn không nghĩ tới nguyên nhân. Cho nên nguy hiểm là đến từ long đầu hải thiện nhất tộc. Khả năng này có. Nhưng là bọn hắn cái này một lần tiến đến long man bộ lạc, chỉ là không nghĩ để kim cương ngư cùng cự liêm đao ngư hai cái yêu tộc nhẹ nhõm thủ thắng mà thôi. Cho nên long đầu hải thiện xuất binh, nhân tộc viêm quốc là cao hứng nhất. Cái này một điểm, long đầu hải thiện nhất tộc tự nhiên cũng nghĩ đến. kia chân chính nguy hiểm là đến từ kim cương ngư cùng cự liêm đao ngư hai cái yêu tộc. Tiểu kiếm càng nghĩ, khả năng này nhất đại. Chỉ có cái này hai cái yêu tộc là đứng tại nhân tộc phía đối lập. Còn có, lãnh kiến hoa vậy mà tại Long Man bộ lạc ngốc gần một tháng, cái này ra hỏa kiên nhẫn còn thật lớn. Tiểu kiếm đối với lãnh kiến hoa ấn tượng, kia liền là âm hiểm, xào trá, vì lực lượng không để ý hết thảy, Phản bội gia tộc, khiên bản viêm quốc, phản bội nhân loại. Cái này một lần viêm quốc Nam cảnh binh sĩ đánh phá hắn kế hoạch, đồng thời đoạt lại đệ nhất trưởng thành dưới nước. Có thể nói để lãnh kiến hoa mất mặt một bò lớn, tại kim cương ngư yêu tộc bên trong tầm quan trọng cũng lớn giảm nhiều thấp. Cho nên hiện nay lãnh kiến hoa nhất bức thiết, trọng yếu nhất sự tình, kia liền là một lần nữa chứng minh chính mình, chứng minh giá trị của mình. Lãnh kiến hoa vì tu vi đột phá không để ý hết thảy, hắn hôm nay tại Long Man Bộ Lạc, chỉ sợ cũng tại mưu đồ bí mật lấy kế hoạch gì. Mà lần này lãnh kiến hoa kế hoạch là bị phí vô cực làm hỏng rơi, cho nên, lãnh kiến hoa đối với bọn hắn cũng là tràn ngập ý. Tì Mị vớt một phen, Tiểu Kiếm lập tức cảm giác thế cục hơi hơi sáng tỏ một lần. Kim Cương Ngư, Cự Liêm Đao Ngư hai cái yêu tộc, cùng với Lanh Kiến Hoa là tuyệt đối đối địch đối lập, nguy cơ hẳn là rất lớn độ là bắt nguồn từ cái này tam phương. Ma Long Man, Long Đầu Hải Thiện hai tộc, lúc này lập trường hơi có chút quỷ dị, ở vào có thể dùng ngắn ngủi hợp tác trạng thái, mà mà không thể không nói, thế cục này xác thực là có điểm quá mức phức tạp. Kim Cương Ngư, Cự Liêm Đao Ngư, Long Man, Long Đầu Hải Thiện. Hiện nay lại thêm nhân tộc, chọn vẹn 5 cái chủng tộc. năm cái chủng tộc cùng nhau hốt chiến, đồng thời vì mình chính mình mục tiêu hành động tranh đoạt trong này xác thực không cẩn thận liền hội dẫn đến diệt vong chi hoạ. Tại suy nghĩ bên trong, tiểu kiếm rất nhanh tới đạt vũ thân đường. Tiểu kiếm tại nhà tranh tiểu viện bên trong tìm một vòng, lại là không có tìm được người. Không qua đến đến nhà tranh tiểu viện hậu phương một chỗ phòng tắm thời điểm, lúc này lại gặp cửa lớn phòng tắm từ từ mở ra. Một vị vóc người nóng bỏng, Xuyên lấy bạch sắc áo thun nữ nhân từ bên trong đi ra. Trước ngực nàng cực độ cao ngất, đem bạch sắc áo thun căng cứng đến một trận sung mãn, phản phất sau một khắc y phục liền muốn nổ tung đồng dạng, hóa thành từng mảnh từng mảnh hoa hoa hồ điệp. Tóc nàng hơi ướt, từng giọt trong suốt giọt nước theo lấy kia mỹ lệ sương quai xanh trôi nổi mà xuống, hoàn toàn liền là một bức không có người đi tắm mê người lượi biển hình tượng. Tiểu Kiếm nhìn lấy một màn này, kinh. Dây lát ở giữa miệng đắng lưới khô, thân thể vô cùng khô nóng. Đã xem đủ chưa? Lãnh Hồng Ngọc một bên cầm một cái khăn mặt lau tóc của mình, một bên đầy là khinh bỉ nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, lạnh lùng mà hỏi: "Đương nhiên không có." Tiểu Kiếm hạ ý thức trả lời. Bất quá hắn trở lại một nửa, hắn thân bên trên lông tơ lập tức từng sợi dựng thẳng lên đến, thấy lạnh cả người phun lên cái hốt. Thân thể cũng lập tức là như giống là bị độc xà cắn đến đồng dạng, từ dưới đất nhảy nhót mà lên. "Lãnh, Lãnh ca, người tắm rửa đâu?" Tiểu Kiếm vụng trộm lao đi khóe miệng nước bọt, cười lỉnh nói: Về sau lại dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn ta, ta liền đem ngươi con mắt đảo xuống đến." Lãnh Hồng Ngọc gầm thanh lạnh lùng nói. "Nàng mới vừa tại tu luyện, ê, không phải đi chiêm thông chủ nhiệm chỗ nào, vội vã chạy về đến có cái gì sự tình?" Lãnh Hồng Ngọc lại nhìn Tiểu Kiếm một mắt, nghi ngờ nói. "Tiểu Kiếm hạ ý thức liền đem con mắt hướng kia vĩ ngạn cao ngất đất bên trên nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt lập tức có tật giật mình đừng mở." "Khụ khụ, chiêm chủ nhiệm nói chúng ta cái này một lần long man bộ lạc chuyến đi." Chỉ sợ có đại hung hiện ra. Xem boy kết quả là đại hung. Kết quả này, liên liền chính lãnh hùng ngọc cũng có điểm sướng sốt, sắt tóc tay dừng lại, có nhiều hung. Đại khái cùng ngươi cái này một dạng đại đi, tiểu kiếm âm thầm nuốt nước miếng một cái, cái này chỉ sợ có dê, rất khó có càng lớn đem. Cái gì giống như ta đại? Khu khu, liền là có đại nguy cơ. Liền tại hai người tán gẫu nói chuyện thời điểm, cái này lúc, nhà tranh bên ngoài sân nhỏ cũng có hai người đi đến. Cái này hai người chính là vạn thế hảo cùng ân hiểu. Hai người đã kể bên đột phá đến tông sư, cho nên cái này trận tu luyện rất hăng say, tiểu kiếm thường xuyên nhìn đến bọn hắn bên ngoài viện đánh nhau luận bàn, đánh mặt đất cắt bay đá chạy, linh lực cuộn cuộn. Bọn hắn mấy ngày nay đều tại vũ thần đường cái này một bên tu luyện, dùng tùy thời có thể xuất phát đi tới long man bộ lạc lãnh địa. Hai người rõ ràng cũng là vừa mới đánh nhau xong, thân bên trên đầy là mồ hôi nóng. Vạn thế hảo tóc dài dính tại cùng nhau, kéo tại thân sau Ân Hiểu thân bên trên một chuyến màu trắng quần áo luyện công cũng bị thấm ướt, lúc này ẩm ướt cục cục dính trên người. Ngươi nhóm vừa mới nói cái gì đại hung hiện ra? Đi vào tiểu viện, Ân Hiểu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nàng mới vừa đi tới, vừa tốt hai đoá liền nghe đến cái từ này. Tiểu kiếm sừng sốt, hắn vạn lần không ngờ cái này nữ nhân vậy mà cũng là một cái ẩn tàng sâu như vậy nữ nhân. Hắn kinh ngạc nhìn Ân Hiểu kia hùng vĩ hung khí, sau đó lại nhìn không được xoay người nhìn lén lánh hồng ngọc một mắt. Hôm nay nhiều đại hung hiện ra. Chương ba trăm chín mươi hai, đại tư mã gia nhập, đi tới long man bộ lạc vũ thần đường nhà tranh tiểu viện bên trong. Lúc này tất cả mọi người nhận được tin tức tập hợp tại cùng nhau. Phi vô cực, Khương Hạc Nhiên, Vạn Thế Hảo, Ân Hiểu, Lăng Hùng Ngọc, Triệu Tử Cầu, Nhan An Thanh cùng với tiểu kiếm tám người. Khương Hạc Nhiên vòng nhìn đám người một mắt, chậm rãi trầm trọng nói ra: Chiêm thông đối với chúng ta cái này một lần xem bói kết quả là đại hung, cho nên. Cái này một lần đại gia đối cái này một lần biển sâu chuyến đi, có ý nghĩ gì cùng ý kiến? lãnh hồng ngọc lông mày nhíu chặt, hỏi, cái này đại hung cụ thể là cái gì tiêu chuẩn, đại biểu cho cái gì? Bình thường chiêm thông xem bói kết quả phân vì cát, đại cát, hung, đại hung. Khương Hạc Niên trầm giọng nói, xem bói kết quả vì đại hung, kia liền ý vị lấy chúng ta cái này một lần nhiệm vụ, vô cùng có khả năng tử thương một nửa, hoặc là toàn quân bị diệt. Cái gì? Đám người kinh từng cái nhịn không được lên tiếng kinh hô tiểu kiếm nhịn không được hỏi gia gia chiêm thông cái này xem bói kết quả rất chuẩn sao bình thường đều rất chuẩn khương hạc niên thở dài nói phía trước trường học bên trong cũng có cái khác đạo sư hỗ trợ tìm hắn xem bói tỷ như năm ngoái đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ phía trước nhan tinh huy hiệu trưởng thê tử tìm qua chiêm thông xem bói cát hung đương thời xem bói kết quả là đại hung kết quả người nhóm cũng nhìn đến nhan tinh huy phó hiệu trưởng hy sinh cái này một lần Đám người sắc mặt biến đến cực độ khó coi. Một thời gian mọi người sắc mặt hai mặt nhìn nhau, không biết hẳn là như thế nào trả lời. Sư thúc, xem bòi kết quả chính là xác định, không thể thay đổi. Thật lâu, lãnh hồng ngọc lại lên tiếng hỏi. Nàng hốc mắt từng đỏ, nhìn chầm chầm Khương Hạc Nhiên, song quyền nắm chặt. Cái này một lần đi ra ngoài, đối với nàng đến nói ý nghĩa vi phạm. Nếu Khương Hạc Nhiên cùng phí vô cực hai người có thể bắt đến lãnh kiến hoa, kia đối với lúc này lãnh gia đến nói lập tức có thể đủ rửa sạch rơi đại lượng oan khuất. Đúng vậy, một tháng trôi qua. Mặc dù bởi vì lãnh hồng ngọc tấn thăng tông sư cùng với cường ngạnh thái độ đè xuống tình thế. Nhưng là, đám người không dám chính diện nói, nhưng là internet thượng đối tại lãnh gia chỉ trích cùng chửi rủa vẫn không có chút nào dừng lại. Đại tông sư lãnh kiến hoa cùng lãnh nguyên phản bội, ảnh hưởng thực tại là quá mức khắc sâu. Lãnh gia tại quân đội, chính phủ, cùng với các chủng sĩ nghiệp bên trong chức vị, càng là toàn bộ lại tiêu Lúc này lãnh gia mặc dù thoạt nhìn tạm thời không có việc gì, nhưng mà đây chẳng qua là trước cơn báo tố yên tĩnh. Cho nên bắt lấy lãnh kiến hoa, xoay tiến quốc gia chính phủ, đối với lúc này lãnh gia đến nói quá trọng yếu. Mà lãnh hồng ngọc hiện nay thực lực mới thất phẩm, không có Khương Hạc Niên, phí vô cực trợ rút, là tuyệt không khả năng bắt lấy cửu phẩm sơ kỳ lãnh kiến hoa. Cho nên cái này một lần biển sâu chuyến đi, lãnh hồng ngọc là nhất trí tại phải làm. Khương Hạc Niên nhìn về phía lãnh hồng ngọc, Hắn cũng rõ ràng nhìn ra lãnh hồng ngọc lúc này dày vò, chậm rãi nói ra, không phải. Thiên ý khó dò, thiên đạo sâu không thể lượng, cái này không phải dựa vào chiêm bạc quy liền có thể thăm dò hoàn tất. Chiêm bạc quy cắt hung xem bói, dựa theo chiêm thông lời nói đến nói, chỉ là dự đoán tương lai thế cục phát triển bên trong có khả năng nhất xuất hiện một kết quả. Hắn xem bói là tương lai một loại khả năng, mà không phải dự báo tương lai, hai cái khác nhau rất lớn. Nói cách khác, ta nhóm là có thể dùng cải biến xem bói kết quả Lãnh Hồng Ngọc lập tức sắc mặt hơi vui. Nói thì nói như thế, Khương Hạc Niên khẽ miệng lộ ra một trùng cười khổ, nhưng mà nhân lực có lúc tận, phàm nhân nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh, cho dù là cải biến cái này đại tỷ lệ sự kiện, cũng không phải rất đơn giản. Phí Vô Cực cũng mở miệng nói, "Đại hung, liền là chúng ta cái này một lần đi ra ngoài vô cùng có khả năng gặp phải đại khái suất sự tình. Mà muốn nghịch thiên cải mệnh, kia là xác suất nhỏ phát sinh sự tình." Một lần, cả cái nhà tranh đỉnh viện cũng không khỏi yên tĩnh lên đến. Lãnh hồng ngọc nhìn trầm trầm trước mặt mặt bàn, hai tay quyền đầu nắm chặt. hiển nhiên khương hạc niên cùng phí vô cực lời nói để trong lòng hắn mười phần dày vò. Nhan an thanh, triệu tử cẩu mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc, nội tâm thấp thỏm. Không sợ chết cùng tự tìm đường chết, cái này là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Để bọn hắn ra chiến trường chém giết, tại chỗ đám người không có một cái hội cao mày. Nhưng là biết rõ cái này một lần đi biển sâu hội chết, đại gia ý chí liền không có kiên định như vậy. Ra ra kia nếu cái này lúc chúng ta lại thay giúp đỡ đâu? Cái này lúc, tiểu kiếm chậm rãi mở miệng nói, chiêm chủ nhiệm dự đoán, hẳn là cái này một lần chúng ta tám người làm nhiệm vụ các hung. Nếu chúng ta có thể dùng lâm tràng lại thêm người, tỉ như lại tìm đến một vị cường đại tông sư, kia cái này tương lai thế cục không liền biến sao? Đúng. Khương Hạc niên cùng phí vô cực hai người đồng thời gật đầu. Phí vô cực nói, đây chính là chúng ta hai cái vừa mới cân nhắc, bằng vào chúng ta lúc này lực lượng đi long man yêu tộc lãnh địa là đại hung. Vậy chúng ta liền lại tìm một chút giúp đỡ, hoặc là bị càng nhiều bảo mệnh kỹ năng cùng trang bị. Khương Hạc Niên cũng gật gật đầu, biết rõ sơn có hổ, vậy chúng ta liền các loại một lần. Mỗi người toàn bộ vũ trang lại đi. Đám người cười. Tiểu kiếm cũng là cười, nhìn đến Khương Hạc Niên cùng phí vô cực đã nghĩ đến phương pháp. Nhan An Thanh Hiếu Kỳ mở miệng nói, hiệu trưởng, sư thúc, vậy các ngươi cái này một lần muốn tìm ai hỗ trợ? Phổ thông thất, bát phẩm tông sư không có dùng A nói cho cùng chúng ta hiện tại cũng không thiếu thất, bát phẩm lực lượng mà là thiếu cự phẩm tuyệt phẩm cường giả lực lượng đúng vậy cho nên sớm hơn ta đã cùng đại tư mã tướng quân thông điện thoại để hắn cùng chúng ta cùng nhau đi khương hạc niên mở miệng nói đại tư mã tướng quân khương hạc niên cái này vừa nói đám người lập tức nhịn không được một kinh đúng vậy khương hạc niên mỉm cười đối phương đồng ý ngay tại xử lý quân vụ xử lý xong liền theo chúng ta xuất phát đại tư mã tướng quân vậy mà nguyện ý cùng ta cùng nhau đi Tiểu kiếm cả kinh nói. Khương Hạc niên liếc tiểu kiếm một mắt, vì cái gì không nguyện ý. Chúng ta cái này một lần đi Long Man yêu tộc lãnh địa, đại phương hướng cũng là vì quân đội hiệu lực, vì quốc gia hiệu lực a. Mà mà Long Man bộ lạc bên kia cũng có nhất chi chúng ta nam cảnh binh sĩ tiền trạng quân, hiện nay biết rõ có đại hung hiện ra, hắn cùng chúng ta cái nhìn một chút là hẳn là a. Mọi người nhất thời hiểu rõ. Xác thực. Cái này một lần Long Man bộ lạc chuyến đi, mặc dù ngay từ đầu vì lãnh kiến hoa, nhưng mà Khương Hạc Niên cũng là thuận tiện mang một lần tiểu kiếm, nhan an thanh, triệu tử cầu ba người tu vi, trợ giúp ba người tập hợp một lần tiến hóa vật liệu, lịch luyện kiến thức một phen. Đồng thời cũng nhìn xem có cơ hội hay không rối loạn long man bộ lạc chiến trường, để chiến trường thế cục biến đến càng thêm sốt ruột. Mục tiêu của mọi người cùng đại tư mã là nhất trí. Hiện nay thu đến tiền tuyến chiến trường khả năng thế cục có biến, hắn gái này nam cảnh bình sĩ đại tướng quân tự nhiên là muốn đi qua nhìn một chút. Nhất không tốt cũng đem tiền trạm binh sĩ an toàn mang về tới. Một cái khác tương đối trọng yếu nguyên nhân, kia liền là hiện nay Khương Hạc Niên, lãnh hồng ngọc bọn người ở tại Đại Tư Mã nội tâm địa vị không thấp. Phía trước chiến dịch bên trong, Nam Hải, Vũ Thần Đường đều lập xuống không nhỏ công lao. Cho nên hiện nay có cơ hội, Đại Tư Mã cũng tuyệt đối không keo kiệt nâng đỡ một cái. Người tới ta đi, có qua có lại. Hốn hổ Vũ Thần Đường thành viên đều là tương lai tông sư hạt giống, những học sinh này còn là có giá trị hắn đầu tư Đại tư mã nguyện ý đi theo đám người cùng nhau, cái này tin tức một lần để tám người một trận phân chấn, nội tâm cũng tối thở dài một hơi. Đại tư mã có thể là cựu phẩm đỉnh phong tuyệt phẩm cường giả. Đại tư mã thực lực không yếu, thậm chí rất mạnh. Hắn thực lực cùng Kim Cương ngư bộ lạc tộc trưởng Kim Tiêu tại không chịu nổi thắng bại ở giữa, sự gia nhập của hắn, lập tức thành vì trong lòng mọi người định hải thần châm. Tiểu kiếm cùng Khương Hạc niên hai người lại lén lén đi tìm một lần chiêm thông để hắn lại một lần nữa xem bói một lần cái này một lần nhiệm vụ cắt hung. đáng tiếc chiêm thông vừa mới vừa chịu đến kịch liệt phản phệ, cả cái người căn bản liền còn không có khôi phục lại, là như đi đem khô một lao đầu đồng dạng. cái bộ dáng này cũng để tiểu kiếm cùng khương hạc niên hai người không dám lại để cho hắn xem bói. miễn đến cái này ra hỏa các loại một lần trực tiếp chết bất đắc kỳ tử kia liền hỏng. ba ngày sau, một vị bộ dáng bình thường, mặt đeo kính nho nhã trung niên người xuất hiện tại vũ thần đường nhà tranh tiểu viện bên trong. Khương Hạc Niên cùng phí vô cực sớm liền cảm nhận được động tĩnh, mang theo đám người ra ngay tiếp. Đại tư Mã tướng Quân. Khương Hạc Niên cùng phí vô cực lên trước cung kính nói. Không cần khách khí, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Đại tư Mã mỉm cười nói. Vâng, tướng Quân. Lúc này, tại chỗ chín cái người liền chậm rãi đằng không bay lên, sau đó hướng Nam Hải Hải vực Đông Nam phương hướng ngự không bay đi. Tiểu Kiếm, Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh, Vạn Thế Hảo. Ân hiểu năm người bị Khương Hạc Niên cùng phí vô cực tinh thần lực nâng lấy, bay lượn ở giữa không trung. Tại năm người chung quanh, có lấy một vòng nhìn bằng mắt thường không đến tinh thần lực hộ cháo. Cho nên đám người mặc dù tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng lại không có chút nào gió táp đập vào mặt cảm giác. Tiểu kiếm một mặt to mò nhìn phía dưới vụt nhỏ lại, là như con kiến lớn nhỏ công trình kiến trúc, cảm khái nói, phi hành, quả nhiên là một chủng kỳ diệu đồ vận. Một bên nhan an thanh gật gật đầu, thật ao ước không biết rõ ta lúc nào mới có thể đến tông sư, cái này dạng ta cũng có thể bay. Triệu tử cẩu nhìn phía dưới mênh mông vô bờ đại hải, cũng đồng dạng nhịn không được nói ra, ta cũng nghĩ. Tiểu kiếm phải mái hai người, yên tâm, ta hiện tại mặc dù mới tứ phẩm trung kỳ, nhưng là ta đột phá đến thất phẩm tông sư tốc độ hẳn là nhanh hơn các người, đến thời điểm ta hội công bằng vô tư, mang các ngươi hai cái cùng nhau phi hành. Triệu tử cẩu cùng nhan an thanh sắc mặt hai người đen nhánh là như đáy nổi. Cái này thối nhỏ Nói chuyện là thật muốn ăn đòn. Trung quanh Đại Tư Mã mấy người một trận mỉm cười. Cái này lúc Đại Tư Mã chậm rãi bay đến Tiểu Kiếm bên cạnh, Trương Tiểu Kiếm đồng học, nghe nói ngươi linh thú tức vĩ đường lang hà. Đúng vậy, Đại Tư Mã đại nhân. Cái này nói, chúng ta cũng coi là thân thích. Đại Tư Mã cười nói, thân thích. Tiểu Kiếm sắc mặt mê mang, Tư Mã đại nhân, ngươi nguyên họ là tấm. Đại Tư Mã giở khóc giở cười, không phải, ta dòng họ là Tư Mã, bởi vì trong nhà ta có ba huynh đệ. Ta là lớn nhất, cho nên đại gia liền gọi ta Đại Tư Mã. Ta sở dĩ nói chúng ta là thân thích, là bởi vì chúng ta linh thú là thân thích. Tiểu kiếm con mắt lập tức hứng thú, chung quanh nhan an thanh mấy cái người cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn lại, bọn hắn còn không biết Đại Tư Mã linh thú là cái gì đây. Đại Tư Mã đại nhân, ngươi linh thú cũng là tức vĩ đường lang hà. Tiểu kiếm kinh ngạc nói, Trần Ngọc Đình cùng phí vô cực không phải nói hiện nay cả cái viêm quốc cũng chỉ có hai cái ngự hải sư linh thú là tức vĩ đ mà hiện nay Trần Ngọc Đình tức Vĩ Đường Lang Hà tự bạo về sau, liền chỉ còn lại Tiểu Kiếm là tức Vĩ Đường Lang Hà. Không phải, ta Linh Thú là liêm đao Đường Lang Hà. Đại Tư Mã cười nói, ta Linh Thú chỉ có liêm đao, không có quyền đầu. Nguyên lai like như đây, Tiểu Kiếm lập tức bừng tỉnh. Tức Vĩ Đường Lang Hà cùng bình thường Đường Lang Hà bất đồng, nó ngao kiểm là có ruỗi, nắm chặt lên đến thời điểm là quyền đầu, mà buông ra thời điểm bên trong lại còn mang theo một cái liêm đao, mà một dạng liêm đao Đường Lang Hà kia cũng chỉ có liêm đạo. Từ giống loài tiến hóa góc độ đến nói, Tước Vĩ Đường Lang Hà muốn so với bình thường Đường Lang Hà hơn một chút. Đại tư mã tướng quân, vậy mà chúng ta là thân thích, vậy sau này ta có thể gọi ngươi đại tư Mã thúc thúc sao? Từ nay về sau, ta chính là ngươi cháu ruột. Đại tư Mã dây lát ở giữa trợ khóc trợ cười. Hắn một mực nghe nói Trương Tiểu Kiếm tiểu tử này láo cá, hôm nay tận mắt nhìn thấy, tiểu tử này quả nhiên láo cá a. Cái này hai người hôm nay tính là lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên gặp mặt, lời còn chưa nói hai câu, cái này xú tiểu tử vậy mà liền bắt đầu nhận thân thích. Một bên Khương Hạc Niên cũng là không còn gì để nói. Cái này xú tiểu tử là thật không muốn mặt, so chính mình còn biết xấu hổ hay không. Bất quá. Như là đại tư mã là tiểu kiếm thúc thúc, đây chẳng phải là cũng đồng dạng biến thành thân thích của mình rồi. Ừm ưng, cái này thân thích không sai. Đặt đến tông sư về sau, đám người tốc độ phi hành hoàn toàn không chậm. 5 năm, 6 giờ hậu về sau, đám người liền xâm nhập đến Nam Hải khu vực. Xem ra, đại khái buổi chiều trạng vạng tối liền có thể dùng đến Long Man yêu tộc bộ lạc. Cái này thời gian nhàn đến vô sự, tiểu kiếm cũng mở ra chữ vật vỏ sò, điểm tính một chút mấy ngày nay hắn tìm tần phấn luyện chế một chút pháp khí. Trước tiên là phía sau một mực sau lưng bích hải pháp kiếm, pháp kiếm bên trong linh lực đã toàn bộ tràn ngập, có thể dùng nhẹ nhõm chém giết một đầu lục phẩm sơ kỳ yêu thú. Tiếp theo là đại lượng từng khóa trộn lẫn ám ảnh chi thủy có thể dùng ngăn cách tinh thần lực cùng thị lực mặc ngư chấp liệu đạn, bởi vì cái này một lần nhiệm vụ chiêm thông xem bói ra đến kết quả là đại hung, cho nên tiểu kiếm để tần phấn cho chính mình chọn vẹn làm đến gần mấy trăm khỏa liễu đạn phòng trước vô hại, mà trừ đó ra tiểu kiếm trữ vật vỏ sò bên trong còn chuẩn bị đại lượng bình bình lọ lọ bên trong toàn bộ đều là các trùng yêu tộc yêu thú tinh huyết, không sai, tại tiểu kiếm nắm giữ có thể dùng biến thân thành yêu tộc về sau, hắn liền một mực cố gắng tập hợp các trùng yêu tộc tinh huyết, cái này đủ vật tại thời khắc mấu chốt quả thực liền là đại sát khí thậm chí là đảo mệnh kỹ năng, sau cùng chỉ gặp tại tiểu kiếm chữ vật vỏ so bên trong còn cất giữ lấy từng chương linh lực phụ lục, những này là thông qua ngự hải sư hiệp hội chuyên môn mua linh lực bạo tạc phụ lục, những này phụ lục là ngự hải sư dùng linh lực, pháp trận, phụ lục ba cái kết hợp chế tác mà thành bạo tạc đồ vật, một ngày dẫn đốt uy lực kinh người, tiểu kiếm mua những này bạo tạc phù văn, đại bộ phận đều là ngũ phẩm cấp bậc, ít bộ phận lục phẩm. Ngũ phẩm bạo tạc phù lục số lượng tương đối nhiều, có 3, 400 tấm, mà lục phẩm bạo tạc phù lục chỉ có mấy chục tấm mà thôi. Ngũ phẩm cấp bậc, kia ý tứ liền là cái này phù lục một ngày dẫn bạo, hình thành bạo tạc uy lực có thể so với ngũ phẩm ngự hải sư một kích toàn lực. Lục phẩm phù lục kia liền là lục phẩm. Cái này dạng phù lục, tại biển sâu bên trong quả thực liền là đại sát khí. Mà làm này tiểu kiếm cơ hồ tiêu hết tất cả công hôn điểm, mới mua đến những thứ này. Nhan An Thanh ở một bên trấn kinh nhìn lấy tiểu kiếm Tiểu kiếm, ngươi chuẩn bị nhiều đồ như vậy, là muốn đi tạc rơi yêu tộc xảo huyệt sao? Trường 393, cự liêm đau ngư, 4.000 chữ. Phòng trước vô hại sao? Nói cho cùng chúng ta có thể là muốn đi biển sâu yêu tộc bộ lạc, diện đối đủ loại nơi chưa biết, nhiều mang một điểm tổng là không sai. Tiểu kiếm giải thích nói. Tốt à? Nhăn an thanh cười khổ trả lời. Trạng vạng tối mặt trời xuống núi thời điểm, đám người rốt cuộc đi đến Nam Hải phần cuối. Tiếp xuống đến liền là Thái Bình Dương biển sâu khu vực chúng ta đến cẩn thận một chút đại tư mã quay người nhìn về mọi người nói biển sâu khu vực yêu thú mật độ là nam hải biển cạn khu vực mấy lần cái này chỗ sinh hoạt lấy đại lượng lục yêu tộc bộ lạc cao phẩm trở lên yêu tộc cường giả biến đến phổ biến bốn phía nước biển đen kịt một màu đám người lại lặng lẽ tiến lên mấy giờ nguyên bản hoang vu trên thềm lục địa lập tức xuất hiện từng mảnh từng mảnh to lớn san hô đáng ngầm bọn hắn đi đến long man yêu tộc lãnh địa ngoại vi nếu là trước kia bọn hắn vừa xuất hiện tại cái này chỗ Lập tức liền sẽ có Long Man yêu tộc đội ngũ tuần tra xuất hiện, đối bọn hắn tiến hành ngăn giết. Vậy mà lúc này, cái này chỗ trống rỗng, liên nhau mảng lớn san hô đá ngầm chịu đến hủy hoại, một mảnh hỗn độn. Thậm chí còn có đại lượng san hô đá ngầm bởi vì phá hư quá trọng, bạch hóa chết đi. Ngày xưa phồn vinh giàu có san hô đá ngầm đáy biển thành thị, lúc này yên tĩnh tuyệt diệt, tựa như phế tích. Đám người im lặng, cái này là chiến tranh. Đi đi, ta nhóm đi Long Man bộ lạc thủ đô. Đại tư Mã nói khẽ. Ừm. Đám người lặng lẽ gật gật đầu, tiếp tục đi tới. Bất quá đạp vào long man lĩnh vực, đám người lập tức càng cẩn thận e rẻ hơn, nói cho cùng cái này chỗ hiện nay có thể là một phiến loạn chiến chỗ. Lại qua mấy giờ, lúc đêm khuya, đám người rốt cuộc gặp đợt thứ nhất yêu tộc. Là cự liêm đao ngư yêu tộc. Là nhất chi tiểu phân đội, số lượng lớn khai mấy chục đầu. Khương Hạc Niên nhìn phía xa nước biển phần cuối một đống chấm đen nhỏ nói ra, thực lực cao nhất một đầu là ngũ phẩm hậu kỳ. Người nhóm không muốn động để ta cùng triệu tử cậu đi. Khương Hạc Nghiên vừa mới nói xong, Tiểu Kiếm lập tức mở miệng hét lớn, để ta cùng triệu tử cậu hai người luyện tay một chút đi. Biết rõ, đi thôi đi thôi. Tại chỗ đám người một trận cười khổ im lặng. Tại chỗ chín người bên trong, thực lực thấp nhất trương Tiểu Kiếm cùng triệu tử cậu, Tiểu Kiếm là tứ phẩm trung kỳ, triệu tử cậu là ngũ phẩm sơ kỳ, tiếp lấy nhan an thanh là lục phẩm sơ kỳ, vạn thế hảo cùng ân hiệu là lục phẩm đỉnh phong. Nếu để cho bọn hắn xuất thủ cái này nhất chi cự liêm đao ngư yêu tộc tiểu phân đội sát thực là hoàn toàn vô pháp ngăn cản. tốt. nghe đến tiểu kiếm đề nghị, triệu tử cẩu khó đến lên tiếng đáp ứng, giơ lên trong tay hổ uy đoạt kim thương, liền một đầu hướng trước mặt cự liêm đao ngư bầy đánh tới. triệu tử cẩu áp lực lớn nha. quá lớn. ngày thứ nhất gặp đến tiểu kiếm thời điểm, tiểu niên mới nhị phẩm sơ kỳ đi, hắn tứ phẩm. hiện nay một năm qua đi, tiểu kiếm đều đạt vào đến tứ phẩm trung kỳ, tu vi bảo tăng. mà hắn thì sao? mới vừa đột phá đến ngũ phẩm, triệu tử cẩu ngoài miệng không nói, cái khác nội tâm bên trong so nước đều gấp gáp, bị tiểu kiếm cái này không biết xấu hổ ra hỏa đuổi theo, tâm lý rất khó chịu. làm xuống, tiểu kiếm cùng triệu tử cẩu liền hướng cái này nhất chi cự liêm đao ngư bảy cá phóng đi, tiểu kiếm cũng rốt cuộc thấy cái này cự liêm đao ngư chân diện ngụm, chỉ gặp cự liêm đao ngư, mặc dù mới tứ ngũ phẩm, nhưng là mỗi một cái đều đến gần bảy, dài 8 mét, thân thể hùng tráng khôi ngô, là như trong nước xe tăng thế bất phàm. Từ ngoại hình nhìn lại, cự liêm đao ngư là một cái cự hình cá nheo, nhưng mà thân thể khoác từng mảnh từng mảnh cứng rắn màu đen lân giáp, cá khiêng, vây cá cũng phủ kín lấy từng sợi cứng rắn hình tam giác gai ngược. Làm cho người ta chú ý nhất là, tại cự liêm đao ngư miệng hai đầu, vươn hai cái đều có dài một mét màu đen liêm đao. Liêm đao hàn quang lập lòe, lòe ra băng lanh quang màng, thoạt nhìn mười phần không dễ trọng. Đúng vậy, cái này trùng loài cá yêu thú thiên sinh sinh dài lấy hai thanh liêm đao. Danh tự liền là do này mà tới. Cự liêm đao ngư là do linh lực khôi phục trước cự ngư cá tiến hóa mà thành. Cự ngư là một chủng nhiệt đới cá nước ngọt loại. Tại linh lực khôi phục trước, cự ngư liền là chân chính đại hình loài cá, thể dài trường đạt đến 2m. Bọn hắn tại chạy xiết dòng sông bên trong sinh tồn, dựa vào liền là thể trọng của mình, còn có cường kiện có lực thân thể cùng với thích hợp cao tốc bơi lặn thân hình. Cự ngư làn da tông màu nâu, thân thể dáng thuất dài, đầu bộ rộng lớn, lược dẹp đồng thời nó đầu bộ rất dài, nhìn xuống ước chừng là một cái dài yêu hình thang. Cái này trùng vọt tới trước thanh thế cực kỳ nô ra tạo hình cho thấy hắn hung mánh chim ăn thịt tính động vật bản chất. Cự ngư phi thường tốt phân biệt, nụ hôn của nó bộ trước đột, môi trên bao trùm hầm dưới, thực tế bên miệng một đôi sợi râu cùng phổ thông nghiêm ngư bất động. Bình thường nghiêm ngư sợi râu đại gia đều sẽ nói một cái râu dịa loại hình, nhưng mà cự ngư miệng sửa cơ bộ bằng thẳng, cảm nhận cũng rất mạnh mềm dai, hướng bên ngoài khuyết trương ra một cái nửa cung tựa như bên môi kéo dài ra hai thanh liêm đao. Tại linh lực khôi phục trước, cự ngư miệng cá cạnh liêm đao là một đôi cốt chất dâu cá. Nhưng là tại linh lực khôi phục về sau, cự ngư cá được đến linh lực tẩy lễ, cái này một đôi cốt chất dâu cá biến thành chân chính có thể dùng thiết chạm con mồi đáng sợ liêm đao. Cái này liêm đao mười phần sắc bén, dễ dàng liền có thể dùng thiết xuyên địch nhân thân thể. Lại thêm cự liêm đao ngư kia cường tráng khôi ngô thân thể, làm cho cự liêm đao ngư thành vì một chủng thực lực cường đại dưới nước yêu tộc. Thực lực xếp tại bách yêu bảng trăm tên trái phải, không thể khinh thường. Đối mặt với cái này nhất chi cự liêm đao ngư tiểu đội, tiểu kiếm cùng triệu tử cầu hai người trực tiếp tùy tiện liền thẳng hướng đi lên, thân hình không có chút nào che lấp. Cậu ca, chúng ta đến so tái thế nào? Nhìn xem người nào rất nhiều. Tiểu kiếm một bên vọt tới trước một bên nói với triệu tử cầu, ta tứ phẩm trung kỳ, ngươi ngũ phẩm sơ kỳ, ta cũng không so đo với ngươi, xem là ta để ngươi thế nào. Triệu tử cầu toàn thân tức run người kém một chút một hơi thở liền nuốt không trôi, cái này xú tiểu tử, càng đến càng cuồng a. Tới thì tới, triệu tử cẩu bị chọc giận nói, tốt, liền chờ ngươi một câu nói kia. Tiểu kiếm hắt hắt nói, hai người lúc này lại lần nữa gia tốc, tại luộc là như hai đạo hắc ảnh, mau lẹ hướng cự liêm đao ngư tiểu đội thẳng hướng mà đi. Cự liêm đao ngư tiểu đội cũng rất nhanh phát hiện hai người, bọn hắn một tiếng gầm nhẹ, tiểu đội liền ăn ý tàng ra, hướng hai người vây sát mà tới. Song vương gặp mặt trực tiếp liền mở giết. Khoảng cách của Song Phương rất nhanh liền còn lại 500 mét, Tiểu Kiếm không nói hai lời, lập tức phát động kỹ năng. Linh vũ kỹ, Cửu môn băng pháo quyển. Bảy con quyền đầu từ tiểu kiếm dưới nách, sau lưng xuất hiện, quyền đầu nắm chặt, linh lực dâng trào, lam sắc quang mang tại chín cái quyền đầu bên trên điên cuồng ngưng tụ. Chín quả lam sắc băng đạn pháo dây lát ở giữa bắn ra, cường đại sức giật bạo phát, trực tiếp liền đem tiểu kiếm bảy con linh lực quyền đầu cho vỡ nát, tiểu kiếm thân thể cũng bởi vậy hướng sau quay ngược lại mấy bước. Ngoanh ngoanh đinh hai nhức quốc pháo xạ thanh trong nước quanh minh bạo phát chín đầu băng lam sắc hàn băng thông đạo cũng dây lát ở giữa ngưng hiện doanh long hướng cự liêm đao ngư tiểu đội vọt tới chín đóa băng lam sắc đóa hoa lưu loát nở rộ một cái tiếp xúc cự đầu tứ phẩm cự liêm đao ngư liền trực tiếp nện thành vụ băng đồng thời còn có đại lượng cự liêm đao ngư bị đóng băng ảnh hưởng đông kết thành khối băng lớn cậu ca ta cái này giết mười mấy con ngươi nhanh a tiểu kiếm đắc y đối triệu tử cầu bóng lưng quát ngươi lại chậm một chút liên liên đấp thị cũng không đổi kịp nóng hổi, nguyên bản chính điên cuồng hướng cự liêm đao ngư tiểu đội đánh tới triệu tử cầu, một nghe tiểu kiếm tiếng tiêu này, lập tức nhịn không được hai chân một cái lảo đảo. mã chứng a, cái này chỗ hết thể liền 14, bốn, năm mười đầu cự liêm đao ngư trương tiểu kiếm cái này vương bắt đạn một cái kỹ năng liền diệt đi mười mấy đầu. cái này, cái này không so sánh a. giết triệu tử cầu miệng bên trong phát ra một tiếng lo lắng gầm thét âm thanh, thân ảnh nhất thời lại lần nữa thêm nhanh. Điên cuồng xông vào cự liêm đao ngư bảy cá bên trong, trong tay hổ huy đoạt kim thương lại như một đạo ngân sắc kia chớp, tại bảy cá bên trong không ngừng đâm xuyên quét ngang. Trường thương đến chỗ, hình thể khôi ngô to lớn cự liêm đao ngư, lại là là như phá đống cắt một dạng bốn phía lập bay, tiên huyết đoá đoá. Bất quá Triệu Tử Cẩu trường thương còn không có đâm chết mấy đầu, phía sau hắn lập tức lại bỗng nhiên vang lên một trận trầm thấp tiếng oanh minh, nước biển lần lượt nổ tung đông kết. Oanh. Triệu Tử Cẩu thân trước cự liêm đao ngư bảy cá lập tức lại chết mất mười mấy đầu tứ phẩm cự liêm đao ngư trực tiếp nện thành khối băng thoái phiến ngũ phẩm còn tốt nhưng là tại tiểu kiếm khủng bố hàn băng phía dưới còn là lần lượt đông kết thành băng điều một cái chớp mắt liền chết mất đến gần một nửa đồng đội còn lại cự liêm đao ngư triệt để tan vỡ một đầu một đầu điên cuồng bốn phía lui lại chạy trốn trong mồm phát ra từng đợt ý nghĩa không rõ tiếng ai mình cái này cự liêm đao ngư tiểu đội bốn phía chạy trốn triệu tử cầu truy sát lên đến liền càng khó Thế là thắng thua kết quả không cần nói cũng biết, tiểu kiếm toàn thắng. Lại là một cái cửu môn băng phá quyển, những kia chạy trốn cự liêm đao ngư yêu thú liền lần lượt diệt vong, một đầu không dư thửa biến thành băng điêu. Tiểu kiếm chậm ung dung bơi tới triệu tử cầu trước mặt, lực bất tỏng tâm nói, cậu ca a cậu ca. Người cái này không được a, người cái này không chỉ tu vi muốn sắc bị ta đuổi theo, liền này năng lực thực chiến, cũng hoàn toàn bị áp đến hạ phong. Cậu ca, ngươi muốn nhiều cố gắng a, ngươi nhìn, đều hoàn toàn bị ta đuổi theo. Triệu tử cầu sắc mặt đỏ bừng, một cái lao huyết kém điểm liền muốn phun tại tiểu kiếm mặt bên trên. Người cái này thọ tệ tử, quá muốn ăn đòn. Nơi xa, nhìn lấy hai người một hai cái hiệp liền đem cự liêm đao ngư đồ không còn một mảnh, cũng không khỏi gật đầu. Lần thứ nhất kiến thức đến tiểu kiếm thi triển đại tư mã, lúc này càng là nhịn không được trừng to mắt, cái này trương tiểu kiếm đồng học, thật mạnh. Đương nhiên, một bên Khương Hạc Niên mặt thượng thượng trước lĩnh công, đây chính là ta năm nay đệ tử mới thu. Không phải phí vô cực tiên kia thu nhận đệ tử có thể so. Khương Hạc Niên, ta viết ngươi cái tiên nhân bản bản. Nguyên bản ngay tại xem kịch vui phí vô cực, lúc này sắc mặt hoàn toàn so triệu tử cậu còn muốn đen nhánh. Khương Hạc Niên cùng Trương Tiểu Kiếm cái này hai cái âm hiểm, nói chuyện là thật tâm hiểm, quá chọc người chán ghét. Bất quá bị Khương Hạc Niên một nhắc nhở như vậy, phí vô cực cũng đột nhiên nghĩ lên hắn năm ngoái thời điểm sát thu hai cái đệ tử lãnh ngạn quân cùng chân hương. Lúc này cùng Tiểu Kiếm vừa so sánh. Cái này hai cái đệ tử sát thực là quá xấu xí bụng ta. Mã chứng, người so với người làm người ta tức chết. Cái này một lần nhiệm vụ hoàn tất về sau, nhất định phải hảo hảo thao luyện một lần hai người, miễn đến hai người chấn thiên lười biếng bại lười biếng, tu vi cũng không biết bị tiểu kiếm vung đi nơi nào. Sau đó hai ngày, theo lấy đám người từng bước hướng long man yêu tộc thủ đô đến gần, chung quanh xuất hiện yêu tộc binh sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Có cự liêm đao ngư yêu tộc, có kim cương ngư yêu tộc, long đầu hải thiện yêu tộc cũng đồng dạng xuất hiện Long Man binh sĩ thì ít nhất, đám người không có bại lộ chính mình thân phận, rốt cuộc tại đến gần Long Man thủ đô một chỗ đáy biển hạp cốc bên trong, tìm tới Viêm quốc tiền chạm binh sĩ. Tiểu kiếm đứng lại cao xuất hải dường lưng núi bên trên, hướng phía dưới nơi xa nhìn lại. Long Man yêu tộc thủ đô, địa thế chính giữa thấp mà bốn phía cao. Lúc này Tiểu kiếm mở ra mắt xanh thiên lý nhạn hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp Long Man yêu tộc trong thủ đô ở giữa là một cái đen nhánh to lớn đáy biển vực sâu, vực sâu độ rộng đến gần mười mấy kilômét. Mười phần rộng lớn, mà chiều dài sẽ dài hơn, nam so hướng, trùng trùng điệp điệp hướng hai đầu diên rối, đặt đến cuối chân trời. Cái này, phảng phất liền là một chỗ địa ngục chi môn giống như. Tại dưới nước 1000m sâu dưới mặt biển, thường nhân con mắt tại cái này chỗ hoàn toàn cái gì cũng không nhìn thấy, đen kịt một màu. Bất quá, tại Ngự Hải Sư mở ra nhãn khiếu mắt bên trong, chỉ cần biển bên trong có một điểm vi quang, liền có thể dùng nhìn đến rất rất xa. Do hắn là Ngự Hải Sư tu vi càng cao, trong bóng đêm thấy vật năng lực liền càng mạnh, đạt đến tông sư về sau tinh thần lực phạm vi bao trùm càng là đạt đến mấy cây số vong, so con mắt càng có tác dụng tốt hơn. lúc này đám người cũng là như thế, một nghìn em mở sâu dưới nước mặc dù đen nhánh, nhưng là tất cả mọi người vẫn là miễn cưỡng có thể đủ thấy rõ chung quanh vực sâu toàn cảnh. mà tiểu kiếm mở ra mắt xanh thiên lý nhãn có thể thấy rõ, nhìn thấy đồ vật liền càng xa. tỷ như lúc này tiểu kiếm, hắn có thể đủ rõ ràng, tại đáy biển này vượt sâu mấy cái phương hướng đều đều tự chú đóng một chi quân đội. Phía tây là Kim Cương Ngư yêu tộc quân đội. Phía bắc là Cự Liêm Đao Ngư yêu tộc quân đội. Phía đông là vừa vặn chạy đến Long Đầu Hải Thiện yêu tộc quân đội. Phía nam cái này một bên thì vụng trộm chú đóng viêm quốc tiền trạng binh sĩ. Bất quá cái này nhất chi binh sĩ số lượng không đến 1.000 người, số lượng thưa thớt, hoàn toàn xem thường mắt. Tiểu Kiếm nhũ mày lại dương mắt lên hướng chính giữa đáy biển vực sâu nhìn lại. Nhưng mà đáy biển vực sâu quá sâu, bên trong đen nhánh tuyệt cùng. Tiểu kiếm trừ một mảnh hắc cam, cái gì đều không nhìn thấy. Thế cục này, thật giống có điểm vi diệu a. Một bên, nhan an thanh nhịn không được nói ra, cái này đại gia đều chạy đến nơi đây đến, thật giống cái này vượt sâu sâu chô có đồ vật gì tại hấp dẫn lấy đại gia. Đúng vậy a. Tiểu kiếm cũng không nhịn được gật đầu. Sau đó hai ngày khá là bình tĩnh, Tiểu kiếm bọn người ở tại phía nam quần phong cái này một bên lặng lặng chờ đợi, có thể lại là chuyện gì cũng không có phát sinh. Thật giống cái này mấy chi năm yêu tộc quân đội là qua đến chơi mặt trược giống như. Cái này dạng một mực bị động chờ đợi không phải biện pháp, ta sờ qua đi xem một cái đi. Tiểu kiếm nội tâm trầm rãi nghĩ đến, ngược lại hắn có thể dùng biến thân thành đủ loại yêu thú, sờ đến địch nhân đội ngũ bên trong, hẳn là phát hiện không, mà lại nói bất định còn có thể tập hợp đến cái gì tình báo. Tiểu kiếm làm xuống nghĩ tới liền làm, hắn vòng nhìn chung quanh một vòng, liền hướng phía phía tây kim cương ngư yêu tộc quân đội đi qua. Trước hết cầm kim cương ngư yêu tộc quân đội hạ thủ tốt. Trần Đạo Hiếu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống quẹt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trường 394, Bang Hỏa Bì Bì Hà kỹ năng mới, 4.000 chữ. Thái Bình Dương biển sâu khu vực, Long Man bộ lạc thủ đô. Viêm quốc bố trí tại này tiền trạm bộ đội bên trong. Mặc dù là tại dưới nước, nhưng là đại gia còn là quen thuộc chống lên từng tòa trướng đồng Lúc này ở một tòa chính giữa lớn nhất trướng đồng bên trong. Hết thể có 5 vị Tông Sư tại cái này chỗ tập hợp, phân biệt là Đại Tư Mã, Khương Hạc Nhiên, Phí Vô Cực, Lênh Hùng Ngọc, cùng với một vị gọi là Vương Thành bát phẩm Đại Tông Sư. Tại mọi người không có đến phía trước, tiền trạng binh sĩ liền là do cái này vị Vương Thành Đại Tông Sư phụ trách thống lĩnh. Lúc này Vương Thành đứng ở trước mặt mọi người, ràng giải trước mắt cả cái Long Man yêu tộc tình huống. Trước mắt Long Man bộ lạc lãnh địa cái này một bên, thế cục tính là xa vào ràng co. Vương Thành chậm rãi nói ra. Tại Long Đầu Hải Thiện quân đội không có đến phía trước, Long Man Yêu tộc hoàn toàn vô pháp ngăn cản hai quân dạo sát, liên tục bại lui. Trừ thủ đô đáy biển vực sâu cái này chỗ, những địa phương khác đều liên tiếp bị Kim Cương Ngư cùng Cự Liêm Đao Ngư hai tộc công phá. Long Đầu Hải Thiện yêu tộc đến 10 phần kịp thời, cơ hội là Kim Cương Ngư cùng Cự Liêm Đao Ngư hai tộc chuẩn bị tiến quân Long Man đáy biển vực sâu thời điểm, hắn liền chạy đến. Long Man vực sâu bên trong trú đóng đại lượng thủ quân, địa thế dễ thủ khó công mà mà Long Man yêu tộc hiện nay còn sống sót lấy ba vị cựu phẩm yêu tộc cường giả. Trong đó một vị là Long Man bộ lạc tộc trưởng Long Nhận, hắn thực lực rất mạnh, căn cứ quan sát muốn so kim cương ngư bộ lạc kim tiêu còn muốn càng mạnh một bậc. Phía trước có hai vị kim cương ngư bộ lạc cựu phẩm cường giả muốn vây sát hắn, kết quả bị hắn phản sát một vị, thực lực mười phần cường hãn. Cho nên hiện nay có Long Đầu Hải Thiện quân đội duy trì, song phương thực lực lập tức một lần nữa ngang hàng, ràng co lẫn nhau. Đại tư mã sau khi nghe xong lông mày hơi hơi một đám, kia hiện tại có hay không quá bình tĩnh rồi. Bọn hắn song phương đều đã có 2 ngày thời gian không có động tĩnh, không có khả năng thật liền này dạng hòa bình xuống đây đi. Không sai, đây chính là chúng ta hiện tại nghi ngờ địa phương, Vương Thành cũng là một mặt khó hiểu, ta đã phái ra rất nhiều trinh sát, thám tử thử lẻn vào ba đại yêu tộc quân đội. Nhưng mà rất đáng tiếc, lẻn vào đều là thất bại chấm dứt. Quân doanh bên trong cũng là một lần an tĩnh lại. Nhưng mà nước biển bên trong lại là mang theo một cô vô hình suốt ruột. Đúng vậy, đi đến cái này chỗ hai ngày, đại tư mã, lãnh hùng ngọc mấy người kỳ thực cũng là có thử đi nghe ngóng các loại tình huống. Nhưng mà mười phần đáng tiếc, quá khó. Nhân tộc cùng yêu tộc trước tiên bên ngoài xem liền hoàn toàn khác biệt, tuy tiện đến gần căn bản liền làm không đến. Dựa vào cường đại tu vi cưỡng ép đến gần. Vậy căn bản không có khả năng. Ba đại yêu tộc bên trong bên trong đều có cửu phẩm cường giả tòa chấn, hơn nữa còn là mấy vị. Dưới tình huống như vậy, đại tư mã Cùng khương hạc niên căn bản liền vô pháp đến gần. Ma ma, nhân tộc sử dụng là linh lực, yêu tộc sử dụng yêu lực. Nhân tộc nghĩ muốn bằng mượn tu vi ẩn náu chính mình thân hình, liền cần điều động linh lực. Cái này tại đây là yêu lực quân đội bên trong, thực tại là quá nổi bật, hạc giữa bầy gà. Cho nên dưới tình huống như vậy, nghĩ muốn lẻn vào đến yêu tộc trận doanh bên trong thật quá khó khăn. Tiên trạng binh sĩ bên trong cũng có một chút nắm giữ đặc thù linh vật, có thể dùng ẩn nấp thân hình. Tỷ như phía trước Vân Hải Đại học nắm giữ ám ảnh Hải Mã kinh ảnh, hắn có thể dùng ẩn nấp tại bóng mờ bên trong, dò xét tình báo hết sức dễ dàng. Nhưng là bất kỳ cái gì ẩn nấp thân hình tại trên lệnh cách xa thực lực trước mặt, thực tại là quá dễ dàng bị vạch trần. Mà hiện nay ba đại quân đội bên trong, cao phẩm yêu tộc cường giả vô số, không quản ngươi ẩn nấp thân hình phương pháp bao nhiêu xảo diệu, bao nhiêu hai người thở dài mà xem, chỉ cần thực lực trên lệnh to lớn, những phương pháp này liền sẽ lập tức biến đến trăm ngàn chỗ hở. Đám người lại nghiên cứu thảo luận một chút phương pháp, nhưng mà y nguyên vẫn là bị phủ quyết. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, tan họng. Hả? Liên tại mấy người vừa đi ra doanh trướng thời điểm, cái này lúc, Khương Hạc Niên bỗng nhiên miệng bên trong phát ra một tiếng nghi hoặc tiếng. Một bên, phí vô cực cũng đồng dạng nghi ngờ nhìn về phía binh sĩ Tây Bắc phương hướng. Đúng vậy, hai người bọn họ đều phát hiện một đạo chính lén lén lút lút rời đi thân ảnh. kia một thân ảnh, là Trương Tiểu Kiếm. Cả cái tiền trạm binh sĩ doanh địa liền mấy cây số vông mà thôi, cái này một điểm cự ly tông sư hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực bao phủ. Mà cái này trên chiến trường, cơ hồ là mỗi một vị ngự hải sư tông sư bản chất công tác. Đó chính là, dùng tinh thần lực bao phủ toàn trường, bảo vệ doanh địa. Chiến trường thế cục biến hóa đa đoan tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh đủ loại tình huống. Mà mà cái này dạng dùng tinh thần lực bảo trụ cũng có một chỗ tốt, kia liền là phòng chế địa phương thám tử vào Cùng với có thể dùng tùy thời tùy chỗ phát hiện phe mình gián điệp Cho nên trên chiến trường Dùng tinh thần lực bảo trụ cả cái quân đội là mỗi một vị tông sư chung nhận thức Cái này su tiểu tử muốn làm gì? Khương Hạc Niên cho mày Đây là không giải thích được nói Nhìn trương tiểu kiếm tiến lên phương hướng Thật giống như là muốn đi kim cương ngư yêu tộc quân đội Phí vô cực cũng không hiểu nhìn về phía Khương Hạc Niên Hỏi lão Khương Ngươi cái này đệ tử không phải là kim cương ngư yêu tộc gián điệp à? Ngươi bây giờ sẽ không muốn đối ta giết người diệt khẩu A. Khương Hạc Niên cho phí vô cực lật một cái mắt cá chết, đúng đúng đúng, hắn cái này gián điệp làm lấy làm lấy đem bọn nó chính mình đại tướng quân nhi tử cho xử lý, cái này gián điệp công tác cũng là vô địch. Tiểu kiếm một tháng trước cùng kim cương ngư yêu tộc đại chiến bên trong, càng là đem kim lôi nhi tử kim phong cho đánh chết ươi. Cho nên như là tiểu kiếm thật là kim cương ngư yêu tộc gián điệp, kia cái này cũng xác thực là không có người nào. Phí vô cực khỏe miệng cười trộn đi đi nhìn xem cái này xú tiểu tử tại chơi đùa cái gì, ừm, đấy biển lưng núi bên trên, Liên tại tiểu kiếm lén lút rời đi binh sĩ, chuẩn bị về phía tây một bên kim cương ngư quân đội bơi đi thời điểm. đột nhiên, tiểu kiếm trước mặt thân ảnh lóe lên, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại hắn trước mặt, chính là khương hạc niên cùng phí vô cực. ngươi muốn làm gì? khương hạc niên nghi hoặc nhìn tiểu kiếm nói, đột nhiên xuất hiện khương hạc niên cùng phí vô cực có thể nói là dọa tiểu kiếm kêu to một tiếng. Cái này quá xuất quỷ nhập thần. Cái kia, tiểu kiếm gãi gai đầu, vậy mà vô pháp giấu giếm, kia liền nói thẳng tốt, ta muốn đi yêu tộc trận doanh bên kia nhìn xem có thể hay không đánh dò xét đến cái gì tình báo. Cái gì? Tìm hiểu tình báo. Nghe đến tin tức này, Khương Hạc Niên cùng phí vô cực hai mặt nhìn nhau, mộng bức. Khương Hạc Niên nói, ngươi linh thú là tước vĩ đường lang hạ, đánh nhau còn được, lấy cái gì tìm hiểu tình báo. ngươi cái này đừng nói đi vào yêu tộc trận doanh nội bộ, chỉ là đến gần. Trực tiếp liền bị người loạn đồng đánh chết đi Tiểu kiếm sờ sờ mũi tử Ra ra, cái kia Ta gần nhất mới học một chủng đặc biệt linh kỹ Cầm đến tìm hiểu tình báo 10 phần tốt dùng Nha Khương Hạc Niên đến hứng thú Đến, ngươi trước biểu hiện ra cho ta nhìn Phí vô cực cũng đồng dạng đầy là hiếu kỳ nhìn qua Muốn biết tiểu kiếm cái này là cái gì linh kỹ Được chưa Tiểu kiếm trái phải vòng nhìn một chút Xác định chung quanh không có người nào cùng yêu thú Liền từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra một giọt kim cương ngư tinh huyết. Sau đó một giây sau, hệ thống kỹ năng yêu tộc hóa thân phát động. Ông. Một cỗ bên ngông linh lực từ tiểu kiếm thân bên trên dâng lên mà ra, bao trùm toàn thân của hắn. Đó lấy, tiểu kiếm thân thể kịch liệt bành trướng, biến hóa. Thân thể biến thành ngư thân, đầu biến thành đầu cá, hai tay hai chân biến thành vây cá. Một đầu sinh động như thật kim cương ngư, trong chớp mắt liền xuất hiện tại phía vô cực cùng khương hạc niên hai người trước mặt. kinh. Khương Hạc Niên cùng phí vô cực hai người kinh. Hai người ánh mắt triệt để trợn tròn, cái cằm cũng mở đến thật to, hoàn toàn không ngậm miệng được. Thời gian hoàn toàn dừng lại ba giây về sau, phí vô cực đông nhiên rút ra sau lưng một thanh trường kiếm, làm bộ liền muốn nhìn về tiểu kiếm chặt xuống. Tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên đại kinh, tiểu kiếm đuôi cá vẫy một cái liền rú tẩu, Khương Hạc Niên thì liền ngăn tại phí vô cực trước mặt. Lão phí, ngươi làm gì? Khương Hạc Niên giận dữ nói. Cái kia Lão Khương ta chính là nghĩ đem Tiểu Kiếm mở ra nhìn một chút, nghiên cứu một chút, xem hắn đến cùng có phải hay không là người. Hồi náo. Khương Hạc Niên không còn gì để nói, nhìn về phi vô cực trợn trắng mắt. Ngươi đủ A, hắn là tại dưới mắt của chúng ta biến thành yêu thú, ngươi không thấy sao. Đương nhiên kỳ thực ta cũng thật muốn đem hắn cắt miếng nhìn xem. Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm dọa đến liền một lần nữa biến thành nhân thân, cả giận nói, ngươi nhóm hai cái đủ A, cái gì y tư A, còn nghĩ chẳng ta. Khương Hạc Niên cùng phí vô cực một trận xấu hổ, khu khu, không nên hiểu lầm, ta nhóm hai cái mới vừa rồi là kìm lòng không được, kìm lòng không được. Lần thứ nhất tương đối xung động, đằng sau hẳn là liền sẽ không. Tiểu kiếm. Ba người một trận hồ nháo về sau, phí vô cực cùng Khương Hạc Niên hai người rốt cuộc tiếp nhận tiểu kiếm có thể đủ tự do biến thành yêu tộc sự thật. Mà mà loại kỹ năng này thập phần cường đại, dựa vào hai người tinh thần lực quét hình vậy mà hoàn toàn không phát hiện ra được cái này là người biến đến. Tiểu kiếm. Ngươi cái này là cái gì linh kỹ? Khương Hạc Niên con mắt bên trong hiếu kỳ kinh ngạc, nghi hoặc, chấn kinh nhìn lấy tiểu kiếm, trường học linh kỹ các bên trong không có cái này trùng linh kỹ A. Không có A, tiểu kiếm nháy nháy mắt, cái này một đạo linh kỹ là ta linh thú băng hỏa bỉ bỉ hà truyền thụ cho ta. Băng hỏa bỉ bỉ hà. Khương Hạc Niên cùng phí vô cực sửng sốt. Đúng vậy A, ta hồi trước đột phá đến tứ phẩm trung kỳ về sau, hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo tin tức ba động, liền là cái này một đạo linh kỹ. Tiểu kiếm mở mắt nói lời bịa đặt nói. Đây cũng là hắn nghĩ rất lâu sau đó nghĩ tới tìm cớ, Không quản là cái gì linh kỹ, nghĩ muốn nói láo thật quá khó khăn. Cho nên, tiểu kiếm quyết định đem kỹ năng này giao cho chính mình linh thú, nói là chính mình linh thú tự thân tự mang kỹ năng. Không sai, ngược lại hiện tại trên thế giới này liền chỉ còn lại hắn một đầu bì bì hạ, hắn cái này một đầu băng hỏa bì bì hạ. Băng hỏa bì bì hạ có cái gì linh kỹ, cơ hồ không có linh kỹ, đây còn không phải là hắn định đoạt sao. Người khác hoàn toàn nghĩ ứng chứng cùng ứng chứng không a ai nha gia trương tiểu kiếm liền là cơ trí khương hạc niên cùng phí vô cực hai người cũng là ngơ ngẩn một lúc không biết rõ thế nào nói tiếp đúng vậy cái này trùng linh vật tự thân tự mang kỹ năng thiên phú là thần kỳ nhất huyền diệu nhất bất khả tư nghị nhất tỷ như chiêm bạc quy xem bói năng lực đăng tháp thủy mẫu luân hồi vĩnh sinh năng lực năng lực của bọn nó rất thần kỳ a thần kỳ năng lực của bọn nó rất nghịch thiên a nghịch thiên Chiêm bạc quy có thể dùng diễn hóa thiên đạo, dự đoán tương lai. Đăng tháp thủy mẫu năng lực có thể là có thể dùng vĩnh sinh. Cho nên cùng này so sánh, tiểu kiếm cái này có thể dùng hóa thân thành vì yêu tộc năng lực, thật giống cũng liền cái nào dạng. Một lúc hai người cũng mở mịt luống cuống gãi gãi đầu, một mặt một bức. Cái kia, khu khu, không có chuyện ta đi yêu tộc quân doanh tản bộ một vòng A. Tiểu kiếm ho nhẹ một tiếng, đánh gây hai người suy nghĩ. Hai người cũng là liền phản ứng lại, Khương Hạc Nhiên liền nói tiểu kiếm ngươi cái này biến thân kỹ năng có hạn chế gì hay không? Cậu à, tiểu kiếm liền nói, ta cái này biến thân cần đến hao phí đại lượng yêu đan, cho nên như là ngươi có thể duy trì một lần kia liền tốt. Được, Khương hạc niên không nói hai lời, trực tiếp liền mở ra trữ vật vỏ sò, móc ra một khỏa lục phẩm sơ kỳ yêu đan cho tiểu kiếm. đủ rồi sao? Lục phẩm sơ kỳ yêu đan, giá trị 100 ức quý tệ, đầy đủ tiểu kiếm biến thân hơn 10 giờ. Tiểu kiếm đại hỉ, liền tiếp qua, như là có thể lại đến một khỏa. Vậy thì càng tốt. Khương Hạc Niên không nói chuyện, lại từ chữ vật vỏ sò lấy ra một khỏa lục phẩm sơ kỳ yêu đan. Tiểu kiếm cung hỉ, cái này một lần 200 ức quy tệ đến tay. Ta ơn ra ra, ra ra thật hào phóng, không giống nào đó người gánh gánh lục xoát lục xoát, ta đều muốn đi địch nhân quân doanh phòng trong vào sinh ra tử, hắn còn một điểm biểu thị đều không có. Phí vô cực. Phí vô cực không còn gì để nói, trợn trắng mắt, bất quá hắn nghĩ nghĩ, còn là từ trong ngực móc ra một khỏa lục phẩm sơ kỳ yêu đan. Đưa cho tiểu kiếm. A ha ha, ta tiểu kiếm vừa mới mắt vụ về. Hiệu trường đại nhân không muốn trách toan, không muốn trách toan A. Phí vô cực lười nhác đáp lời. Bất quá tiểu kiếm vừa mới xác thực là nói không sai, hắn tiếp xuống đến có thể là muốn đi yêu tộc quân doanh bên trong dò xét tình báo. Như này công tác nguy hiểm, hắn hào phóng một khỏa yêu đan là hẳn là. Mà mà, hiện nay viêm quốc đội tiền trạng ngũ cái này một bên liền là như mắt ngủ, cái gì tình báo cũng không biết, địch nhân có tính toán gì cũng đồng dạng không biết rõ. Hiện nay tiểu kiếm vậy mà có cái này năng lực, cũng có đảm đường, có đảm phách nghĩ muốn đi tìm hiểu quân địch tình báo, hắn không hỗ trợ một lần quá không thể nào nói nổi. Chờ một chút, vật này ngươi có thể dùng mang lên. Khương Hạc Niên vừa nói vừa từ trong ngực móc ra một khỏa màu đen, cúc áo lớn nhỏ thai nghe. Cái này, tiểu kiếm nghi ngờ tiếp qua. Khương Hạc Niên trịnh trọng nói, cái này là chúng ta nhân loại nhà khoa học mới nhất nghiên cứu ra đến, có thể dùng tại biển sâu hải vực bên trong thông tin liên lạc biển sâu vô tuyến thai nghe. Ngươi mang lấy, có chuyện gì, có phát hiện gì, kịp thời cùng chúng ta liên hệ. Còn có thứ đồ tốt này. Tiểu kiếm có thể nói là một trận kinh hỉ. Chúng ta nhân tộc tại luộc yêu thế không nhiều, do hắn là tại yêu tộc trận doanh bên trong, sử dụng linh ký thời điểm, cực kỳ dễ dàng bị phát hiện. Cho nên cái này lúc sử dụng khoa học kỹ thuật, ngược lại là lựa chọn tốt. Vậy thì tốt, ta thu xuống. Tiểu kiếm cũng là hài lòng gật đầu, có cái này đồ vật, hắn tiện lợi tính để cao thật lớn. Ra ra. Hiệu trưởng, kia ta đi. Ừm, đi thôi. Tiểu kiếm đối hai người phất phất tay, liền chậm rãi hướng phía tây bắc hướng kim cương ngư bộ lạc sờ soạn. Thân ảnh từng bước tiêu thất tại màu đen trùng điệp màn nước bên trong. Chỉ có khương hạc niên mang thanh nghe, mới truyền ra tiểu kiếm bên kia rất nhỏ tiếng vang cùng với tiếng nước chảy. Lão phí, ta ta cảm giác có điểm minh bạch biển sâu yêu tộc vì cái gì muốn truy sát nắm giữ bị bị hà linh thú ngự hải sư. Cái này lúc khương hạc niên quay người nói với phí vô cực. Ừm. Phí Vô Cực cũng chậm rãi thở ra một hơi, Bỉ Bỉ Hà cái này chủng linh thú a, hiện nay mới chỉ là cấp B linh thú băng hỏa Bỉ Bỉ Hà, liền nắm giữ cái này chủng lợi hại linh kỹ. Như là hắn về sau tiếp tục huyết mạch tiến giai, biến thành cấp A, thậm chí cấp S Bỉ Bỉ Hà. Kia hoàn toàn muốn nghịch thiên a. Đúng vậy, A Khương Hạc Niên cũng là nhịn không được cảm thán nói, ta cũng muốn bắt đầu tập hợp tiểu kiếm huyết mạch tiến giai đến cấp A Bỉ Bỉ Hà tiến hóa vật liệu. Chương 395, chấn kinh, Cử Liêm đao ngư quân đội bên trong có người. 4.000 chữ. Đúng, ngươi thật muốn để tiểu kiếm lần tiếp theo huyết mạch tiến giai, lựa chọn kia một cái bỉ bỉ hà thật sao. Phí vô cực lại nhìn lấy Khương Hạc Niên nói. Ừm. Xác định. Xác định. Tốt A. Phí vô cực nhìn có chút lấy Khương Hạc Niên, kia một chủng cấp A bỉ bỉ hà huyết mạch, có thể không có kia dễ dàng tiến giai. Cho nên cái này đằng sau còn muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Khương Hạc Niên thuận thế nói. Phí vô cực có điểm khóc cười im lặng, ngươi là sớm đã nhìn chằm chằm ta là a Tốt à, người nào gọi ta là Nam Hải hiệu trưởng, chưng tiểu kiếm thế nào nói cũng là đệ tử của ta, ta muốn cự tuyệt ta cũng vô pháp cự tuyệt. Hy vọng cái này một lần tiểu tử này lại có thể cho chúng ta mang đến hảo vận đi. Khương Hạc Niên nhìn lấy tại hát ám màn nước bên trong từ từ đi xa tiểu kiếm, nhẹ nhàng nói. Hiện nay thế cục giằng co, mà nhân tộc cái này một bên đối với Long Man, Kim Cương ngư tứ đại yêu tộc quân đội tin tức lại cơ hồ không có. Hai mắt đen thui. Cái này dạng tiếp xuống đến chuyện gì phát sinh đều hội rất bị động. Cho nên nếu tiểu kiếm cái này một lần tiềm hành có thể đủ mang đến tình báo tin tức, kia sẽ hội mười phần mấu chốt. Ừm. phí vô cực cũng khẽ gật đầu, đồng thời khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra một trận cười khổ. Bọn hắn một đám tông sư đều đối diện trước thế cục hoàn toàn không thể ra sức. Kết quả hiện nay lại là đem hy vọng ký thác vào tứ phẩm trung kỳ trường tiểu kiếm thân bên trên. Cái này nói đến cũng là có chút buồn cười. Nước biển yếu đớ Tiểu Kiếm tại luật là như cá bơi đồng dạng, lặng yên không một tiếng động bơi nằm. Vì không tránh khỏi bị yêu tộc phát hiện, Tiểu Kiếm tất cả không có sử dụng bất luận cái gì một điểm linh lực, chỉ bằng mượn chính mình lục thân lực lượng tại vận động. Một ngàn mét sâu dưới đáy biển, cái này chỗ thềm lục địa đại bộ phận hoang không, mặt đất đầy là nước bùn, cắt mịn hoặc là một chút nhang thạch. Bất quá tại một chút linh lực đầy đủ địa phương lại là sinh trưởng lấy đại lượng tạo biển cùng với cự tảo, cao mấy mét cự tảo liền là như từng khối tơ lụa ở trong nước biển nhộn nhạo biển chuyển khép vớt cái này trùng hình ảnh tại linh lực khôi phục trước là không thể tưởng tượng tại linh lực khôi phục trước biển sâu liền là một phiến hoang vu sa mạc cơ hồ không có sinh mệnh nhưng mà hiện nay biển sâu thành vì linh lực khôi phục đầu nguồn cho nên cái này thưởng thức được lại càng la tới gần biển sâu địa phương sinh mệnh ngược lại càng nhiều mà mà càng mạnh tiểu kiếm liền là như cá bơi một dạng tại những này tạo biển cùng với cự tạo lâm bên trong chậm rãi xuyên toa giống là châu cô lết một dạng tơ lụa Đại khái rời đi nhân tộc tiền trạm binh sĩ phạm vi, tiểu kiếm chậm rãi dừng bước, thấy chung quanh tựa hồ không có ngự hải sư hoặc là yêu tộc, tiểu kiếm một đầu tiến vào đến một chỗ rầm dạng tạo biển bên trong. Hệ thống, kỹ năng phát động. Vài giây sau, tiểu kiếm biến thành một đầu dài đến 3 mét kim cương ngư từ tạo biển bên trong chậm rãi bơi ra đến. Hiện nay tiểu quy hệ thống bên trong có 7800 ức quy tệ, lại thêm phí vô cực cùng Khương Hạc Nghiên cho 300 ức, cùng lên đến đến gần 1000 ức quy tệ. Cái này đầy đủ để tiểu kiếm biến thân rất nhiều ngày cái này là tiểu kiếm nội tâm tự tin chỗ kim cương ngư quân đội trô tại long man đáy biển vực sâu tây bộ tiểu kiếm tại luộc đại khái bơi 4, năm tiếng rốt cuộc tiếp cận xa xa tiểu kiếm liền nhìn đến kim cương ngư quân đội quy mô cái này một lần viễn trinh long man bộ lạc kim cương ngư bộ lạc tống ra đến cơ hồ đều là tinh nhuệ đến gần hơn vạn đầu kim cương ngư cùng với mấy vạn con lăng đầu thanh ngư thiết đầu hoa ngư phủ đẩy cả cái phía tây đáy biển dãy núi do hắn là kia sẽ gần hơn vạn đầu kim cương ngư Kim sắc vậy cá tại cái này đèn nhánh biển sâu bên trong 10 phần đáng chú ý, tiểu kiếm không cần thiên lý nhãn đều có thể nhìn rõ ràng. Tiểu kiếm vừa một đến gần, liền nhìn đến tại bên ngoài trại lính vì chính có nhất chi thiết đầu hoa ngư cùng lăng đầu thanh ngư tạo thành đội ngũ ngay tại tuần tra. Muốn quang minh chính đại bơi đi vào còn là vụng trộm đi vào. Có hay không có khẩu lệnh cái gì? Tiểu kiếm trốn ở trong góc, hoang mang suy nghĩ nói. Kim cương ngư bộ lạc nữ ngữ, hán tại trường học trên lớp học là có học qua. Dựa vào ngự hải sư cường đại năng lực học tập, đơn giản giao lưu tiểu kiếm là không có vấn đề. Nhưng mà khẩu lệnh loại vật này, hắn thế nào bên trong biết rõ là cái gì? Liên tại hắn tự hỏi muốn như thế nào lẹn vào quân doanh thời điểm, cái này lúc, hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một đầu tứ phẩm kim cương ngư bơi tới. Vừa nhìn thấy cái này một đầu tứ phẩm kim cương ngư, kia nhất chi đội tuần tra lập tức toàn thể cung kính phụ lập, đầu cá hơi hơi cúi thấp xuống, cung kính nên lấy cái này một đầu tứ phẩm kim cương ngư bơi đi vào Ê! Tiểu kiếm hơi hơi ngơ ngẩn, sau đó lập tức minh bạch, hắn nghĩ quá nhiều. Kim cương ngư tại kim cương ngư bộ lạc bên trong địa vị cực cao, phổ thông lăng đầu thanh ngư cùng thiết đầu hoa ngư gặp, chỉ có thể dập đầu liền bái. Mà mà cái này chỗ chỉ là bên ngoài trại lính vì, phòng bị độ hẳn là, càng nhiều là cảnh báo tác dụng, dự phòng bị địch nhân đánh lén. Huống hồ quân doanh bên trong đến gần hơn vạn đầu kim cương ngư, ai là ai, người nào nhận thức ai vậy? Cho nên đại khái chỉ có tiến vào đến quân doanh nội bộ dự đoán mới cần gì khẩu lệnh hoặc là khác đặc thù đồ vật. Ừm, thử một lần. tiểu kiếm không do dự cũng chậm rãi từ xó xỉnh bên trong bơi ra, thẳng tắp hướng cái này nhất chi đội tuần tra bơi đi. quả nhiên, làm tiểu kiếm thân ảnh vừa xuất hiện, kia nhất chi đội ngũ tuần tra liền cùng vừa mới đồng dạng, lập tức toàn thể cung kính phù đứng thẳng, đầu thấp rủ, một mặt khiêm tốn. tiểu kiếm nội tâm đại hỉ, nhưng mà mặt y nguyên bất động thanh sắc, nhìn không chớp mắt nhìn lấy phía trước, chậm rãi tiến lên. Mà thẳng đến tiểu kiếm thân ảnh từng bước rời đi, phía sau hắn kia nhất chi đội tuần tra mới có lại bắt đầu lại từ đầu tuần tra, nghiêm túc đứng gác. Tiểu kiếm nhịn xuống quay đầu đem cái này nhất chi đội tuần tra xử lý xúc động, tiếp tục đi tới, tiến vào đến kim cương ngư yêu tộc quân đội bên trong. Tiểu kiếm một mặt hiếu kỳ một đôi cá lớn mắt không ngừng quan sát lấy bốn phía, nhìn bên này nhìn bên kia nhìn xem. Kim cương ngư quân đội cùng nhân tộc tiền trạm binh sĩ đồng dạng, trú đóng ở một phiến cao ngất vách núi bên trên cả cái quân đội kế hoạch phân biệt rõ ràng. Phía ngoài nhất là Kim Cương Ngư bộ lạc địa vị thấp nhất một chút phụ thuộc yêu tộc, tỉ như thủy tiên quy, ngạc quy vân vân. Tiếp theo là Thiết Đầu Hoàng Ngư, Lăng Đầu Thanh Ngư, Kim Cương Ngư. Một vòng một vòng hướng bên ngoài phân bố, giai cấp đẳng cấp 10 phần nghiêm khắc. Trên đường đi, tiểu kiếm rõ ràng chỉ là một đầu tam phẩm sơ kỳ Kim Cương Ngư, nhưng mà đường bên trên gặp đến một chút tứ phẩm Lăng Đầu Thanh Ngư cùng Thiết Đầu Hoàng Ngư. Vừa nhìn thấy tiểu kiếm đều hội chủ động nhường ra con đường, thái độ cung kính. Tiểu Kiếm chẹp chẹp miệng, tại Kim Cương Ngư bộ lạc bên trong, huyết thống huyết mạch liền là hết thảy a. Dựa vào lấy cao quý thân phận, tiểu kiếm dễ dàng liền bơi đi vào trung tâm nhất một vòng bên trong, chỗ kia kim quang lóng lánh, phản phất khắp nơi hoàng kim, tại cái này chỗ du động cơ hồ đều là Kim Cương Ngư. Bởi vì tạm thời không có khai chiến, tất cả mọi người nhàn rỗi tại đội ngũ bên trong đi dạo xung quanh hoặc là ăn cơm ngủ gà ngủ gật. Cũng có một chút Kim Cương Ngư tập hợp cùng một chỗ, lớn tiếng la lên trao đổi cái gì thỉnh thoảng phát ra từng đợt cười vang. Tiểu Kiếm Kim Cương Ngư ngôn ngữ miễn cưỡng có thể nghe hiểu một chút, tỉ mỉ nghe một lần, chỉ gặp những này cá vậy mà tại thảo luận bộ lạc bên trong kia một đầu giống cái Kim Cương Ngư so mỹ lệ, kia một đầu lại so tao. Nói cái này một lần chiến dịch kết thúc, hắn trở về nhất định phải hào hào hưởng thụ một chút. Tiểu Kiếm nghe không còn gì để nói, quả nhiên tại sinh mệnh có trí tuệ trước mặt, nhân sinh trọng yếu nhất sự tình cũng chỉ có hai dạng a, an cùng. Tiểu Kiếm lại tại quân doanh bên trong đi dạo một vòng nhưng mà cũng cơ hồ không có phát hiện. Tiểu kiếm quay đầu nghĩ muốn hướng quân doanh chính giữa chủ doanh bơi đi, mà lúc này Tiểu kiếm lại là bị ngăn lại. Tại chủ doanh trước mặt thủ lấy một đội kim cương ngư binh sĩ cầm đầu một vị thực lực liền đạt đến lục phẩm. Hán to lớn thân thể ngăn tại Tiểu kiếm trước mặt, ngạo mạn nói ra: Tiểu gia hỏa, trong này ngươi không thể tiến. Tốt ta, Tiểu kiếm vô pháp chỉ có thể chậm rãi lui lại. Tại kim cương ngư bộ lạc bên trong, một dạng thân hình là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, thực lực căn mạnh hình thể lại càng lớn càng thêm cường tráng. Tiểu kiếm lại cố gắng thử nghiệm mấy đợt, nhưng mà y nguyên vẫn là vô pháp tiến nhập chủ doanh. Có thể đủ tiến vào quân đội chủ doanh, cơ hồ đều là thuần nhất sắc lục phẩm kim cương ngư trở lên. Tiểu kiếm chỉ là một đầu tam phẩm kim cương ngư, thực tại là quá rõ ràng, mà tiểu kiếm lại vô pháp biến thân thành vi lục phẩm kim cương ngư, cho nên thử nghiệm mấy loại phương pháp toàn bộ thất bại. Liên tại tiểu kiếm lại rảnh rỗi đi dạo một vòng, không có thu hoạch chuẩn bị rời đi thời điểm. Tại quân đội chính giữa. Đống nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Sau đó tiểu kiếm liền rõ ràng nhìn đến, tại Kim Cương Ngư yêu tộc quân đội phía trên nước biển, hơn 10 đạo bóng người từ nhỏ biến thành lớn, thẳng bơi mà đến. Không sai, là bóng người. Mà làm thủ kia một người tiểu kiếm mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là hết sức quen thuộc, kia người chính là Lãnh Kiến Hoa. Đến từ Lãnh Kiến Hoa làm phản về sau, liên quan tới Lãnh Kiến Hoa hình ảnh tiểu kiếm liền nhìn qua mấy chục lần. Tiểu kiếm trong mắt hơi hơi kịch liệt co lại, thật là Lãnh Kiến Hoa. Cái này hàng còn ở tại Kim Cương Ngư quân đội bên trong. Mà sau lưng Lãnh Kiến Hoa, cũng theo lấy hơn 10 vị nhân loại, từng cái thực lực không yếu, thực lực thấp nhất đều là năm lục phẩm, còn có một vị bát phẩm, hai vị thất phẩm. Tiểu Kiếm rất mau nhìn ra đến, những này người đều là thủy thần giáo. Tiểu Kiếm nha nha nghiến răng nhìn lấy Lãnh Kiến Hoa, cái này gia hỏa, thật liền là siêu cấp đại hắn gian, thực tại là để người khinh thường. Lãnh Kiến Hoa một đám người, thẳng tắp liền hướng Kim Cương Ngư quân đội chủ doanh bơi đi. Xung quanh đến chỗ, tất cả yêu tộc nhóm cũng không khỏi nhỏ giọng thảo luận thậm chí chế nhạo. Nhưng mà Lãnh Kiến Hoa mấy người cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền bơi đi vào. Tiểu Kiếm mong người than thở, hắn tiến không chủ doanh a, chỉ có thể cái này dạng khô khốc nhìn lấy Lãnh Kiến Hoa mấy người đi vào. Nhìn Lãnh Kiến Hoa đám người trên mặt lo lắng bộ dáng, tựa hồ là gặp chuyện gì khẩn cấp. Tiểu Kiếm lại ngốc một trận, nhưng mà Lãnh Kiến Hoa mấy người thật giống như ở tại chủ trong doanh trại đồng dạng, rất lâu đều không có ra đến. Không có biện pháp Tập hợp không đến tình báo hữu dụng, tiểu kiếm chỉ có thể chậm rãi rời đi. Hắn hướng phía bắc cự liêm đao ngư quân đội bơi đi, hy vọng cự liêm đao ngư quân đội có thể thu hoạch được một chút tình báo. Vừa vừa rời đi kim cương ngư quân đội, tiểu kiếm liền khởi động khương hạc niên đưa cho hắn biển sâu vô tuyến thanh e, đem tình huống vừa rồi đơn giản báo cáo nhanh cho khương hạc niên. Khương hạc niên gật đầu, đồng thời để tiểu kiếm chú ý an toàn, nếu quả thật không có tin tức trước hết trở về. Tiểu kiếm đơn giản ứng vài câu, liền hướng cự liêm đao ngư quân đội bơi đi lẫn vào kim cương ngư quân đội kinh lịch để tiểu kiếm nội tâm càng thêm có tự tin yêu tộc hóa thân hệ thống kỹ năng này quả nhiên nguy tiên hắn đều đã cách những kia kim cương ngư kia tiếp cận kết liễu đối phương cũng không có nhận ra tới trong đó mấy lần tiểu kiếm còn lén lén đến gần mấy đầu yêu vương nhưng mà cũng không nhìn hắn cái nào liền đem nó xem là phổ thông kim cương ngư đồng dạng cho nên cái này lập tức cho tiểu kiếm ăn thuốc an thần chỉ cần không có sử dụng linh kỹ chính mình bị phát hiện xác suất liền cực thấp cực thấp nhanh chóng hướng cự liêm đao ngư yêu tộc quân đội đến gần, tiểu kiếm lại lần nữa biến thân từ một đầu kim cương ngư biến thành một đầu cự liêm đao ngư. Cái này trùng biến thân đến biến thân đi mang đến hoàn toàn khác biệt ngũ quan thể nghiệm. Ngược lại để tiểu kiếm cảm giác mười phần mới mẻ. Cùng tại kim cương ngư quân đội bên trong đồng dạng, tiểu kiếm dễ dàng liền lẫn vào cự liêm đao ngư quân đội. Vừa đến cái này chỗ, tiểu kiếm liền không khỏi cảm giác được rung động. Cự liêm đao ngư quân đội số lượng thực tại là quá nhiều, kim cương ngư quân đội số lượng lớn khái liền mấy vạn. Nhưng mà cự Liêm Đao ngư quân đội đến gần mười mấy vạn. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận cự Liêm Đao ngư yêu tộc binh sĩ, xa xa nhìn sang liền là như một con kiến ổ đồng dạng, cơ hồ đem cả cái đáy biển dãy núi đều bao trùm lại. Cùng lúc đó, tiểu kiếm nhìn đến đại lượng cự Liêm Đao ngư quân đội binh sĩ, chính từng đợt từng đợt có thứ tự hướng phía dưới đáy biển vực sâu mở gậy. Cự Liêm Đao ngư quân đội ngay tại phía dưới vực sâu, cùng Long Man yêu tộc mở ra chiến đấu. Các chủng chiến đấu gầm thét âm thanh, yêu khí nở rộ qua mang không ngừng tại phía dưới vực sâu bên trong truyền ra vô cùng kịch liệt. Cả cái cự Liêm Đao ngư quân doanh không khí cũng cùng Kim Cương ngư yêu tộc hoàn toàn khác biệt, không khí nơi này tiêu sát nghiêm túc, chung quanh nước biển cũng trôi nổi một cô vô pháp tiêu tán huyết tinh vị. Cái này là đánh đến liền óc đều đánh ra đến a. Tiểu Kiếm không khỏi cả kinh nói. Tiểu Kiếm ngừng chân quan sát một hồi lâu, liền chậm rãi hướng cự Liêm Đao ngư chủ doanh mới đi. Hiện nay cự Liêm Đao ngư đại quân ngay tại đánh trận, nói không chừng hắn có cơ hội lén vào đến chủ doanh bên trong. Cự liêm đao ngư quân đội đồng quân, cùng kim cương ngư giống nhau, đều là phân biệt rõ ràng, đẳng cấp nghiêm khắc. Trung tâm là cự liêm đao ngư, sau đó bên ngoài từng vòng từng vòng là cái khác phụ thuộc yêu tộc. Tiểu kiếm xem xét tỉ mỉ cự liêm đao ngư các chủng phụ thuộc binh chủng yêu tộc, một bên chậm rãi hướng chủ doanh bơi đi, đơn giản nhanh chóng bơi một vòng. Sau cùng tiểu kiếm muốn đi vào chủ doanh thời điểm, còn là gặp tại cùng kim cương ngư yêu tộc quân đội đồng dạng vấn đề, hắn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, vô pháp tiến vào. Tiểu kiếm có điểm im lặng cái này liên tiếp hai lần, quả thực để tiểu kiếm có một chồng vào bảo sơn mà về tay không cảm giác. bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ cũng thế, như là phổ thông yêu tộc liền có thể tiến nhập chủ doanh thu hoạch tình báo. kia thương ngạc nhiên, đại tư mã mấy người sớm liền đạt được các chủng tình báo. với anh, liên tại tiểu kiếm tập hợp không đến tình báo, chuẩn bị hứng thú dã rời trở về thời điểm. đúng lúc này, đáy biển bực sâu bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm tiếng, nước biển điên cuồng khuấy động, bốn phía anh minh. sau đó. Tiểu kiếm liền nhìn đến nhất chi cường đại cự liêm đao ngư tiểu đội, từ đáy biển vực sâu bên trong đống nhiên vọt lên, sau đó nhanh chóng hướng chủ doanh cái này một bên bơi lại, khí thế mênh mông kinh người. Cái này nhất chi cự liêm đao ngư tiểu đội mặc dù mới hơn 10 vị, nhưng mà mỗi một vị tiến vào đều là thất phẩm yêu vương trở lên, thập phần cường đại. Nhưng mà, để tiểu kiếm càng thêm chấn động vô cùng là, lúc này chỉ gặp liền tại cái này nhất chi tiểu đội chính giữa, trong đó một đầu vô cùng to lớn cự liêm đao ngư cá lưng bên trên. Chỗ kia, vậy mà cài đặt một cái vàng son lộng lấy chỗ ngồi. Mà lúc này, tại long đuổi chỗ ngồi bên trên, còn ngồi một cái người. Cái này. Tiểu kiếm nhìn lấy một màn này, triệt để kinh. Trường 396, ta trẻ tuổi thời điểm giống như ngươi là một cái ngấp bức. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cự liêm đao ngư quân doanh bên trong, tiểu kiếm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt một màn này, cả cái người đều hoàn toàn kinh sợ, một tấm to lớn niêm ngư miệng mở rộng ra hoàn toàn không khép lại được. Vì cái gì tại cự Liêm Đao Ngư rất nhiều yêu vương bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một vị nhân loại nam nhân. Hơn nữa nhìn chung quanh cái khác cự Liêm Đao Ngư yêu vương phản ứng, bọn hắn đều đối cái này một vị nhân loại mười phần cung kính, khiêm tốn, thậm chí tập mãi thành thói quen. Đồng thời quân doanh bên trong cái khác cự Liêm Đao Ngư, khi nhìn đến cái này một vị nhân loại nam tử thời điểm, cũng tựa hồ không có bao nhiêu kinh ngạc biểu tình, phảng phất thường xuyên nhìn đến. Nói cách khác, cự Liêm Đao Ngư đám binh sĩ Sớm liền biết cái này một vị nhân loại nam tử tồn tại. kia một đầu an lấy kim sắc long đuổi chỗ ngồi kêu cự liêm đao ngư, thân hình mười phần to lớn, đạt đến 17-18 mét. Quả thực liền là một đầu quái vật khổng lồ, bơi chi chỗ, che khuất bầu trời. Tiểu kiếm hơi hơi cảm thụ một lần cái này một đầu cự liêm đao ngư khí tức, lập tức toàn thân run rẩy cửu phẩm. Cái này một đầu bị cái kia nam tử thần bí đảm nhiệm chỗ ngồi cự liêm đao ngư, là một đầu cửu phẩm yêu hoàng. Đúng vậy. Tại nhân tộc cửu phẩm được xưng tuyệt phẩm cường giả, mà yêu tộc cửu phẩm thì bị cung kính gọi là yêu hoàng. Tại biển sâu yêu tộc bên trong, mỗi một tòa yêu tộc bộ lạc đều chí ít muốn nắm giữ một đầu cửu phẩm yêu hoàng. Cái này là mỗi một cái bộ lạc sống yên phận cơ sở. Nếu không cái này yêu tộc rất dễ dàng liền hội bị công kích, bị bốn phía cái khác yêu tộc bộ lạc thảo phạt, biến thành phụ thuộc. Cho nên tại biển sâu hải vực bên trong, cửu phẩm địa vị cực kỳ siêu nhiên, là mỗi một cái yêu tộc bộ lạc trọng yếu nhất tồn tại. Nhưng mà hiện nay. Cái này một đầu cựu phẩm yêu hoàng, vậy mà biến thành cái kia nam tử thần bí tọa kỵ. Cái này, hoàn toàn phá vỡ tiểu kiếm tăng quan. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà để tiểu kiếm càng thêm chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ gặp làm cái này một đầu cựu phẩm yêu hoàng cong lấy cái này một vị nam tử thần bí xuất hiện tại cự liêm đao ngư quân đội bầu trời thời điểm. Tất cả cự liêm đao ngư vậy mà chỉnh tề đồng dạng toàn bộ quỳ xuống, từng cái tề thanh giống to, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Bái kiến tộc trưởng đại nhân bái kiến Một giây lát ở giữa, trùng trùng điệp điệp quỷ bái tiếng liền là như sóng lớn hải khiếu, càn quét cả cái đáy biển dây núi hạc gốc. đông dạng, cũng rung động trương Tiểu Kiếm cả cái tâm thần. Tiểu Kiếm bị một màn này cho kinh sợ. Hắn cả cái người trợn mắt hốt mồm, ngốc ngốc nhìn lấy trước mặt một màn này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dập đầu quỳ xuống. Liên tại Tiểu Kiếm đang xứng sở thời điểm, bên cạnh một đầu tứ phẩm cự liêm đao ngư chấn nộ điên cường hướng mà đến. Một cái đem tiểu kiếm ngư đầu cho một cái nhấn tại trong lòng đất. Gặp tộc trưởng ngươi không dập đầu quỳ xuống, ngươi tìm chết. Tiểu kiếm ông ông đại nao cái này lúc rốt cuộc phản ứng qua đến, liền thuận thế đem đầu túi xuống, ấn tại mặt đất bên trong. Toàn bộ thân hình cũng dán thật chặt trên mặt biển, không núp đích. kia một đầu tứ phẩm cự liêm đao ngư gặp này hài lòng khẽ gật đầu, cũng ở một bên liền dập đầu dập lên mặt đất bên trên, cả khắp khuôn mặt là thành kính cùng nóng rực. Không biết rõ qua bao lâu. Đợi đến tiểu kiếm lại cũng không nhìn thấy cái kia được xưng tộc trưởng nam tử thần bí, lại cũng không nhìn thấy khí thế mênh mông là như thiên thần đi qua yêu vương bầy, chung quanh yêu tộc nhóm mới lần lượt buông lỏng một hơi. Vô số cự liêm đao ngư cũng một lần nữa từ thổ địa bên trong chui ra ngoài, sắc mặt đầy là phấn khởi nhìn về phía tộc trưởng tiêu thất phương hướng. Tiểu kiếm ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến một tấm to lớn nghiêm ngư mặt đắp lên trên đỉnh đầu của hắn, chính là vừa mới kia một đầu để tỉnh hắn quỷ xuống kia một là người tốt. Ngu xuẩn. Ngươi thượng cấp trưởng quan không có nhắc nhở ngươi sao? Hắn đứng ở trên cao nhìn chầm chầm tiểu kiếm nói ra, gặp đến tộc trưởng cùng với thống linh nhóm, không dập đầu không quỳ xuống, kia có thể là bất kính đại tội. Ta! Ta mới vừa thức tỉnh linh trí, không! Không phải rất hiểu. Tiểu kiếm dùng sức sẻo cự liêm đao ngư ngôn ngữ, gặp gần nói. Ừm! Thân kỳ là, cái này đầu tứ phẩm cự liêm đao ngư vậy mà không có hoài nghi, ngược lại là đương nhiên nhàn nhạt gật đầu. Do lớn niêm ngư ngư đầu gật đầu bộ dáng lộ ra có chút buồn cười. Hắn lại nhìn tiểu kiếm một mắt, ta minh bạch, ta trẻ tuổi vừa thức tỉnh linh trí thời điểm, cũng là giống như ngươi mộng mê mê, giống cái ngốc bức một dạng. Tiểu kiếm nội tâm một trận đoán thầm, ngươi mới ngốc bức, ngươi toàn ra đều ngốc bức. Nhưng mà tiểu kiếm ngoài mặt vẫn là trang làm một mặt mờ mịt nói ra, ngốc, ngốc bức, ngốc bức là cái gì? Cái này một đầu tứ phẩm cự liêm đao ngư trận trắng mắt, giải thích lại nhiều cũng không hiểu. Ngươi về sau liền theo ta hốn, biết rõ sao? Ta bảo ngươi xông ngươi liền xông, có tốt ăn liền trước lưu cho ta, biết rõ không? Nha! Ngươi cái đại đầu quỷ. Tiểu kiếm không còn gì để nói, cái này gia hỏa còn nghĩ đến lửa dối hắn, quá phận, thậm chí ngay cả một đầu cá đều không dung tha. Bất quá đây cũng là tiểu kiếm sở dĩ lựa chọn biến thân thành vì một đầu ba đầu đỉnh phong cự liêm đao ngư nguyên nhân. Yêu tộc ở thời điểm này, ngay tại chậm chạp thức tỉnh linh trí thời điểm, ngậm mê mê. Giống là vừa mới bắt đầu tiếp xúc thế giới tiểu hại. Cho nên như là hắn không cẩn thận làm ra cái gì khác thường, phản chí đồ vật, cũng có một cái tuyệt hảo lý do, rất ít người hoài nghi hắn. Tộc, tộc trưởng, có vẻ giống như dáng dấp cùng chúng ta không giống nhau. Bắt lấy cái này đầu tứ phẩm cự liêm đao ngư, tiểu kiếm lại liền nhất hỏi. Cái này đầu tứ phẩm cự liêm đao ngư dùng chính mình một cái dài dài màu đen sợi dâu gãi gãi đầu của mình, nói ra, cái này không biết rõ à. Nhưng mà tộc trưởng đại nhân hăn khí tức cùng ta không giống nhau không liền được. Khí tức, tiểu kiếm lập tức thân thể khẽ giật mình, có điểm phản ứng qua đến rồi. Đúng vậy, tại nhân loại xã hội bên trong, con mắt có thể nói là nhân loại trọng yếu nhất giác quan hệ thống. Cho nên, bề ngoài bộ dáng, hình hình dáng 10 phần trọng yếu, thậm chí là phân biệt các chủng độ vật, nhân loại cá thể trọng yếu nhất thủ đoạn. Tỷ như tiểu minh bề ngoài dáng dấp cái này dạng, tiểu đỏ dáng dấp cái nào dạng, chờ một chút. Nhưng là... Đối với cái khác sinh mệnh đến nói, con mắt khí quan, bề ngoài bộ dáng tại bọn hắn nhận biết thế giới bên trong, chiếm trọng tỷ lệ cũng không lớn, thậm chí rất ít. Do hắn là tại biển sâu thế giới đen nhánh hoàn cảnh bên trong, cái này chỗ thực tại là quá đen. Rất nhiều biển sâu động vật con mắt khí quan càng là ở vào thoái hóa, thậm chí là không có con mắt trạng thái. Vậy mà không có con mắt, nhìn không thấy, đại gia cũng đều là tùy tiện dáng dấp. Cho nên đối với bọn hắn đến nói, phân rõ có phải hay không chính mình người. Trọng yếu nhất căn cứ còn là khí tức. Khí tức đồng dạng, kia liền là người một nhà. Khí tức không giống nhau, kia liền không phải người của mình. Tiểu kiếm lại nhịn không được mà hỏi, tộc, tộc trưởng khí tức vẫn luôn cái này sao? Cái này một đầu cự liêm đao ngư trả lời, đúng vậy a. Câu trả lời này lập tức để tiểu kiếm nội tâm càng thêm nghi hoặc. Cái này cũng không đúng, liền tính nói ngươi tại biển sâu bên trong bề ngoài không trọng yếu, nhưng là ngươi vì cái gì không lớn thành cái khác bộ dáng. Hết lần này tới lần khác muốn trưởng thành một nhân loại. Cái này cũng quá không thể nào nói nổi. Còn có cái này cự liêm đao ngư tộc trưởng, là từ phía trước ngay từ đầu liền là nhân loại bộ dáng, còn là nửa đường mới cải biến. Cái này ra hỏa. Sẽ không giống như hắn cũng nắm giữ hệ thống, sau đó biến thân A. Nói cho cùng hắn hệ thống kỹ năng yêu tộc hóa thần, liền có thể dùng hoàn mỹ mô phỏng ra cái khác yêu tộc khí tức, tiến hành biến thân, vô pháp bị người phân biệt. Đại lượng nghi vẫn không ngừng từ tiểu kiếm trong đầu sinh ra để hắn đại náo một đoàn lộn xộn. Tìm một cái cơ hội, tiểu kiếm lén lén lặn ra cự Liêm Đao Ngư quân đội, mở ra biển sâu vô tuyến thai nghe. "Ra ra, ta động tĩnh bên này người đều có nghe hay không?" Nghe đến, không bao lâu, Khương Hạc Nghiên thanh âm chậm rãi vang lên. "Cự Liêm Đao Ngư tộc trưởng tại sao là cái nhân loại a?" Khương Hạc Nghiên thanh âm nhất vang lên, tiểu kiếm liền không kịp chờ đợi vấn đạo, chuyện này thực tại là quá quỷ dị. Vô Tuyến Thai nghe bên kia, Khương Hạc Nghiên thanh âm chỉ độn một lần. Sau đó chậm rãi nói ra, vừa mới ta nhóm đã thông qua ngươi biển sâu vô tuyến thai nghe nghe tới ngươi bên kia động tĩnh. Trong này sự tình có điểm phức tạp, chờ ngươi trở về ta nhóm lại giải thích với ngươi. Khương Hạc Niên hồi đáp để tiểu kiếm sững sờ mấy giây, sau đó cả kinh kêu lên, ra ra, ngươi nhóm đã sớm biết cự liêm đao ngư tộc trưởng là một vị nhân loại. Ngươi về tới trước đi, ta nhóm gặp mặt lại nói. Tiểu kiếm vừa kinh vừa nghi cút máy biển sâu vô tuyến thai nghe, sắc mặt đại biến, tâm sự nặng nề. Đây là có chuyện gì? Khương Hạc Niên đã sớm biết cự liêm đao ngư tộc trưởng là một vị nhân loại. kia phí vô cực, đại tư mã mấy người, bọn hắn biết rõ sao? Bọn hắn biết rõ thế nào không nói với ta a? Ta thao. Tiểu kiếm tại thời khắc này, chỉ cảm thấy nội tâm bực bội vô cùng cùng phẫn nộ, có một chủng bị trêu đùa cảm giác. Những này nhân tộc cao tầng tông sư, chỉ sợ đều giấu giếm bí mật gì. Nội tâm có lo nghĩ, tiểu kiếm cũng không có tâm tư đi long đầu hải thiện yêu tộc quân đội đi dạo một lần ý nghĩ cả cái người không kịp chờ đợi liền hướng chính mình quân đội tiến đến. Chương 397, bên ngoài là nhân loại yêu tộc